Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện tôi không thích kiếm tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com. 61, muốn làm hòa. Không chỉ Trần Nhất Nhiên đang điều tra vụ tai nạn giao thông của Lệ Lâm Lâm, mà ngay cả Lệ Thâm cũng đang cùng cảnh sát làm rõ sự việc. Nếu Trần Nhất Nhiên không điều tra ông ấy vẫn sẽ cho rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Trần Nhất Nhiên lại căng thẳng đến mức kiểm tra danh tính của tài xế gây ra tai nạn, nên ông ấy mới cảm thấy kỳ lạ đôi đũa trong tay Trần nhất nhiên chợt dừng lại, anh đặt chén đũa xuống, nhìn về phía lệ thâm, chuyện này cháu đã điều tra rõ ràng, quả thật chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Phải không, lệ thâm cũng đặt chén đũa xuống, lần này ngoài ý muốn, vậy lần sau sẽ là gì? Doanh nghiệp của Tổng Giám Đốc Trần lớn như vậy, lỡ như lần sau lại xuất hiện thêm một đối thủ không từ thủ đoạn, vậy lâm lâm nhà chúng tôi phải làm sao? Nếu Trần Nhất Nhiên đã đích thân điều tra thì điều đó cho thấy anh cũng nghi ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu Lâm Lâm thật sự ở bên cạnh Trần Nhất Nhiên thì nói không chừng sau này sẽ có người dùng Lâm Lâm để uy hiếp anh. Cháu sẽ không để chuyện này xảy ra. Trần Nhất Nhiên lên tiếng. Lệ thâm hỏi lại cậu lấy cái gì đảm bảo. Trần Nhất Nhiên hơi chầm mặc nhìn ông ấy rồi nói chú Lệ thời điểm chú và cô dư yêu nhau tuy rằng lúc đó chú không phải là siêu sao quốc tế nhưng cũng được coi là đỉnh lưu trong nước. Vậy chú có từng nghĩ rằng fan hâm mộ vì không thể chấp nhận chuyện chú yêu đương mà làm ra những chuyện nguy hiểm với cô Dư không? Cháu thấy tin tức giải trí đưa không ít những tin như vậy. Lệ thâm, Trần Nhất Nhiên là người nghe một hiểu mười, ván này Trần Nhất Nhiên đã ghi được một điểm. Lệ thâm bị lời nói của Trần Nhất Nhiên làm cho cứng học, sắc mặt không vui nhìn anh, nếu tôi đã ở bên cạnh vãn vãn thì đương nhiên sẽ biết cách bảo vệ cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Cháu cũng vậy, Trần Nhất Nhiên đáp. Lệ thâm, lệ lâm lâm cầm chén cơm, không ngờ lại ăn dưa của chính mình, cô sững sờ một lúc, sau đó xấu hổ cười trừ, ha ha, hai người đang nói gì vậy? Đừng nói như thể con và Trần Nhất Nhiên thật sự yêu nhau có được không? Lệ thâm lập tức phản ứng lại, cười ha ha nói, lâm lâm nói không sai, đúng là nó và Trần Nhất Nhiên không có liên quan. Anh cảm thấy vẫn là hi hi nguy hiểm hơn, Trần Nhất Nhiên, dư vãn ở trong lòng âm thầm cho lệ thâm một điểm. Sau bữa cơm trưa, hai bên mỗi người một câu, bất phân thắng bại, xem như trận này hỏa nhau. Lệ lâm lâm dường như không muốn Trần Nhất Nhiên ở lại nhà lâu, sau khi ăn xong thì cô lập tức thu dọn đồ đạc của tiểu xài xài, nói mình và Trần Nhất Nhiên phải trở về sớm. Tiểu xài xài bị cô ôm trong ngực bộ dạng vô cùng ngoan ngoan, lệ thâm thấy nó chẳng lưu luyến gì nơi này, nhất thời cảm thấy khó chịu trong lòng, chó của Trần Nhất Nhiên, quả nhiên giống y chang cậu ta, đều không phải thứ gì tốt. Vẫn là lệ lệ của ông ấy tốt nhất. Dư vãn tiễn lệ lâm lâm và trần nhất nhiên, trông thấy dáng vẻ giận dỗi của lệ thâm, không nhịn được bật cười, không nỡ à. Vậy thì anh cũng nuôi một con đi. Thật ra lệ thâm cũng có suy nghĩ này, nhưng thời điểm lệ lệ mất lệ lâm lâm đã khóc rất đáng thương, ông ấy sợ cô sẽ đau lòng thêm một lần nữa. Em nói thử xem lâm lâm sẽ không sao chứ. Lệ thâm nghĩ đến cảnh cô chơi đùa với tiểu xài xài, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc trước lệ lệ không phải do lâm lâm nuôi dưỡng, mà nó đã khóc thành như vậy, bây giờ phô mai vẫn là một con chó nhỏ. Nếu chính mình tự tay nuôi nấng thì đến lúc đó tình cảm sẽ sâu đậm hơn. Dư vãn nói, lâm lâm không có yếu đuối như vậy, vòng đời của thú cưng vốn dĩ không bằng con người, có thể ở bên cạnh chủ nhân mười mấy hai mươi năm, đó chính là khoảng thời gian quý giá nhất. Em nói đúng, lệ thâm thở dài một hơi thử hỏi dư vãn, vậy chúng ta sẽ nuôi thú cưng sao? Ừ hay là anh nuôi thử cá vàng đi, em thấy những người lớn tuổi đều thích nuôi cá vàng, lệ thâm, vợ đang cảm thấy anh lớn tuổi ư, hà ông ấy là một người đàn ông có thể biểu diễn concert hơn 2 giờ đồng hồ mà không cần thở gấp đấy. Vãn vãn anh nghĩ cần phải để cho em nhận thức lại thể lực của anh một chút. Dư vãn, không đúng, con gái vừa mới đi khỏi đã muốn lái xe. Khó trách bọn nhỏ đều không muốn sống ở nhà. Lái xe, ngôn ngữ Internet, thường được sử dụng để nói về một nội dung nào đó hơi khiêu dâm. Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên ra về sớm, rốt cuộc cũng thoát được một kiếp, đến tận khi xe của Trần Nhất Nhiên về lại ngân loan, Lệ Lâm Lâm mới ngẫm ra được một chuyện không đúng, tại sao em phải về nhà với anh? Mẹ cô đã dặn trong khoảng thời gian này không cần ra ngoài, đáng lẽ cô nên giao lại chó cho Trần Nhất Nhiên, rồi để anh tự đi về mới đúng. Trần Nhất Nhiên đậu xe xong, anh sách đồ xuống xe, xem ra trong lòng em không nỡ xa anh. Lệ Lâm Lâm, cô cảm thấy buổi trưa hôm nay Trần Nhất Nhiên chưa bị ba cô chỉnh đủ. Bỏ đi, đến cũng đã đến, em sẽ thu dọn một số thứ rồi quay về. Lệ Lâm Lâm ôm tiểu xài xài đi vào thang máy, Trần Nhất Nhiên chỉ nhấn nút tầng 23, Lệ Lâm Lâm ôm chó nên không quẹt thẻ. Sau khi thang máy dừng ở tầng 23, Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, nói anh không thể cầm một lúc nhiều thứ như vậy, em giúp anh ôm tiểu sài sài vào nhà đi, anh sợ nó sẽ chạy loạn. Lệ lâm lâm nhìn những thứ anh đang cầm trên tay, ngoại trừ vật dụng của tiểu sài sài mà cô đã đưa cho lệ thâm trước đó, thì ông ấy cũng đã mua thêm cho nó một vài món khác. Những thứ này quả thật đã chiếm dụng hai bàn tay của Trần Nhất Nhiên, nhưng cũng không tính là nặng hơn nữa tổng giám đốc Trần đâu giống người mỏng manh như vậy. Nhanh nào cửa thang máy sắp đóng lại rồi. Trần nhất nhiên không cho cô thời gian suy nghĩ đã bước ra ngoài. Tiểu xài xài được lệ lâm lâm ôm trong ngực trước khi cửa thang máy đóng lại cô cũng nhanh chóng bước ra. Trần nhất nhiên vô thức cong môi anh đặt đồ trong tay xuống rồi mở cửa. Giọng nữ điện tử vừa vang lên cánh cửa đối diện cũng được mở ra. Lệ lâm lâm thuận thế quay đầu nhìn qua thấy người mở cửa là lục Duệ trâu. Anh ta mặc áo phông trắng đơn giản, phối thêm một chiếc quần đùi, trông hơi giống một học sinh cấp 3. Nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, Lục Duệ Châu lập tức ngẩn người, trong ánh mắt có chút lo lắng, em xuất viện rồi sao? À, chuyện là trước đó tôi có xem tin tức họ nói em bị tai nạn giao thông nên phải nằm viện, Ừm Lục Vũ Hiên vẫn luôn lo lắng. Trần Nhất Nhiên hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lục Duệ Châu nhưng không lên tiếng. Lệ Lâm Lâm mỉm cười với anh ta. Mở miệng nói, không sao chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng lo. Vậy thì tốt rồi, Lục Duệ Châu giống như đã thở vào nhẹ nhõm nhìn cô rồi hỏi. Vậy em vẫn sống ở đây sao? Tôi, trong khoảng thời gian này Lâm Lâm sẽ về nhà, ba mẹ của em ấy không yên tâm để em ấy một mình ở bên ngoài. Lần này Trần nhất nhiên không đợi lệ Lâm Lâm trả lời mà đã tự mình lên tiếng trước. Lục Duệ Châu nghe anh nói như vậy thì hơi cục mắt xuống, như thể muốn che giấu cảm xúc trong ánh mắt như vậy cũng tốt, trong nhà có nhiều người chăm sóc cơ thể sẽ hồi phục tốt hơn. Lục Duệ Châu thay giày rồi bước ra khỏi nhà, anh ta mỉm cười với hai người, tôi chuẩn bị xuống dưới lầu mua một ít đồ tôi đi trước nhé. À, được, lệ lâm lâm nhìn anh ta đi vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt cô. Người ta đi rồi, em còn nhìn. Giọng nói của Trần nhất nhiên từ phía sau chuyển đến, nghe có chút không vui. Lệ lâm lâm ôm chó trong ngực quay đầu nhìn anh một cái, em nhìn một chút thì đã sao ai lại không thích nhìn trai đẹp cơ chứ? Trai đẹp, Trần Nhất Nhiên mỉm cười nhìn cô, anh còn chưa đủ đẹp trai sao? Em có thể nhìn anh, quào wow, em thật sự mới phát hiện ra tổng giám đốc Trần còn rất tự luyến. Lệ lâm lâm ôm tiểu xài xài, biểu môi đi lướt qua người Trần Nhất Nhiên. Trong khoảng thời gian này, Trần Nhất Nhiên không sống ở đây, nhưng căn nhà được dọn dẹp khá sạch sẽ, không thấy hạt bụi nào. Tiểu xài xài như thể nhận ra đây là nhà mình, vừa vào nhà liền nhảy ra khỏi vòng tay của lệ lâm lâm, sau đó chạy quanh phòng khách. Trần nhất nhiên bố trí lại ổ cho nó một lần nữa tiểu xài xài nhanh chóng nằm lên còn nhảy nhót hai lần. Trần nhất nhiên cười khẽ một tiếng, đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nó, xem ra rất có tinh thần. Gâu, lệ lâm lâm thấy anh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô nói với anh nếu không có việc gì nữa thì em về trước. Có việc, Trần nhất nhiên lập tức đứng lên gọi cô lại. Ai nói không có việc, Lệ Lâm Lâm đứng tại chỗ nhìn anh cô suy một tiếng, Tổng Giám Đốc Trần còn có chuyện gì cần phân phó. Trần Nhất Nhiên mím môi suy nghĩ một lúc anh nói, trong tủ lạnh có đồ ăn vặt em muốn ăn không? Lệ Lâm Lâm đáp, muốn, Trần Nhất Nhiên lùi hết đống đồ ăn vặt tồn kho trong tủ lạnh ra, Lệ Lâm Lâm nhìn thấy có chân gà ngâm ớt lập tức đưa tay chộp lấy, nhưng ngay sau đó bị Trần Nhất Nhiên cướp lại, tạm thời không thể ăn cái này, em có thể ăn một ít khoai tây chiên, không nên được voi đòi tiên. Lệ Lâm Lâm liếc nhìn anh, thừa dịp anh không để ý thì với lấy một cái chân gà. Nhưng Trần Nhất Nhiên lại nhấc tay lên, khiến cô vồ hụt. Lệ Lâm Lâm lầu bầu một tiếng rồi bỏ tay xuống. Cô mở bịch khoai tây chiên trên bàn, không ăn thì không ăn. Một lát nữa cô sẽ tự mình xuống dưới mua. ha ha ha ha. Lệ Lâm Lâm vui vẻ bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, liếc mắt nhìn Trần Nhất Nhiên bên cạnh thật không nhìn ra anh còn thích ăn những thứ này. Trần Nhất Nhiên nói là chuẩn bị cho các em. Ồ. Lệ Lâm Lâm lại bỏ khoai tây chiên vào miệng cúi đầu chơi điện thoại. Sau khi chương trình giải trí giữa cô và Trần Nhất Nhiên được phát sóng, mức độ nổi tiếng bỗng cao ngất ngường, trước đó có rất nhiều người gặm đường của Uy Phong Lâm Lâm, nhưng chỉ sau một đêm tất cả lại chuyển sang gặm đường của Tổng Tài Bá Đạo và cô vợ nhỏ của anh ta. Lệ Lâm Lâm không ngừng lắc đầu, khẩu vị của quần chúng thực sự quá đơn giản, chẳng trách các thể loại về Tổng Tài Bá Đạo lại được ưa chuộng như vậy, đúng là có tính thị trường. Đại Loan Đao vẫn còn nằm trên hot search buổi sáng Lệ Lâm Lâm đã nhận được tin nhắn từ đào giã, anh ta nói rằng sau khi bộ phim phát sóng, có rất nhiều thương vụ tìm đến anh ta còn kêu cô chuẩn bị tinh thần phát tài. Lâm Lâm, Trần nhất nhiên ngồi ở bên cạnh cúi đầu nhìn cô một hồi, không nhịn được thấp giọng gọi một tiếng. Sao vậy? Lệ Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn anh trên khóe miệng còn dính chút vụn khoai tây chiên. Trần Nhất Nhiên khẽ con môi, anh nâng tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vụn bánh giúp cô, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, sao lần nào ăn cũng giống con nít hết vậy. Lệ lâm lâm sững người tại chỗ khi bị Trần Nhất Nhiên chạm vào mặt. Cô cảm thấy bản thân đúng là không có tiền đồ, mặc dù trong lòng luôn muốn phân rõ ranh giới với Trần Nhất Nhiên, ngoài miệng cũng nói những lời khó nghe, nhưng chỉ cần Trần Nhất Nhiên chạm vào cơ thể cô thì trái tim của cô lại không nhịn được mà đập loạn nhịp. Không chỉ có trái tim, mà ngay cả nơi anh chạm vào cũng sẽ trở nên nóng rực như có thứ gì đó đang thiêu đốt. Hay là do cơ thể cô thiếu thốn quá lâu. Lệ Lâm Lâm đơ người một lúc, bỗng ngã người về phía sau, né tránh bàn tay của anh. Anh có chuyện gì thì cứ nói, đừng động tay động chân. Trần nhất nhiên nhìn Lệ Lâm Lâm, không những không rút tay lại mà còn chậm rãi như người tiến lại gần cô. Lâm Lâm, chúng ta làm hòa có được không? Đừng gọi anh là Tổng Giám Đốc Trần, cũng đừng không để ý đến anh. Lệ Lâm Lâm cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt mình cô chống hai tay xuống sàn. Được em đồng ý anh, anh vẫn là anh nhất nhiên của em. Phần giữa lông mày của Trần nhất nhiên nhăn lại anh ghé sát vào người cô, nhưng mà bây giờ anh không muốn làm anh trai của em. chương 62, đánh ghen 2.0, giọng nói của Trần nhất nhiên rất thấp còn mang theo một loại cảm xúc khó tả, tóm lại chính là vô cùng gợi cảm. Lệ Lâm Lâm chưa nghe anh nói như vậy bao giờ trái tim so với lúc nãy còn đập nhanh hơn. Lâm lâm, Trần Nhất Nhiên gọi tên cô cơ thể ngày càng sát lại, đầu óc Lệ Lâm lâm đứng máy trong giây lát cô bỗng đẩy anh ra rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Cái kia, Lệ Lâm lâm không dám nhìn Trần Nhất Nhiên, cô ném khoai tây chiên rồi bỏ chạy. Em về nhà trước, Trần Nhất Nhiên ngồi tại chỗ nhìn Lệ Lâm lâm, nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh mẽ của cô. Gâu gâu. Có lẽ tiếng đóng cửa của lệ lâm lâm quá lớn, khiến tiểu xài xài đang nằm trong ổ giật mình, nó vui vẻ chạy tới trước mặt Trần Nhất Nhiên, sù hai tiếng với anh như muốn anh ôm. Trần Nhất Nhiên cúi người ôm tiểu xài xài, đặt nó ở trên đùi, khóe miệng hơi cong lên, đã như vậy mà vẫn kịp phản ứng. Anh cười khẽ một tiếng, lần sau phải giữ chặt mới được. Sau khi lệ lâm lâm chạy thục mạng ra khỏi nhà Trần Nhất Nhiên, cô hoàn toàn quên mất ý định mua lén đồ ăn vặt. Cô gọi tài xế đến đón mình, sau đó lên lầu lấy một vài thứ rồi trở về biệt thự lớn. Ở nhà dưỡng thương mấy ngày, Lệ Lâm Lâm cũng không liên lạc với Trần nhất nhiên. Mỗi ngày cô đều lên WeChat kiểm tra vòng bạn bè, trên đây có thể nhìn thấy động thái của anh, có lúc anh sẽ đăng ảnh, cũng có lúc anh sẽ đăng video về tiểu sai sai. Lệ Lâm Lâm cũng không biết bản thân đang trột giả chuyện gì, mà đến like cũng không dám like cho anh, chỉ có thể âm thầm lưu hình về máy. Mấy ngày nay cô thường xuyên nằm mơ, mà người trong mơ không ai khác chính là Trần Nhất Nhiên. Trước đây cô cũng hay mơ thấy Trần Nhất Nhiên, nhưng bây giờ có chút khác biệt bởi vì trong mơ, bầu không khí giữa cô và anh luôn luôn mở ám, tràn ngập mùi vị hormone. môn. Quả nhiên cô đã độc thân quá lâu, nên cơ thể mới có ý nghĩ của riêng nó. Hay là cô đến KTV tìm mấy anh trai, mặc dù bọn họ không thể mang đi, nhưng sờ thì có thể. Giống như tâm linh thương thông, bên trong nhóm chat của các vị phu nhân cũng đang hẹn nhau đi ăn tối và ca hát. Lệ Lâm Lâm, giơ tay. Máy thu hoài thịt tươi, ôi chao em gái Lâm Lâm cũng muốn đi sao? Tổng giám đốc Trần có đồng ý không? Lệ Lâm Lâm, tại sao phải cần anh ấy đồng ý? Anh ấy cũng không phải người giám hộ của tôi, hơn nữa tôi đã thành niên. Ăn xin nhiều tiền, không phải đám người em chỉ sống ở lầu dưới thôi sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tìm bọn họ cười xấu xa. Máy thu hoạch thịt tươi, đúng thế, mình đã nói điều này lâu rồi. Máy thu hoạch thịt tươi, ok, chúng tôi sẽ dẫn cô đi cùng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đắc tội với Tổng Giám Đốc Trần. Hẹn với bọn họ xong, Lệ Lâm Lâm còn đặc biệt gửi tin nhắn cho Trần Hy, hỏi cô ấy có muốn đi cùng hay không. Còn về phần ngô tuệ thì cô không có thông báo, bây giờ cô đã hiểu rõ, ngô tuệ không giữ được miệng, nếu nói cho cậu ấy biết, thì biết đâu các cô còn chưa kịp đặt chân đến cửa cây TV đã bị ba cô và Trần nhất nhiên phát hiện. Lâm lâm, hai người chúng ta đi trong âm thầm, đừng nói cho ngô tuệ nhi. Hi hi, đã hiểu, hi hi, nhưng vết thương của cậu còn trong giai đoạn hồi phục đi đến nơi kích thích như vậy liệu có ổn không? Lâm lâm, vết thương của mình đã lành từ lâu, yên tâm, Trần hi, được. Quản lý đặng nhìn mấy vị phu nhân nhà giàu xinh đẹp và hai cô gái nhỏ trước mặt mình trong lòng chỉ có một câu hỏi. Tại sao luôn canh ngay lúc anh ta trực ban mà đến? Tại sao vậy hả? Các vị phòng vip đã chuẩn bị xong, mời mọi người đi bên này. Quản lý đặng duy trì nụ cười trên môi, đích thân dẫn bọn họ vào phòng. Mỗi lần đám người gì khưu đến đây ca hát bọn họ đều gọi nhân viên nam quen mặt cho nên Trần Hy và Lệ Lâm Lâm cũng không quá ngạc nhiên khi thấy hàng xóm của mình ở đây. Lúc Lục Duệ Châu nhìn thấy Lệ Lâm Lâm ngồi bên trong, anh ta có hơi kinh ngạc, nhưng bây giờ trong phòng có khá nhiều khách cho nên anh ta cũng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Em, cậu ngồi bên cạnh Lâm Lâm đi, hai người quen biết nhau. Dì khưu có ý đồ riêng, chỉ tay xếp Lục Duệ Châu ngồi bên cạnh Lệ Lâm Lâm. Lục Duệ Châu đi tới ghế sofa của Lệ Lâm Lâm, ngồi xuống bên cạnh cô, mở cho cô chai nước trái cây, vết thương của em đã khá hơn chưa? Không sao, không sao. Lệ Lâm Lâm sờ lên chiếc nón trên đầu của mình, hiện tại cô vẫn còn đội nón, không phải để che vết thương trên đầu, mà là muốn che đi cái đầu sắp chọc vì hói. Vậy thì tốt, trong phòng có người đang hát cho dù Lục Duệ Châu ngồi bên cạnh Lệ Lâm Lâm, nhưng anh ta vẫn phải tăng âm lượng để cô có thể nghe giọng rõ của mình. Trần Hy đang hát xong ca với dì Khưu, đó là một bản tình ca Trần Hy hát phân đoạn nam, điều này đã trực tiếp cướp đi công việc của các anh trai trong phòng. Lệ Lâm Lâm ở bên cạnh nghe rất say xưa cô vừa ăn vặt vừa nhìn Trần Hi, không ngờ Hi Hi có nhiều bài tù như vậy. Bình thường các cô đi hát karaoke, toàn hát mấy bài đang nổi hiện nay hoặc một số bài nổi nổi thời còn đi học và tự đặt tên cho nó là nước mắt của thời đại. Nhưng những bài hát mà dì khưu chọn mới thật sự là nước mắt của thời đại thật không ngờ, bài nào Trần Hi cũng biết hát. Tôi cảm thấy cậu ấy mới đúng là con gái của ba tôi. Lệ Lâm Lâm phàn nàn một câu. Mấy anh trai bên cạnh nhớ lại hình ảnh lần trước Lệ Lâm Lâm gào khóc thảm thiết trong phòng, trong lòng vô cùng ăn ý trả lời một câu, chứ còn gì nữa. Sau khi dì khưu hát xong ca với Trần Hy xong, bà ấy đưa micro cho Kevin bên cạnh, sau đó ngồi xuống uống một ngụm rượu, mỉm cười hỏi Lệ Lâm Lâm cô cãi nhau với Tổng Giám Đốc Trần. Phốc khụ khụ, Lệ Lâm Lâm bị sặc nước trái cây trong miệng, nhìn bà ấy nói. Dì khưu sao dì luôn thích ghép tôi với anh ấy vậy? Dì Khưu nói ồ chẳng phải trước kia cô luôn miệng gọi người ta là anh nhất nhiên hay sao? Đó là trước kia hiện tại tôi và anh ấy lệ lâm lâm muốn nói ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng bỗng nhớ đến chuyện đưa tiểu xài xài về nhà lần trước cô đã hứa sẽ để cho anh quay về làm anh nhất nhiên. Cô với cậu ta làm sao? Dì Khưu thích thú nhìn cô. Không có gì, cậu nói bây giờ anh không muốn làm anh trai của em của Trần nhất nhiên đột nhiên vang lên bên tay, khiến vành tay cô có chút nóng lên. Dì Khưu lại uống một ngụm rượu. Lắc ly rượu trong tay, nói với Lệ Lâm Lâm, Trần nhất nhiên lớn hơn cô nhiều đúng không, chắc khoảng gần 10 tuổi. À, cũng gần như vậy. Dì khưu tiến lại gần Lệ Lâm Lâm, ghé sát vào tai cô rồi chậm rãi mở miệng, nghe chị khuyên một câu tìm đàn ông thì nên tìm những người trẻ tuổi. Đàn ông ở độ tuổi 30, hết một nửa là không được. Không biết có phải do lúc dì khưu nói chuyện mang theo hơi rượu hay không, mà khuôn mặt lúc này của Lệ Lâm Lâm lại có dấu hiệu nóng lên. Lâm Lâm, đến tivi mà cậu vẫn ngồi như vậy là sao? Trần Hy nhét micro vào tay Lệ Lâm Lâm, đứng dậy hát đi, lần này Lệ Lâm Lâm không có uống say, ca hát cũng không dọa người như lần trước, mấy chàng trai trong phòng đều âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ hát liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ mới thu dọn đồ đặc chuẩn bị ra về. Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, đi thôi, chị đây sẽ dẫn hai cưng đi ăn đồ ngon. Dì Khưu cầm lấy túi sách của mình, nháy mắt với hai cô gái nhỏ. Lệ Lâm Lâm và Trần Hy cũng cầm lấy đồ của mình, đi theo bọn họ ra ngoài, nhưng vừa ra cửa đã thấy gì khưu đứng im tại chỗ không nhúc nhích Lệ Lâm Lâm tò mỏ dướn cổ lên nhìn một chút. Vãi đạn Trần Nhất Nhiên đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài phòng VIP của bọn họ, hơn nữa còn đang làm việc. Cảnh tượng này quá huyền ảo, Lệ Lâm Lâm nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ. Nhìn thấy Lệ Lâm Lâm đi ra Trần Nhất Nhiên đóng máy tính lại, sau đó đứng lên thản nhiên chỉnh sửa ống tay áo của mình chơi vui không. Lệ Lâm Lâm. Lệ lâm lâm vô thức trốn sau lưng dì khưu, hình như bây giờ cô đã hiểu rõ tại sao ngô tuệ lại sợ Trần Nhất Nhiên như vậy rồi. Anh thật sự có hơi đáng sợ. Dì khưu sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng định thần lại, bà ấy mỉm cười với Trần Nhất Nhiên, ồ, đây không phải là Tổng Giám Đốc Trần hay sao? Ngài xử lý công việc ở chỗ này à? Bà ấy vừa nói vừa liếc nhìn chiếc máy tính nhỏ anh đặt trên bàn trà, hai tay khoanh trước ngực tôi đây thật sự không hiểu, văn phòng Tổng Giám Đốc ở Hoa Sang ngồi không thoải mái sao? Trần Nhất Nhiên tiến lên phía trước một bước nhìn Lệ Lâm Lâm đang trốn sau lưng dì Khưu, Chủ tịch Khưu đã hiểu lầm, tôi đến đây tìm người. Lệ Lâm Lâm nhanh chóng quay đầu nói với Trần Hy phía sau, anh cậu đến tìm cậu. Trần Hy, nhưng tại sao cô lại cảm thấy anh Nhất Nhiên không phải đến tìm cô? Dì Khưu nói, vậy tại sao Tổng Giám Đốc Trần không vào trong ngồi đợi? Cần gì ngồi ở chỗ này chịu khổ vậy chứ? Trần nhất nhiên nhìn thoáng qua lệ lâm lâm, sau đó lạnh lùng nhách môi nói với dì khưu chẳng phải tôi sợ quấy rầy nhã hứng của mọi người sao. Lệ lâm lâm, tại sao Trần nhất nhiên thức giận lại có thể đáng sợ như vậy? Tiêu rồi, mình có cảm giác anh mình muốn ăn thịt người. Trần Hy kéo kéo quần áo của lệ lâm lâm, nói thầm với cô. Hôm nay chính cậu gọi mình tới đây. Lệ lâm lâm, nhưng vừa rồi là ai ở bên trong chơi đùa vui vẻ như vậy? Là cậu đó Trần Hy. Cậu nói thử xem làm sao anh ấy biết chúng ta ở đây. Lệ Lâm Lâm nghĩ mãi cũng không hiểu, chẳng lẽ Trần Nhất Nhiên đã cài đặt GPS trên người bọn họ. Hai cô không nói chuyện này cho ngô tuệ, vậy tại sao Trần Nhất Nhiên lại biết hai cô đang ở đây? Chẳng lẽ Hoa Sang cũng có cổ phần ở đây? Trần Hy, cô cũng không biết, nếu đã hát xong, vậy tôi xin phép đưa người đi. Trần Nhất Nhiên tiến lên kéo Lệ Lâm Lâm và Trần Hy ra ngoài. Chủ tịch khưu em gái nhà tôi vẫn còn nhỏ. Nếu sau này các vị muốn ra ngoài chơi cũng đừng dẫn theo các em ấy. Trần Nhất Nhiên nói xong lời này, lập tức có người tiến lên giúp anh cất chiếc máy tính mà anh vừa dùng, trợ lý ngô cũng từ bên cạnh đi tới, mỉm cười với lệ lâm lâm và Trần Hy, cô lệ cô Trần, chúng ta đi thôi. Hai người đi theo trợ lý ngô ra ngoài còn lén quay đầu nhìn dì Khưu và những người ở lại. Trần Nhất Nhiên không nói thêm gì với dì Khưu, chỉ liếc mắt nhìn Lục Duệ Châu đứng ngay cửa, sau đó không nói một lời xoay người rời khỏi. Trần Hy theo lệ lâm lâm lên xe trong lòng không khỏi hoảng sợ, lâm lâm, hay là chúng ta nhân lúc anh ấy còn ở trong đó thì bỏ chạy đi. Chạy đi đâu, lệ lâm lâm đã từ bỏ kháng cự, mình đã nghĩ kỹ rồi, Trần nhất nhiên là anh của cậu, không phải anh của mình, mình cần gì phải sợ. Trần Hy, nhưng rõ ràng bộ dạng vừa rồi của anh nhất nhiên là đến bắt vợ. Có tiếng bước chân truyền tới, Trần Hy căng thẳng nhìn ra ngoài cửa xe, anh nhất nhiên đã đến, chúng ta xong thiệt rồi. Trần Nhất Nhiên đi thẳng đến xe của mình, anh mở cửa, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn. Trần Hy và Lệ Lâm Lâm nhìn nhau một chút, lặng lẽ thắt dây an toàn. Không còn ai lên xe của bọn họ nữa, Trần Nhất Nhiên cũng thắt dây an toàn, lập tức lái xe ra khỏi chỗ này. Suốt quãng đường đi, Trần Nhất Nhiên không hề lên tiếng, Trần Hy chỉ dám nói chuyện với Lệ Lâm Lâm qua điện thoại. Bỗng xe bất ngờ dừng lại, Trần Nhất Nhiên ngồi ở ghế lái nói một câu, Hi Hi, xuống xe. chương 63, ai không được. Trần Hy tưởng rằng Trần Nhất Nhiên muốn đưa hai cô về nhà, nhưng không ngờ giữa đường anh chợt dừng lại. Trần Hy ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa xe được lắm, trực tiếp ném cô tới đài truyền hình A3. Ba em đang chờ em bên trong. Trần Nhất Nhiên lại nói thêm một câu. Trần Hy, không anh Nhất Nhiên, anh thật sự đã nói với ba em rồi. Đường đường là xếp lớn của một tập đoàn đa quốc gia mà lại đi mách lẻo với người lớn là sao? Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn Trần Hy qua kính chiếu hậu, lần trước anh đã cảnh cáo em không được đến những nơi như vậy nữa, nếu anh đã nói mà em không nghe, vậy thì chỉ có thể làm phiền đến cậu. Trần Hy, được mối thù này Trần Hy cô đây sẽ nhớ suốt đời. Hừ, Trần Hy hừ lạnh với Trần Nhất Nhiên một tiếng, cầm lấy túi sách của mình xuống xe. Lệ Lâm Lâm nhìn thấy Trần Hy rời đi cũng nhanh chóng cầm lấy túi sách của mình, muốn cùng cô ấy xuống xe. Nhưng vừa kéo cửa xe cô lại phát hiện không kéo ra được cô nghiêng đầu nhìn Trần Nhất Nhiên ngồi ở ghế lái anh khóa cửa xe. Trần Nhất Nhiên không trả lời câu hỏi của cô anh chỉ nói, ngồi xuống còn chưa tới chỗ của em. Khóe miệng lệ lâm lâm giật giật kéo tay cửa hỏi anh anh muốn đưa em đi đâu. Chẳng lẽ muốn ném cô đến trước mặt mẹ cô, trở về Ngân Loan, hôm nay phải đưa tiểu xài xài đi tiêm vaccine. Trần Nhất Nhiên nói xong thì quay đầu nhìn cô trên mặt không chút cảm xúc. Thắt dây an toàn, anh phải lái xe. Lệ lâm lâm mím môi, lại một lần nữa thắt dây an toàn. Trần nhất nhiên khởi động xe, đi về hướng của Ngân Loan. Lệ lâm lâm ôm túi sách của mình, cảm giác như ngồi trên bàn trông. Bây giờ đã trễ như vậy, người ta vẫn chưa tan làm sao. Còn sớm anh đã hẹn trước với bọn họ. Ủa lệ lâm lâm lên tiếng, cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Hy. Hi hi, cậu thế nào rồi? Trần Hy đáp lại hai chữ, nguy hiểm. Đừng nghịch điện thoại. Trần Túy ngồi đối diện Trần Hy, ánh mắt sắc bén nhìn cô ấy. Xem ra bây giờ con chơi rất vui vẻ nhỉ, không phải trước đó còn nói phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sao. Là Lâm Lâm gọi con đi. Trần Hy đẩy trách nhiệm lên người lệ Lâm Lâm, cô ấy cảm thấy cái này cũng không tính là ném nổi bởi vì người gọi cô ấy đi vốn dĩ là Lâm Lâm. Còn chỉ ca hát bình thường mà thôi, dù sao kỳ thi cuối kỳ cũng cần sự kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Trần Túy khẽ nhướng mày, ánh mắt giò xét Trần Hy a. Đây là lầu đầu tiên, gần như vậy, ba nghe Trần Nhất Nhiên nói con ở bên ngoài ca hát rất vui vẻ. Trần Túy vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đặt nó lên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt. Trần Nhất Nhiên đã ghi âm lại có muốn nghe thử không? Trần Hy, đến chuyện này mà cũng làm được, thầy Trần thì ra anh ở chỗ này. Một chàng trai đeo thẻ nhân viên chạy tới, hình như có chuyện muốn nói với Trần Túy. Trần Hy thấy thế, ngay lập tức cầm lấy túi sách của mình, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào, ba, nếu ba có việc thì con đi trước. Trong khoảng thời gian này con về nhà sống cho ba, Trần Thúy quét mắt nhìn cô, trở về ba sẽ mua cho con thiết bị karaoke mới, muốn hát thì ở hát. Trần Hy, cô cảm thấy gì Khư nói rất đúng, cái quan trọng nhất trong ca hát chính là bầu không khí, nhưng đáng tiếc ba cô không hiểu. Trong xe của Trần nhất nhiên, Lệ Lâm Lâm vẫn đang gửi tin nhắn cho Trần Hy. Trần Nhất Nhiên ở phía trước dễ hướng, bỗng mở miệng hỏi cô, "Em thích hoa lửa không?" Lệ Lâm Lâm không khỏi nhướng mày, hoa lửa là một bản tình ca song ca kinh điển, vừa rồi cô đã hát bài này với Lục Duệ Châu trong cây tivi. Em còn tưởng tổng giám đốc Trần ở bên ngoài làm việc hóa ra là đang nghe buổi hòa nhạc. Lệ Lâm Lâm chế nhạo một câu. Trần Nhất Nhiên cười hừ một tiếng, "Anh nói, buổi hòa nhạc. Khả năng tự nhận biết giọng hát của em có lẽ đã bị lệch lạc nghiêm trọng." Lệ Lâm Lâm Anh có ý gì, anh đang nói em hát khó nghe sao? Mặc dù Lệ Lâm Lâm không phải ca sĩ, nhưng thân là con gái của một ca sĩ nổi tiếng quốc tế thì cô cũng có tôn nghiêm của mình. Tốt xấu gì thì trên người em cũng mang dòng máu của Lệ Thâm, anh đang xem thường ai đấy? Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, anh cười khẩy một cái, sau đó mở màn hình điện thoại. Tiếng hát của Lệ Lâm Lâm đột nhiên phát ra từ điện thoại, cô sững sờ một lúc, gương mặt đỏ bừng quát anh, Trần Nhất Nhiên, anh có bệnh hả? Sao anh lại ghi âm giọng hát của em? Trần Nhất Nhiên đáp tự nghe giọng hát của mình để bình tĩnh lại một chút. Lệ Lâm Lâm, bây giờ cô rất bình tĩnh, nếu không cô đã lao vào nắm lấy tay lái của anh. Suốt quãng đường đi, Lệ Lâm Lâm vẫn còn tức giận cô không thèm nói chuyện với Trần Nhất Nhiên. Cô không nói chuyện Trần Nhất Nhiên cũng không lên tiếng, chỉ im lặng lái xe trở về Ngân Loan. Lệ lâm lâm đi theo anh lên tầng 23, vừa mở cửa ra tiểu xài xài đã từ trong nhà chạy đến còn sủa mấy tiếng với hai người. Bởi vì có thêm chó con nên bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như lúc nãy. Trần nhất nhiên khom lưng ôm tiểu xài xài lên tiện thể vuốt lông nó anh vào thu dọn đồ đặc rồi chúng ta lập tức lên đường. Lệ lâm lâm đứng ở cửa chờ anh, không theo anh vào nhà giống như để ngăn chặn tình huống lần trước tái diễn. Tiểu xài xài không ngừng đi qua đi lại dưới chân cô, lệ lâm lâm rớt khoát ôm nó lên, xài xài, hình như mày nặng hơn rồi. Gâu gâu, lệ lâm lâm sờ vào vành tay đang rũ xuống của nó, chừng nào thì tay của mày mới có thể dựng lên được nhỉ. Còn phải chờ thêm, chắc sẽ nhanh thôi. Trần Nhất Nhiên đi ra, nghe cô đang lầm bẩm một mình thì đáp lại. Trần Nhất Nhiên đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh và lệ lâm lâm nhanh chóng xuất phát đến bệnh viện thú y. Để tránh bị nhận ra, Lệ Lâm Lâm lại đeo khẩu trang vào. Còn về phần nón, bây giờ nó được xem như là vật bất ly thân của cô ai cũng đừng mong cô bỏ nó xuống. Trần nhất nhiên đã đặt lịch hẹn tại một bệnh viện thú y cao cấp có rất nhiều người nổi tiếng đến đây điều trị cho thú cưng của mình. Bởi vì chuyên phục vụ cho những người có tiếng có tiền, nên tính riêng tư của bệnh viện rất tốt. Nhưng ngay sau khi tiểu xài xài bước vào đây, nó liền trở nên đứng ngồi không yên ở trong ngực Trần Nhất Nhiên sùa liên tục còn dẫy dụa muốn chạy ra ngoài. Được rồi, đừng sợ chỉ cần tiêm một cái là xong. Trần Nhất Nhiên Trần An tiểu xài xài ở trong ngực giọng điệu dịu dàng hiếm có. Bác sĩ thấy tâm trạng của nó đã ổn định nên muốn tiêm vaccine cho nó tiểu xài xài dường như cảm nhận được điều gì đó, lại bắt đầu vùng vẫy cố gắng tránh đi nanh vuốt của bác sĩ trần nhất nhiên đè nó lại nghe nó sủa gâu gâu liên tục trong ngực mình thì không khỏi cười bật cười mày làm gì vậy còn chưa bắt đầu tiêm đâu gâu gâu gâu tiểu xài xài nhìn về phía lệ lâm lâm như muốn cầu cứu lệ lâm lâm hò khan một tiếng sờ lên đầu nó tiểu xài xài ngoan chỉ tiêm một cái mà thôi sẽ không đau gâu gâu gâu cũng may bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn dù tiểu xài xài có rẫy ruột thế nào thì vẫn tiêm vaccine một cách suôn sẻ Sau khi tiêm xong, cả hai không lập tức rời khỏi mà vẫn ngồi tại chỗ xoa dịu cảm xúc của tiểu sai sai. Trần nhất nhiên nhìn nó gục đầu xuống, bộ dạng như chịu phải ủy khuất vô cùng lớn, anh không nhịn được cười, lúc nhỏ khi em bị tiêm cũng y như vậy còn chưa bắt đầu đã ẩm ý đến mức kinh thiên động địa. Động tác vuốt lông tiểu sai sai của lệ lâm lâm chợt dừng lại. Nói không phải khen chữ anh giống hệt ba em, Trần nhất nhiên. Trần Nhất Nhiên xoa đầu tiểu xài xài như để tránh xấu hổ, nghe thấy nó ư hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nói với lệ lâm lâm, không biết em còn nhớ hay không, hồi tiểu học có một lần em phát sốt, giáo viên nhanh chóng đưa em đến phòng y tế. Bác sĩ ở đó muốn tiêm cho em nhưng em sống chết không chịu cuối cùng giáo viên chủ nhiệm của em phải chạy đến trường cấp 3 của anh để gọi anh đến. Lệ lâm lâm Đương nhiên là cô nhớ kỹ chuyện này, trường tiểu học của cô và Hi Hi là trường mà Trần Nhất Nhiên đã từng học lúc hai cô học tiểu học thì Trần Nhất Nhiên đang học cấp 3. Lúc ấy, khi thấy bác sĩ muốn tiêm cho cô, cô đã hoảng sợ và bật khóc, mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho ba mẹ cô, nhưng phải đợi một lúc thì họ mới đến, giáo viên thấy cô ở mỹ như vậy, nên chỉ có thể gọi Trần Nhất Nhiên qua giúp đỡ. Nghe nói người đưa ra chủ ý này cho giáo viên chính là Trần Hi. Lúc anh chạy đến phòng y tế, đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em lấm lem nước mắt ngồi ở đó một mình đã chịu phải ủy khuất vô cùng lớn. Trần nhất nhiên nói nói, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười. Quả thật rất giống tiểu xài xài Như vậy thì sao, học sinh tiểu học sợ tiêm thì có gì sai? Lệ lâm lâm ngẩng cao đầu nhìn anh. Trần nhất nhiên đưa tay xoa đỉnh đầu của cô như tiểu xài xài lúc đó anh cũng xoa đầu em như vậy, em liền không khóc nữa. Để thưởng cho sự dũng cảm của em, anh còn mua cho em sô-cô-la. Lệ lâm lâm né tránh bàn tay của anh có chút không được tự nhiên nói, anh vừa mới chạm vào tiểu sai sài thì đừng chạm vào đầu em. Trần nhất nhiên cúi đầu nhìn cô, nụ cười nơi khóe miệng ngày càng sâu, vậy để thưởng cho tiểu sai sài vì đã tiêm dũng cảm chúng ta cũng mua cho nó một ít đồ ăn nhẹ đi. Hai người rời khỏi bệnh viện thú y, rồi đến một cửa hàng bán đồ dùng dành cho thú cưng gần đó. Cửa hàng này rất lớn, vật dụng bên trong rất đầy đủ. Trần Nhất Nhiên đã chọn một số món ăn nhẹ cho tiểu xài xài còn mua cho nó một túi thức ăn cho chó hương vị mới. Lúc trở lại xe tiểu xài xài bị nhốt trong lồng sủa với hai người một tiếng. Trần Nhất Nhiên quay đầu nhìn nó một chút nói với Lệ Lâm Lâm bên cạnh buổi tối ăn cơm ở nhà anh. Lệ Lâm Lâm vội vàng từ chối, không được em sẽ tự đi ăn. Ánh mắt Trần Nhất Nhiên trầm xuống, nghiêng đầu nhìn cô, hửm. Đi ăn ở đâu? Với ai? Chuyện này không liên quan đến anh. Lệ lâm lâm nhìn vẻ mặt của anh có hơi trột dạ Em đi ăn với ai là tự do của em? Tự do, Trần Nhất Nhiên buông dây an toàn trên tay như người tiến lại gần cô. Em nói tự do là đi tìm Lục Duệ Châu sao? Cũng, cũng không nhất định là Lục Duệ Châu. Mặc dù trột dạ nhưng cô vẫn mạnh dạn chống lại Trần Nhất Nhiên. Bên ngoài thiếu gì mấy anh trai trẻ đẹp em có thể tìm được vài người. Anh trai trẻ đẹp? Còn bao nhiêu người nữa? Trần Nhất Nhiên nói ra một chữ, thì sắc mặt lại lạnh đi một phần. Lệ Lâm Lâm nuốt nước miếng, miệng cỏ can thỏ nói, ôi chao em cảm thấy anh nói rất có lý, nếu muốn yêu đương thì nên tìm một chàng trai trạc tuổi. Dì Khưu cũng đã nói, đàn ông ở độ tuổi 30, hết một nửa là không được. Trần Nhất Nhiên, chủ đề cho chuyện của các em cũng rộng thật, Trần Nhất Nhiên nới lòng cả vạt tiến sát lại Lệ Lâm Lâm, giam cô trên ghế. Vậy để anh cho em thử một chút xem anh rốt cuộc có được hay không? Anh đừng, hai chữ làm loạn còn chưa kịp nói ra Trần Nhất Nhiên đã khóa môi cô bằng nụ hôn của mình, như thế chút đi cơn giận và sự ghen tuông đã bị kìm nén suốt cả buổi chiều. chương 64, nụ hôn đầu tiên, lệ lâm lâm kinh ngạc mờ to hai mắt quên cả hít thở. Đôi môi của Trần Nhất Nhiên trông mỏng lại còn lạnh nhạt lời nói ngày thường cũng chẳng mấy tốt đẹp nhưng khi đích thân cảm nhận nó lại mềm mại đến không ngờ. Nhưng mà động tác của anh lại không dịu dàng cho lắm, thậm chí có hơi hung ác, lệ lâm lâm cảm giác anh đang cắn nhẹ vào cánh môi dưới của cô cơn đau khiến cô ưm lên một tiếng, cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Sau khi Trần Nhất Nhiên cắn môi cô, anh mới từ từ buông cô ra. Trần Nhất Nhiên đã hôn gần hết lớp son trên môi lệ lâm lâm, nhưng anh không hề quan tâm cũng có thể là do anh hoàn toàn không phát hiện. Anh nâng nhẹ chiếc cầm tinh xảo của lệ lâm lâm từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ có biết khi hôn phải nhắm mắt không? Anh nói xong lời này, lệ lâm lâm không những không nhắm mắt lại mà ngược lại còn mở to hơn trước nè, hôn đi. Nếu không vừa rồi chúng ta làm gì? Trần Nhất Nhiên nói xong anh lại hơi cúi đầu, mổ xuống môi cô một cái. Đầu óc của lệ lâm lâm suýt chút nữa lại đứng máy, nhất là khi Trần Nhất Nhiên đang thở hồn hền trước mặt cô. Anh anh thật sự có được không vậy? Mới hôn một chút mà đã thở gấp như thế. Trần Nhất Nhiên trầm mặc một chút ngón tay nắm lấy cầm cô hơi siết lại ánh mắt còn nguy hiểm hơn vừa rồi. Anh thở gấp là vì nguyên nhân khác, Lệ Lâm Lâm cứng đờ tại chỗ cũng không nói thêm nữa, bởi vì cô đã cảm nhận được hơi thở chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông trước mặt. Mặc dù cô độc thân 20 năm, nhưng cô có xem qua tiểu hoàng văn. Gâu gâu, tiểu sải sải ở ghế sau đột nhiên sủa lên hai tiếng, như muốn nhắc nhở hai con người trước mặt rằng phía sau còn có một con chó là nó. Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn nó, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô hai lần rồi mới buông cô ra, ngồi trở lại ghế lái, chỗ này không được tốt. Lệ Lâm Lâm, chỗ này vô cùng tốt, dường như phản ứng chậm nửa nhịp giây sau đó trái tim Lệ Lâm Lâm mới bắt đầu đập loạn. Bờ môi mềm mại đầy xúc cảm của Trần Nhất Nhiên, nhiệt độ lòng bàn tay và hơi thở của anh dường như vẫn đang khóa chặt cơ thể cô thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Lệ Lâm Lâm cảm thấy bản thân có chút khó thở, cô đưa tay nhấn nút mở cửa sổ xe. Trần Nhất Nhiên lái xe anh liếc mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhách lên, nóng sao. Có một chút, lệ lâm lâm quay đầu không nhìn anh. Khóe miệng Trần Nhất Nhiên vẫn cong lên, tâm trạng có vẻ tốt hơn lúc nãy rất nhiều, anh cũng thấy hơi nóng. Bây giờ em đã biết vì sao anh lại thở gấp chưa? Lệ lâm lâm, anh có tin em sẽ đi nói với ba em không? Có lẽ do có trận gió thổi qua, giúp lệ lâm lâm bình tĩnh trở lại. Cô lớn tiếng mắng Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên, anh là đồ lưu manh. Lưu manh. Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, là ai nói anh không được trước, cái đó có phải anh không vừa ý với lời nói người nào thì anh liền cưỡng hôn người ta không hả? Dĩ nhiên không phải, Trần Nhất Nhiên nhìn cô, anh chỉ muốn hôn em, lệ lâm lâm, cô quay đầu, lại hạ cửa sổ xuống một chút, thực ra cô đã sớm tưởng tượng được cảnh cô và Trần Nhất Nhiên hôn nhau như thế nào từ lâu rồi. Trẻ em ngày nay phát triển rất sớm, hồi cô học cấp 2 đã có vài đôi trong lớp. Có một lần Lệ Lâm Lâm làm trực nhật lúc cô đổ rác trở về thì nhìn thấy hai người đang hôn nhau trong căn phòng học không một bóng người. Đó là lần đầu tiên Lệ Lâm Lâm nhìn thấy có người hôn nhau trước mặt mình, ba mẹ cô sẽ không hôn nhau lộ liễu như thế trước mặt cô. Lúc đó Lệ Lâm Lâm vô cùng kinh hãi, còn căng thẳng hơn hai người trong phòng, cô ném luôn đồ hốt rác rồi chạy chối chết. Đêm hôm đó về nhà cô đã nằm mơ, trong mơ vẫn là căn phòng học đó, chỉ là người hôn đã đổi thành cô và Trần Nhất Nhiên. Bây giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác mặt đỏ tim đập trong mơ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, lệ lâm lâm xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất tuổi còn nhỏ mà đã có một giấc mơ như vậy, hi hi biết chuyện nhất định sẽ giễu cực cô. Sau này lên cấp 3 có nhiều nam sinh tỏ tình với cô hơn, trong số đó không hề thiếu những người đẹp trai cũng như thành tích tốt nhưng trong lòng lệ lâm lâm, bọn họ đều không bằng trần nhất nhiên. Lúc đó cô chỉ một lòng muốn ra nước ngoài tìm Trần Nhất Nhiên chứ không muốn yêu đương, những chàng trai tỏ tình với cô đều bị cô mắng té tát. Bọn họ không muốn học tập thì thôi, đằng này còn muốn làm chậm trễ việc học của cô đây. Ha thật buồn cười. Cái tuổi dậy thì nam nữ tò mò về nhau như thế này, cô lại trải qua cực kỳ bình yên, lúc ấy trong mắt lệ lâm lâm, không có gì hấp dẫn hơn ngoài toán học vật lý và hóa học. Ngoại trừ Trần Nhất Nhiên. Nụ hôn mà cô mơ từ hồi năm cấp 2, không ngờ hôm nay lại đến đột ngột và bất ngờ như vậy. Nghĩ đến đây, lệ lâm lâm đột nhiên cảm thấy tủi thân trong lòng. Cô quay đầu mắng Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên, tên khốn nạn nhà anh, vừa rồi chính là nụ hôn đầu tiên của em. Anh không thể làm cho nó lãng mạn hơn được sao. Trần Nhất Nhiên đang lái xe, nghe cô mắng thì ngẩn người, anh quay đầu nhìn cô. Lệ Lâm Lâm tức giận đến đỏ cả mắt trong lòng Trần Nhất Nhiên nhất thời cảm thấy hoảng loạn, à ừ, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh. Lệ Lâm Lâm, anh 30 tuổi mới trao nụ hôn đầu tiên ra ngoài. Lời nói trong lòng của Lệ Lâm Lâm đều viết rõ trên mặt Trần Nhất Nhiên nhìn cô, sắc mặt lại thay đổi, vậy em hy vọng nụ hôn đầu tiên của anh là dành cho ai. Những lời này khiến cổ họng Lệ Lâm Lâm nghẹn lại một chút, đương nhiên cô hy vọng là dành cho cô rồi. Lệ Lâm Lâm không lên tiếng, Trần Nhất Nhiên quay đầu tiếp tục lái xe em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Lệ Lâm Lâm, câu thoại này sao mà quen quá. Sau đó hai người cũng không nói thêm lời nào, chỉ có tiểu xài xài sủa lên hai tiếng ở phía sau. Lái xe trở về ngân loan, sắc trời cùng dần tối, Trần Nhất Nhiên cầm chiếc lồng, đi vào thang máy lên tầng 23 với Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm vốn dĩ muốn chạy trốn, nhưng bị Trần Nhất Nhiên sách ngược trở về. Lệ Lâm Lâm ngồi trên ghế sofa của Trần Nhất Nhiên, chơi đùa với tiểu xài xài, cô nhìn bóng lưng cao lớn đang bận rộn trong bếp, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì em không biết sao? Lệ Lâm Lâm, không đúng, Trần Nhất Nhiên đang lái xe với cô sao? Rõ ràng trước đây anh không có như vậy, anh luôn là người nghiêm túc và giữ hình tượng trước mặt cô. Bởi vì trời cũng đã muộn, Trần Nhất Nhiên sợ Lệ Lâm Lâm bị đói, nên đã làm lầu quân đội để tiết kiệm thời gian. Lệ Lâm Lâm ngửi được mùi hương, liền tự động ngồi vào bàn Sau khi bị Trần Nhất Nhiên bắt đi rửa tay, Lệ Lâm Lâm lại ngồi vào bàn một lần nữa Cô cầm lấy đôi đũa, bày ra bộ dạng gào khóc đòi ăn Trần Nhất Nhiên nhìn bộ dạng đó của cô thì không khỏi bật cười Anh ngồi xuống đối diện Lệ Lâm Lâm, rót cho cô một ly nước trái cây, nước cam Có surprise không? Lệ Lâm Lâm hỏi anh Trần Nhất Nhiên nói, sau này anh sẽ nhớ chuẩn bị cho em Anh nói câu này như thế sau này lệ lâm lâm sẽ thường xuyên ăn cơm với anh vậy, lệ lâm lâm ừm ở hai tiếng, gắp một miếng bánh gạo bỏ vào chén của mình, tổng giám đốc Trần, gần đây anh rất khác thường, anh biết không? Tất nhiên anh biết, Trần nhất nhiên ngẩng đầu nhìn cô, chuyện này anh biết rõ hơn em, lệ lâm lâm ăn bánh gạo, cô liếm liếm khóe môi, ngẩng đầu nhìn anh, được thôi, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, rốt cuộc anh muốn thế nào? Trần nhất nhiên hỏi ngược lại cô, biểu hiện của anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh muốn theo đuổi em, lệ lâm lâm sững sờ, vô thức lặp lại lời anh nói, theo đuổi em. Trần nhất nhiên gật đầu, đặt đôi đũa trong tay xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, nếu đã như vậy thì anh sẽ chính thức nói cho em biết, anh thích em, là loại tình cảm giữa nam và nữ. Em hiểu chưa, lệ lâm lâm, cô chưa hiểu, không, cô cần lốt thông tin một chút, không phải anh đã nói luôn coi em như là em gái hay sao? Trước đây anh từng coi em như em gái, nhưng không biết từ khi nào mối quan hệ này đã biến chất. Lệ lâm lâm trầm ngâm một lát. Không phải anh đã nói anh hơn em 10 tuổi chúng ta không hợp nhau sao? Khụ nói đúng ra là 9 tuổi rưỡi. Trần nhất nhiên ho nhẹ một tiếng. Cũng không tính là lớn. Lệ lâm lâm, sao người này thay đổi thất thường như vậy? Những lời đó đều do anh nói. Chẳng phải anh muốn kết hôn với đối tượng coi mắt hay sao? Anh đã không còn đối tượng coi mắt từ lâu. Trần Nhất Nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay Lệ Lâm Lâm đang đặt trên bàn. Lâm Lâm, trước đây là anh không đúng, anh không nên nói như vậy. Lúc đó anh chưa xử lý tốt cảm xúc của mình, nên mới không muốn em lãng phí thời gian trên người anh. Trần Nhất Nhiên chưa kịp nói xong, Lệ Lâm Lâm đã cắt ngang lời anh, mong muốn của anh rất đúng, bây giờ em chỉ muốn kiếm tiền. Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên nói, thật ra cái này không cần mâu thuẫn, người trưởng thành đều sẽ chọn như vậy. Lệ Lâm Lâm. Không hổ danh là Tổng Giám Đốc Trần, Trần nhất nhiên thấy cô không lên tiếng thì cười cười, lại cầm đũa lên, hôm nay anh nói những lời này, không phải muốn cưỡng ép em. Vậy tại sao anh lại hôn em? Lệ Lâm Lâm ngẩn mạnh đầu nhìn anh, Trần nhất nhiên dừng một chút, anh nói, là em nói anh không được trước. Xem ra Tổng Giám Đốc Trần rất để ý chuyện này, em không cần trả lời anh ngay bây giờ, anh có thể đợi em. Trần nhạt nhiên nói xong, gắp một viên bò viên bỏ vào chén Lệ Lâm Lâm. Ăn xong anh đưa em về, lệ lâm lâm thổi thổi bò viên trong chén, gấp nó lên rồi nhìn anh, đã trễ như vậy cũng đừng đi tới đi lui, đêm nay em sẽ ở Ngân Loan. Trần Nhất Nhiên chống hai tay dưới cằm anh mỉm cười nhìn cô ở Ngân Loan cũng được nhưng chỉ có thể ở lại nhà anh. Tại sao chứ, đâu phải em không có nhà ở đây, căn nhà trên lầu các cô vẫn còn thuê đấy, Trần Nhất Nhiên không nói lý lẽ với cô anh chỉ nói, hoặc là về nhà ngủ, hoặc là ngủ với anh em chọn đi. Khóe miệng lệ lâm lâm không khỏi co rút trước đây cô thật sự không biết Trần Nhất Nhiên lưu manh như vậy. Sau khi ăn lẩu quân đội của Trần Nhất Nhiên, lệ lâm lâm chọn về nhà ngủ. Tiểu xài xài nhìn thấy hai người đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo Trần Nhất Nhiên cả nó lại cúi đầu nói tao sẽ lập tức quay về, ngoan ngoãn ở nhà đợi. Gâu, tiểu xài xài nằm dạp trên mặt đất vẫy đuôi, nhìn hai người ra khỏi nhà. Em cảm thấy mắt nhìn người của tiểu xài xài chẳng tốt chút nào, vậy mà lại thích anh. Bước vào thang máy, Lệ Lâm Lâm không nhịn được than thở. Trần Nhất Nhiên nhấn nút anh nhìn cô rồi cười khẽ một tiếng, à, vậy thì có người mắt còn kém hơn nó rồi, thích anh nhiều năm như vậy. Lệ Lâm Lâm lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, anh nói ai đó. Trần Nhất Nhiên đáp cũng không biết là ai đã để hình của anh lên đầu giường. Anh đột nhiên nghi ngờ, sở dĩ chú Lệ chán ghét anh như vậy là có liên quan đến chuyện này. Lệ Lâm Lâm nghe thấy anh nhắc đến tấm hình thì lập tức nhớ đến tấm hình mà cô đặt trên đầu giường của mình. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn giữ nó trong phòng như một món bảo bối, cũng không biết Trần Nhất Nhiên đã nhìn thấy nó từ khi nào. Đêm nay trở về phải xử lý tốt tấm hình mới được. chương 65, niềm vui bất ngờ. Xe của Trần Nhất Nhiên chạy vào khu biệt thự chờ Lệ Lâm Lâm đến trước cửa nhà. Lệ Lâm Lâm không chào tạm biệt Trần Nhất Nhiên, cô tháo dây an toàn, nhanh chóng ra khỏi xe. Chờ một chút, Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh gọi cô một tiếng. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã thấy Trần Nhất Nhiên cầm điện thoại lên chụp hình cô. Anh làm gì vậy? Lệ Lâm Lâm ngây ngốc hỏi. Trần Nhất Nhiên nhìn tấm hình mình vừa chụp ngẩng đầu cười với cô trở về anh sẽ in tấm hình này ra, sau đó cũng đặt nó lên đầu giường của mình. Lệ Lâm Lâm im lặng một lúc mới lên tiếng. Nhưng tại sao anh lại muốn để một tấm hình xấu như vậy chứ? Sau một ngày chạy tới chạy lui. Không chỉ đầu tóc rối bù mà ngay cả lớp trang điểm cũng bị tẩy sạch, vừa rồi anh còn chụp hình trên xe. Thật không có tâm gì hết, em có nhiều hình thần tiên như vậy mà vẫn không đủ với anh sao? Trần nhất nhiên nhìn cô cười nói, xấu hả? Anh không cảm thấy thế, em làm gì cũng đẹp. Lệ lâm lâm không thèm nói nhảm với Trần nhất nhiên, trực tiếp cướp lấy điện thoại của anh, liếc nhìn tấm ảnh mà anh vừa chụp được lông mày lập tức nhíu lại, nếu anh để tấm hình này lên đầu giường em sẽ tuyệt giao với anh. Nghiêm trọng vậy sao? Trần Nhất Nhiên cầm lấy điện thoại cười khẽ một tiếng. Vậy thì em gửi cho anh mấy tấm hình mà em thích đi. Lệ Lâm Lâm chừng mắt liếc anh rồi xuống xe cũng không nói đồng ý, nhưng trên đường trở về Trần Nhất Nhiên lại nhận được tin nhắn hình ảnh của cô. Trong lúc chờ đèn đỏ Trần Nhất Nhiên cầm điện thoại mở ra xem hình thần tiên mà Lệ Lâm Lâm gửi quả thật rất đẹp, nhưng đều có thể tìm thấy trên mạng cũng không biết có bao nhiêu người đã in nó ra rồi đặt ở đầu giường. Có tấm hình nào không thể tìm thấy trên mạng không? Lệ lâm lâm nhìn tấm hình Trần Nhất Nhiên vừa gửi, nghĩ thầm trong lòng, người này yêu cầu cũng nhiều thật Cô lại gửi thêm cho anh một vài tấm hình, Trần Nhất Nhiên nhanh chóng trả lời tin nhắn cô Tấm hình chụp chung kia cũng gửi cho anh đi Tấm hình đó có hơi cũ, nhưng từ khi có máy tính cô đã sao chép nó vào trong máy tính của mình Sau này có điện thoại riêng, cô cũng lưu một bàn trong điện thoại Trong những năm qua cô đã thay không ít điện thoại, nhưng tấm hình vẫn luôn ở đó Lệ Lâm Lâm tìm thấy tấm hình, nhìn lướt qua cô bé và cậu thanh niên trong đó, rồi bấm gửi cho Trần Nhất Nhiên. Điện thoại của Trần Nhất Nhiên rung lên một cái, đèn ở ngã tư trước mặt đã chuyển thành màu xanh, anh chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó khởi động xe. Sau khi về đến nhà Trần Nhất Nhiên đã in tất cả ảnh mà Lệ Lâm Lâm đã gửi, làm thành một bức tường ảnh. Sau khi làm tốt mọi thứ anh thỏa mãn thưởng thức thành quả lao động của mình, cũng không quên chụp hình khoe Lệ Lâm Lâm. Trần Nhất Nhiên thế nào? Có đẹp không? Lệ lâm lâm từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy tin nhắn của Trần Nhất Nhiên. Bức thường ảnh được anh bố trí trong phòng ngủ, ngay trên đầu giường. Mặc dù có hơi đột ngột dẫn đến phá hỏng phong cách trang trí, nhưng mỗi tấm hình trên đó đều là sự xinh đẹp của cô, nên giá trị nhan sắc của căn phòng đã được kéo lên đáng kể. Lâm lâm, không tệ. Trần Nhất Nhiên, hình ảnh. Trần Nhất Nhiên gửi bức ảnh tiểu xài xài đang cười ngây ngô, còn phối thêm cho nó dòng chữ chế nó thành mim. Lệ Lâm Lâm bĩu môi, ánh mắt vô thức nhìn lên bức tường ảnh của Trần Nhất Nhiên, càng nhìn thì khuôn mặt lại càng nóng lên. Cô đột nhiên đặt điện thoại xuống, ngã xuống giường chùm chăn che kín mặt. Sau vài phút tự kỷ, ngô đội gọi điện thoại tới nhắc cô ngày mai lên núi để ghi hình cho tập cuối của Mew In Đẩu. Bởi vì trước đó Lệ Lâm Lâm bị tai nạn giao thông, nên tiến độ của chương trình bị trì hoãn một thời gian, hiện tại vết thương của cô đã hồi phục cuối cùng chương trình cũng được ghi hình đến tập cuối cùng. Ngày ghi hình lệ lâm lâm dậy rất sớm, được tiểu Tây và thiếu thiếu đưa lên núi. Lần này người lái xe không phải là hai trợ lý của cô Trần Nhất Nhiên thật sự đã tìm cho cô một tài xế chuyên nghiệp tiền lương cũng do anh thanh toán. Lệ lâm lâm bỗng nhiên giật mình, mặc dù cô mở studio, nhưng hình như nhân viên của cô đều nhận lương từ Trần Nhất Nhiên. Vậy đến cùng ai mới là ông chủ, cô lập tức gửi tin nhắn cho Trần Nhất Nhiên tổng giám đốc Trần Tiền Lương sau này của trợ lý và tài xế cứ để em trả là được. Trần Nhất Nhiên đang có một cuộc họp như thường lệ vào buổi sáng, thấy tin nhắn của cô thì nhíu nhíu mày, giọng nói của người quản lý đang báo cáo công việc đột nhiên trở nên yếu dần. Tại sao, Trần Nhất Nhiên chỉ đáp lại hai chữ đơn giản, Lâm Lâm bọn họ cầm tiền của anh, vậy rốt cuộc anh là chủ hay em là chủ? Ai là người có quyền quyết định? Trần Nhất Nhiên nhìn tin nhắn lệ Lâm Lâm mới gửi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, quản lý đang báo cáo công việc cảm thấy bản thân vẫn còn giữ được chiếc ghế này. Trần Nhất Nhiên em là người có quyền quyết định, em là bà chủ studio, bọn họ đương nhiên sẽ nghe em." Lệ Lâm Lâm nhíu mày, hỏi anh, những lời này của anh có hiệu lực pháp lý không? "Trần Nhất Nhiên có, Lâm Lâm được rồi, em sẽ in câu này ra rồi đóng khung nó lên tường." Khi Lệ Lâm Lâm đến núi Du Tiên, Trần Nhất Nhiên vừa mới kết thúc cuộc họp buổi sáng. Lúc rời khỏi phòng hội nghị, Phó áng tư đặc biệt đi theo anh, vẻ mặt vô lại trêu chọc một câu tổng giám đốc Trần, vừa rồi tôi đã nhìn thấy cậu nghịch điện thoại trong lúc họp. Ừ, Trần nhất nhiên lạnh lùng trả lời một câu, vậy cậu mau đi tìm hội đồng quản trị kiện tôi đi. Phó áng tư, những người trong hội đồng quản trị đều sợ anh, ngay cả thành viên hội đồng quản trị cũng do anh sắp xếp nếu đã như vậy, Trần nhất nhiên vốn dĩ có thể nghịch điện thoại. Bởi vì không ai có thể quản được anh. Tổng Giám đốc Trần tối ngày mai sẽ có một bữa tiệc, phía lưu tư vũ hy vọng anh có thể tham dự cùng cô ta. Trợ lý ngô bước tới, báo cáo công việc với Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên hỏi anh ta, đêm tiệc nào? Là một đêm tiệc do một trang web video tổ chức nhiều người nổi tiếng sẽ tham dự, bọn họ đã mời anh từ trước nhưng ngày mai anh có lịch trình nên đã từ chối. Trần Nhất Nhiên nhìn anh ta một cái, vậy tại sao còn hỏi tôi? Trợ lý ngô tỏ vẻ bị ham dọa. Bởi vì bên phía Lư Tư Vũ đã đích thân liên hệ. Ảnh hậu Lư này được Tổng Giám Đốc Trần nâng đỡ thịnh đằng có thể ký hợp đồng với cô ta cũng là nhờ Tổng Giám Đốc Trần ra mặt. Lần trước tập chí Termito tổ chức đêm tiệc cũng là Tổng Giám Đốc Trần đi cùng Lư Tư Vũ, một người trợ lý như anh ta làm sao có thể thực tiện từ chối. Trần nhất nhiên nói, không đi từ chối giúp tôi, lịch trình ngày mai vẫn giữ nguyên. Vâng Tổng Giám Đốc Trần tôi sẽ làm ngay. Trợ lý ngô nhanh chóng rời đi, phó áng tư ở bên cạnh nhìn Trần Nhất Nhiên, nói một câu tổng giám đốc Trần, cậu vẫn không nhiệt tình như vậy, cậu không sợ ảnh hậu lư tức nước vỡ bờ sao? Trần Nhất Nhiên đáp, tôi đã nói rồi, ảnh hậu lư không phải là người không thể thay thế. phó áng tư nhếch miệng, đạo lý này anh ta hiểu, nhưng bọn họ vất vả lắm mới ký hợp đồng với lư tư vũ, cũng không phải chỉ để đổi người soành soạch như vậy. Mà tổng giám đốc Trần lại nói giống như việc ký hợp đồng với người khác sẽ không tốn nhiều tiền, công sức và thời gian vậy. Hai, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao cậu lại độc thân trong 30 năm qua rồi. Phó áng tư vỗ vỗ vai anh, nói chuyện như thật. Bởi vì chỉ có những người độc thân mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất yêu đương sẽ làm chậm trễ sự nghiệp. Trần nhất nhiên, anh gật đầu cũng vỗ vai phó áng tư cho nên, vì sự nghiệp phát triển của Hoa Sang, giám đốc phó nhất định phải độc thân cho tốt mới được phó Áng Tư, Phi, Hoa Sang thuộc về Trần Nhất Nhiên, vậy tại sao độc thân lại là chuyện của phó Áng Tư anh đây? Lệ Lâm Lâm ở trên núi 2 ngày ghi hình cho chương trình giải trí cuối cùng cũng hoàn thành. Tổ chương trình đã đặc biệt tổ chức tiệc ở trên núi, mời mọi người ăn cơm. Lệ Lâm Lâm đi theo nhân viên công tác đến nhà hàng, ngồi tại chỗ vừa chơi điện thoại vừa chờ ăn. Cô Lệ Lâm Lâm, đột nhiên có một nhân viên phục vụ gọi cô. Lệ Lâm Lâm ngẩn đầu lên, thấy trên tay anh ta đang ôm một bó hoa hồng. Hoa này tặng cho cô, nhân viên phục vụ cung kính đưa bó hoa trong tay cho Lệ Lâm Lâm, bởi vì bó hoa quá lớn nên Lệ Lâm Lâm phải đứng dậy, dùng cả hai tay mới nhận lấy được. Cảm ơn, cảm ơn, đây là hoa do tổ chương trình chuẩn bị cho chúng tôi sao. Lệ Lâm Lâm có hơi kinh ngạc tổ chương trình cũng thật hào phóng, còn tặng cô một bó hoa lớn như thế vậy, trước đó bộ phim truyền hình của cô đóng máy, bó hoa mà đoàn phim tặng chỉ bằng một nửa bó này. Nhân viên phục vụ mỉm cười rồi nói. Không phải, bó hoa này là do Tổng Giám Đốc Trần của chúng tôi tặng cô. Chúc cô dùng cơm vui vẻ. Nhân viên phục vụ nói xong thì cúi người chào cô một cách cung kính, sau đó đi làm việc của mình. Hạng mục núi Du thiên là do hoa sáng xuất vốn tạo ra Tổng Giám Đốc Trần mà nhân viên phục vụ nhắc đến, chỉ có thể là Trần nhất nhiên. Lệ Lâm Lâm nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngại ngùng, nhất là khi những người trong nhà hàng đều bị bó hoa trên tay cô thu hút bây giờ đang nhìn về phía cô xì xào bàn tán. Lệ Lâm Lâm đưa hoa của Trần Nhất Nhiên cho trợ lý kêu cô ta đặt lên xe trước để ở nơi này thật sự quá trói mắt. Một số đạo diễn của tổ chương trình đang ngồi cùng nhau, bọn họ cũng bí mật thảo luận về Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm. Mọi người đã xem chương trình giải trí về tình yêu của Lệ Lâm Lâm chưa? Có xem thật sự không dám giấu giếm tôi gặm CP của Lâm Lâm và Tổng Giám Đốc Trần. Mọi người nói thử xem hai người bọn họ có thật không? Tổng Giám Đốc Trần còn tặng hoa cho em ấy. Khó nói lắm, một đạo diễn lắc đầu, các nhà tư bản không hiểu tình yêu. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã mang lên rất nhiều món mà tổ chương trình không gọi, nhóm đạo diễn siết chặt ví tiền, đây là. Nhân viên phục vụ nói, những thứ này đều do Tổng Giám Đốc Trần của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người, chúc mừng chương trình đã hoàn thành. Tổng Giám Đốc Trần trả tiền, đúng vậy, mời mọi người từ từ dùng bữa. Sau khi trải qua một màn này, nhóm đạo diễn và nhân viên công tác lại bắt đầu xì si xào bàn tán, tổng giám đốc Trần thật sự rất hào phóng. Đúng thế, những món ăn này ngon hơn những món mà chúng ta chuẩn bị. Đây là vì muốn mời Lâm Lâm ăn cơm, cho nên mới mời toàn bộ ekip chương trình. Không còn gì để nói, chỉ hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm không hề biết Trần nhất nhiên đã chuẩn bị những thứ này cho tổ chương trình, cô không ngừng cảm thán với trợ lý rằng tổ chương trình thật sự có lòng. Không chỉ có lòng, mà còn có vẻ biết rõ sở thích ăn uống của cô. Ở đây có rất nhiều món mà cô thích. Sau khi ăn tối cùng mọi người trong nhà hàng, Lệ Lâm Lâm đi theo nhân viên công tác chuẩn bị xuống núi, vừa bước ra khỏi nhà hàng, liền bị người phục vụ tặng hoa lúc nãy chặn lại cô Lệ Lâm Lâm, xin chờ một chút. Lệ Lâm Lâm quay đầu lại nhìn, giống như muốn xem anh ta sẽ biến ra thêm thứ gì từ bàn tay mình, sao vậy, anh còn muốn đưa cho tôi cái gì sao? Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn cô, nói, mời cô đi theo tôi, Tổng Giám Đốc Trần còn chuẩn bị cho cô một điều bất ngờ. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, nói với trợ lý bên cạnh hai chị lên xe chờ em trước đi, em sẽ quay lại nhanh thôi. Được, được. Tiểu Tây và Thiếu Thiếu cầm tiền của Trần Nhất Nhiên giúp Lệ Lâm Lâm làm việc hiện tại ông bà chủ muốn yêu đương, bọn họ tất nhiên phải biết điều lăn đi. Lệ Lâm Lâm đi theo nhân viên phục vụ đến một con đường nhỏ không người, vừa định dừng lại đã nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang đứng chờ dưới tán cây. Chương 66, Khiêu Vũ. Toàn bộ đèn xung quanh đột nhiên sáng lên, Lệ Lâm Lâm kinh ngạc phát hiện cây cối xung quanh Trần Nhất Nhiên đều được treo những ngọn đèn nhỏ, phát ra ánh sáng màu cam nhu hòa. Còn khá lãng mạn. Đây không giống phong cách thường ngày của Trần Nhất Nhiên. Nhân viên phục vụ dẫn Lệ Lâm Lâm tới đây không biết đã rời đi từ lúc nào. Lệ Lâm Lâm đứng đờ tại chỗ, nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đưa tay về phía cô còn đứng ở đó làm gì vậy? Lông mày Lệ Lâm Lâm khẽ động cô đi về phía Trần Nhất Nhiên, nhưng không nắm tay anh. Trần Nhất Nhiên bình tĩnh thua tay về, đặt trước môi ho nhẹ một tiếng, buổi chiều anh đã đặc biệt bố trí những thứ này, em thích không? Lệ lâm lâm nhìn cảnh vật xung quanh, khẽ gật đầu, cũng không tệ, những thứ này là do anh tự tay làm. Anh và nhân viên công tác đã làm cùng nhau. Lệ lâm lâm hỏi, chứ không phải anh ngồi chỉ đạo rồi đưa ra ý kiến à? Trần nhất nhiên im lặng một lúc mới nói tiếp, anh cũng có làm, lệ lâm lâm dò xét anh hai lần, giống như đang cân nhắc lời nói của anh là thật hay giả, tại sao đột nhiên làm như vậy? Trần nhất nhiên đáp, không phải anh đã nói là sẽ theo đuổi em sao? Lệ lâm lâm nhìn ngọn đèn trên đầu, là vậy ư? Cô vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc trần nhất nhiên lại một lần nữa đưa tay về phía cô, làm động tác mời khiêu vũ, anh có thể mời em nhảy một bàn được không? Lệ lâm lâm đứng im không nhúc nhích, anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Lúc chiều tổ chương trình vẫn còn ghi hình, mặc dù bữa tiệc đã kết thúc nhưng rất có thể vẫn còn người ở lại trên núi. Nếu chuyện này bị người khác nhìn thấy, thật sự có hơi xấu hổ. Trần Nhất Nhiên nói, em yên tâm, sẽ không có ai đến đây. Anh tự tin giữ vậy. Lối vào phía trước có bảo vệ, khu vườn này nếu không quẹt thẻ thì không vào được. Lệ Lâm Lâm nhớ tới nhân viên phục vụ đưa cô đến đây hình như cũng đã quét thẻ một lần. Cánh cửa đó là lối vào duy nhất sao? Ừ, ngoại trừ việc có người trèo qua từ ngọn núi bên cạnh. Chắc hẳn sẽ không có ai làm được điều này. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút cuối cùng cũng bước lên, đặt tay mình vào lòng bàn tay Trần Nhất Nhiên. Khóe môi trần nhất nhiên cong lên, một tay nắm chặt tay lệ lâm lâm, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào eo cô trước đây anh đã dạy em khiêu vũ, em còn nhớ không? Lệ lâm lâm đào mắt không nặng không nhẹ đáp ưm một tiếng. Thời điểm cô học tiểu học lớp khóa trên đã tổ chức một buổi biểu diễn, lệ lâm lâm là người được chọn đi khiêu vũ. Thật ra, Lệ Lâm Lâm không phải là một đứa trẻ đa tài, mặc dù ba cô là một huyền thoại trong giới âm nhạc nhưng cô lại không có năng khiếu ca hát khiêu vũ cũng chưa từng học qua các lớp học ngoại khóa của cô đều xoay quanh ngữ văn toán anh văn. Piano cô đã học được vài năm cũng đã đạt chứng chỉ nhưng học sinh chơi piano đã được quyết định cho nên Lệ Lâm Lâm chỉ có thể phân vào nhóm nhảy. Mọi người nhất trí bình chọn cho Lệ Lâm Lâm đi khiêu vũ, không phải là vì cô nhảy đẹp trên thực tế. Các bạn trong lớp chưa từng nhìn thấy Lệ Lâm Lâm khiêu vũ, bọn họ chọn cô chỉ vì cô có dung mạo xinh đẹp. Lệ Lâm Lâm rơi vào tình thế bất đắc dĩ, cũng không xấu hổ khi nói rằng mình không biết nhảy. Vì cô nghĩ với sự thông minh tài trí của mình, học bừa vài ngày là có thể nhảy được. Đây có lẽ là thất bại đầu tiên trong cuộc đời của Lệ Lâm Lâm. Cô không ngờ khiêu vũ còn khó hơn việc giải các bài toán số học. Lệ Thâm và Dư Vãn thay nhau ra trận, hận không thể dùng hết kinh nghiệm đã học trong suốt cuộc đời truyền lại cho cô, nhưng cô vẫn cứng nhắc như vậy. Lệ Lâm Lâm cũng bị đả kích vì điều này, cô thử kỷ vài ngày. Trần Hy phát hiện tâm trạng của Lệ Lâm Lâm suy sụp thì cũng suy sụp theo Trần Nhất Nhiên về sau có hỏi qua một chút mới biết được Lệ Lâm Lâm gặp thất bại trong việc khiêu vũ. Lúc đó, hình tượng Lệ Lâm Lâm trong lòng Trần Nhất Nhiên là một người rất ưu tú. Thành tích học tập của cô luôn tốt hơn Trần Hy, đầu óc lại thông minh, học cái gì cũng nhanh. Nói thật anh có hơi ngạc nhiên khi nghe Trần Hy nói rằng cô không thể học khiêu vũ. Nhưng hai cô em gái nhà anh gặp khó khăn trong cuộc sống thì người anh trai như anh vẫn phải cố gắng giúp một tay. Cho nên mỗi khi tan học Trần nhất nhiên sẽ đến khu vườn nhỏ trong trường cùng với Lệ Lâm Lâm và Trần Hy, mở cho các cô một lớp đào tạo khiêu vũ nho nhỏ. Lệ Lâm Lâm biết thời gian học tập của cấp 3 rất eo hẹp, nên mỗi khi nghĩ đến việc Trần Nhất Nhiên lãng phí thời gian học tập để dạy cô khiêu vũ, cô lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng có thể ở bên cạnh anh một lúc dù chỉ là nửa tiếng, cô cũng rất vui vẻ. Cứ như vậy, tâm trạng của Lệ Lâm Lâm liên tục thay đổi trong lúc khiêu vũ, mỗi ngày đều hẹn gặp Trần Nhất Nhiên trong khu vườn nhỏ. Mỗi lần khiêu vũ, Trần Nhất Nhiên sẽ làm mẫu phần nữ trước, sau đó chuyển sang phần nam, giờ vờ như đang ôm bạn nhảy. Chí nhớ lệ lâm lâm rất tốt các bước nhảy đều học thuộc lòng, nhưng đến lúc thị phạm thì lại có hơi cứng nhắc. Trần nhất nhiên cảm thấy cách này không ổn, tốt nhất vẫn là hai người khiêu vũ cùng nhau, như vậy mới có cảm giác. Nhưng lệ lâm lâm quá thấp chiều cao giữa học sinh cấp 3 và cô hoàn toàn không xứng đôi. Anh cũng không thể đến trường tiểu học bắt một bé trai đến đây, nên rước khoát ôm lệ lâm lâm lên. Mặc dù Trần Lệ Lâm Lâm không chạm đất bước đi cũng không được nhưng anh vẫn nhảy theo từng tiếng nhạc cố gắng giúp Lệ Lâm Lâm tìm kiếm cảm giác khiêu vũ. Không ngờ chiêu này của anh lại có tác dụng như vậy về sao em đã khiêu vũ linh hoạt hơn nhiều. Trần nhất nhiên dẫn dắt Lệ Lâm Lâm dẫm lên từng nốt nhạc trong khu vườn chỉ trong một khoảnh khắc hình ảnh đẹp đẽ này lại trùng khớp với hình ảnh lúc nhỏ nhưng người dẫn dắt lúc đó đã trưởng thành. Lệ Lâm Lâm không lên tiếng nhưng lỗ tai lại có chút phím hồng có trời mới biết lúc Trần Nhất Nhiên ôm cô, trái tim của cô đã không tự chủ đập loạn xạ, lấn át luôn cả tiếng nhạc cô hoàn toàn không nghe thấy được nhịp đếm gì gì đó trước mặt chỉ có Trần Nhất Nhiên khoảnh khắc đó Lệ Lâm Lâm muốn nhanh chóng lớn lên, bởi vì sau khi lớn lên cô có thể chân chính khiêu vũ cùng Trần Nhất Nhiên chứ không phải như bây giờ chỉ được anh ôm trên tay. Sao lại đỏ mặt rồi giọng nói mang theo ý cười Trần Nhất Nhiên ở phía đối diện truyền đến khiến Lệ Lâm Lâm hung hăng trừng mắt nhìn anh, anh nhìn lầm. Ồ, Trần Nhất Nhiên ngoài miệng trả lời, nhưng ý cười trong giọng nói ngày càng đậm. Đây cũng coi như là lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ đúng nghĩa. Cũng không tệ lắm, những năm qua có tiến bộ không ít. Lệ lâm lâm lườm anh một cái tổng giám đốc Trần Thành Thảo như vậy cũng không biết đã khiêu vũ với bao nhiêu người rồi. Trần Nhất Nhiên lại mỉm cười, hơi cúi đầu nhìn cô, người có thể khiêu vũ với anh không nhiều. Đây có phải là website mới nhất không? Tổng giám đốc Trần xứng đáng là người khai sinh ra mọi trường phái. Vậy có phải em nên cảm thấy vinh hạnh không? Lệ lâm lâm cười như không cười nhìn anh. Trần nhất nhiên lập tức nói, không có thể khiêu vũ cùng em, chính là vinh hạnh của anh. Lệ lâm lâm hừ một tiếng, không nói nữa, sau khi tiếng nhạc dừng lại, hai người cũng dừng lại theo, nhưng Trần nhất nhiên vẫn nắm chặt tay lệ lâm lâm. Lệ lâm lâm liếc nhìn anh, ra hiệu anh buông tay, nhưng bàn tay đặt ngay eo cô lại tăng thêm sức kéo cô vào trong ngực anh. Lệ lâm lâm lại nghe thấy nhịp tim đập liên hồi, không biết là của cô hay Trần Nhất Nhiên. Lâm lâm, giọng nói của Trần Nhất Nhiên rơi xuống đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng đến mức cô tưởng rằng anh không mở miệng. Lệ lâm lâm ngẩn đầu Trần Nhất Nhiên giống như đang chờ cô ngẩn đầu anh thuận thế cúi đầu hôn lên môi cô. Lệ lâm lâm sững sờ, ma sôi quỷ khiến nhớ lại những gì Trần Nhất Nhiên đã nói với cô lần trước khi hôn môi phải nhắm mắt. Cô vô thức nhắm mắt lại, nụ hôn lần này dịu dàng hơn nhiều so với lần trước, anh không nuốt chừng lệ lâm lâm, mà muốn chậm rãi thưởng thức hương vị của cô, dịu dàng và trân trọng. Nụ hôn của Trần Nhất Nhiên không sâu, anh nhanh chóng buông cô ra, không có bất kỳ hành động quá đáng nào. Lệ lâm lâm mở to hai mắt vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi. Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn cô ý cười nhàn nhạt ẩn trong đôi mắt đen láy sâu thẳm, lần này em thấy thế nào? Em có thể coi đây như là nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Cảm xúc thiếu nữ vừa rồi của Lệ Lâm Lâm lập tức biến mất một nửa trong lòng vừa thẹn vừa giận. Lần trước ở trong xe cô thật sự đã trách anh tại sao không làm nụ hôn đầu lãng mạn hơn một chút nhưng cô chỉ than thở trong lòng mà thôi. Trần Nhất Nhiên là con run trong bụng cô sao? Lệ Lâm Lâm buông Trần Nhất Nhiên ra, xoay người rời đi. Trần Nhất Nhiên đi theo sau cô kêu cô một tiếng em đi đâu vậy? Lệ Lâm Lâm không quay đầu nhìn anh xuống núi. Anh đưa em xuống, không cần, Trần Nhất Nhiên ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Lệ Lâm Lâm, nắm lấy cổ tay cô, anh đặc biệt đến đây đón em. Lệ Lâm Lâm muốn rút tay ra, nhưng phát hiện không rút được cô chừng mắt nhìn Trần Nhất Nhiên, rồi để anh thủy ý nắm tay mình. Lúc rời khỏi khu vườn, hai người đi một con đường khác, Lệ Lâm Lâm ở trên núi ghi hình cho chương trình giải trí, không có thời gian đi dạo khắp nơi, tối nay đi với Trần Nhất Nhiên như thế này, mới phát hiện ven đường có rất nhiều máy gắp thú. Tại sao có nhiều máy gấp thú như vậy? Anh yêu cầu người ta đặt chúng ở đây sao? Lệ lâm lâm hỏi Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên gật đầu, nói với cô, nếu khách hàng nam chọc giận bạn gái, anh ta có thể gấp gấu bông để dỗ cô ấy, có phải rất nhân văn không? Lệ lâm lâm trầm mặc một chút đưa ra đề nghị với anh. Không thì anh lại làm bao cắt hình người đi, nếu khách hàng nam chọc giận bạn gái thì hãy để cô ấy đánh vào bao cắt chắc chắn sẽ hả giận. Trần Nhất Nhiên, đây là đang ám chỉ điều gì đó với anh sao? Hai người đi đến bãi đậu xe, Lệ Lâm Lâm nhìn thấy nhân viên phục vụ tặng hoa cho cô. Trong tay anh ta vẫn ôm bó hoa vừa rồi, đi về phía hai người tổng giám đốc Trần, cô Lệ. Bó hoa này là do trợ lý của cô Lệ để lại bọn họ đã xuống núi trước nên đặc biệt để lại hoa cho cô. Lệ Lâm Lâm, cô nói không sai mặt trợ lý nhận tiền của Trần nhất nhiên thì suy cho cùng vẫn là người của Trần nhất nhiên. Đưa cho tôi, Lệ Lâm Lâm nhận lấy bó hoa. Hai người trợ lý xuống núi nhất định là sẽ về thẳng chỗ ở của mình cho nên họ mới để lại hoa cho cô. Bó hoa này siêu to, lệ lâm lâm không thể ôm nó ngồi lên xe, vì thế đã để nó đơn độc ở hàng ghế sau còn thắt dây an toàn cho nó. Trần nhất nhiên chờ cô về biệt thự suốt quãng đường cũng không làm ra hành động quá chớn nào. Lệ lâm lâm về đến nhà liền ôm bó hoa đi vào phòng, dư vãn và lệ thâm vẫn còn thức nhìn thấy cô trở về với bó hoa lớn trong tay thì lập tức xông tới. Lâm Lâm, là ai tặng hoa cho con? Trần Nhất Nhiên, vừa rồi xe của Trần Nhất Nhiên dừng ở trước nhà, bọn họ cũng đã biết. Lệ Lâm Lâm lên tiếng phủ nhận, không phải, hôm nay chương trình giải trí đã hoàn thành việc ghi hình, là tổ chương trình tặng. Vậy thì tổ chương trình của con rất hào phóng, bó hoa này nhìn không hề rẻ. Dư Vãn là nhà thiết kế hôn lễ, nghiên cứu rất nhiều về hoa. Bà ấy nhận lấy bó hoa trong tay Lệ Lâm Lâm, lầm bẩm nói muốn tìm một lọ hoa cắm vào. Lệ thâm không quan tâm hoa chỉ kéo tay lệ lâm lâm hỏi, lâm lâm, vừa rồi ba và mẹ con đang thảo luận chuyện nuôi thú cưng. Còn có ý kiến gì không? Lệ lâm lâm nghĩ nghĩ, nói với ông ấy, không thì ba nuôi cá vàng đi, còn thấy mấy ông chú lớn tuổi đều nuôi cá vàng trong nhà. Lệ thâm, chương 67, bị bại lộ. Về sau lệ thâm thật sự đã đi nghiên cứu cá vàng, không nghiên cứu thì không biết nhưng nghiên cứu rồi thì mới phát hiện thật sự rất thú vị. Còn về phần lệ lâm lâm, ngoại trừ việc chuẩn bị cho kỳ thi thì cô không làm thêm bất kỳ công việc nào khác. Mặc dù cô không làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiền truyền vào tài khoản ngay tại thời điểm quảng bá, đại Loan Đào đã hoàn toàn bùng nổ, Đào Giã thường xuyên truyền tiền vào tài khoản cô còn nói rằng sắp có nhà tài trợ mới. Hai diễn viên chính cũng đã ký hợp đồng với Thịnh Đăng. Lúc hai người quay bộ phim này cũng không có công ty chủ quản là Đào Giã tìm đến bọn họ. Hiện tại bộ phim đang được phát sóng nên có không ít công ty giải trí vươn ra một cảnh ô liêu với hai người. Cuối cùng, vẫn là tư bản nhiều tiền thịnh đăng ký được hợp đồng. Nhắc mới nhớ, sau khi Lư Tư Vũ ký hợp đồng với thịnh đăng thì liên tục làm ra một loạt động thái lớn, nhưng gần đây hình như ngày càng ít tin tức. Lệ Lâm Lâm nghĩ đến đây trong lúc giải lao đã nhanh chóng chạy lên Weibo của Lư Tư Vũ xem một vòng. Tần suất hoạt động Weibo của lư Tư Vũ không cao cơ bản là 2 ngày một bài, nội dung công việc chiếm phần lớn. Bài đăng mới nhất của cô ta là một vi blog về cuộc sống, Lệ Lâm Lâm nhìn lướt quá, lư Tư Vũ nói rằng cô ta đã đổi một đôi giày yêu thích sau đó phát hiện đôi giày mới thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta. Cuối cùng còn cảm thán một câu, nói rằng mọi người phải có can đảm nếm thử những điều mới mẻ trong cuộc sống bla bla. Lệ Lâm Lâm tiếp tục lướt xuống thấy tấm ảnh chụp sự kiện mà cô ta tham gia trước đây. Sự kiện này Lệ Lâm Lâm cũng được mời, nhưng hôm đó lại trùng ngay ngày chương trình giải trí kết thúc cô ở trên núi Du Tiên, không còn cách nào khác nên chỉ có thể từ chối. Nhóm chụp ảnh sự kiện của lư Tư Vũ đều là những người chuyên nghiệp chụp ảnh rất đẹp. Mặc dù Lệ Lâm Lâm không thích lư Tư Vũ, nhưng nhan sắc của cô ta trong làng giải trí vẫn luôn rất tốt các đường nét rõ ràng trông rất phóng khoáng, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra nét đáng yêu mà lại không hề mất đi sự hài hòa. Bình luận bên dưới đều khen ngợi nhan sắc của cô ta, lệ lâm lâm lướt hai lần, lập tức nhìn thấy cái tên quen thuộc. Cố ân, cố ân vậy mà bình luận cho Lư Tư Vũ, còn Lư Tư Vũ thì đáp lại anh ta bằng một biểu cảm ha ha. Khóe miệng lệ lâm lâm không khỏi co rút vì để xác nhận xem cố ân này có phải là cố ân mà cô biết hay không, cô thậm chí còn nhấp vào avatar Weibo của người đó. Weibo của anh ta có chứng nhận tích V màu vàng, thông tin chứng nhận là CEO của tập đoàn Tân Thần. Nhưng từ lúc nào mà anh ta lại có liên quan tới Lư Tư Vũ? Phần giới thiệu trên Weibo của anh ta cũng có viết anh ta đã tham gia hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay. Tập lần trước Lệ Lâm Lâm và Cố Ân ghi hình đã được phát sóng vào ngày hôm qua, lúc đó tổ chương trình cũng thông báo Lệ Lâm Lâm sẽ rút khỏi chương trình. Bởi vì lý do rút khỏi chương trình của Lệ Lâm Lâm là để dưỡng bệnh cho nên mọi người đều bày tỏ sự thông cảm thay phiên nhau nói muốn câu nghỉ ngơi thật tốt, hoàn toàn không xảy ra tình huống rắc rối. Có thể nói rằng, ngày CP của cô và Trần Nhất Nhiên be, nhiệt độ trên mạng lại càng tăng cao. CP của cô và cô ân thậm chí còn không khơi dậy được sự nổi bật nào. Bà khách mời nam mà cô hợp tác cộng thêm một CP cũ với thượng tư. Trong bốn người, người có độ hot cao nhất với cô không ai khác chính là Trần Nhất Nhiên. Thậm chí, Lệ Lâm Lâm còn cảm thấy chuyện này do Trần Nhất Nhiên đứng đằng sau thao túng. Video đã được edit của cô và Trần Nhất Nhiên xuất hiện không ngừng trên kênh PiliPili, Pili. có người còn trực tiếp cắt ra một đoạn cô vợ chạy trốn giá cao của tổng tài bá đạo cho Lệ Lâm Lâm, cô thật sự đã bị thuyết phục. Cô vốn tưởng rằng Cố Ân sẽ chỉ im lặng rồi dần dần nhạt phai trước mắt mọi người, dù sao mục đích anh ta tham gia chương trình cũng không phải để yêu đương, không ngờ chỉ trong nháy mắt anh ta lại ngồi một thuyền với ảnh hậu Lư. Lệ Lâm Lâm nhìn một màn tương tác của Cố Ân và Lư Tư Vũ, không khỏi nhíu mày. Lư Tư Vũ là người được thịnh đằng bỏ ra không ít công sức ký hợp đồng, thịnh đằng là do tập đoàn Hoa Sang đầu tư, mà tân thần của Cố Ân lại là đối thủ cạnh tranh của Hoa Sang, thật sự không thể không nghi ngờ vì ảnh hậu lư này. Nghĩ đến đây, lệ lâm lâm lại trở về xem bài đăng mới nhất của Lư Tư Vũ. Đôi giày mới mà cô ta nói, cộng thêm việc nếm thử những điều mới mẻ, có phải là đang ám chỉ chuyện gì không? Trong lòng lệ lâm lâm có chút suy nghĩ mơ hồ, cô cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin hỏi Trần nhất nhiên một chút nhưng sau khi nhấn mở hộp thoại, động tác của cô chợt dừng lại. Nhưng chuyện này đâu có liên quan đến một sinh viên đại học như cô đâu nhỉ. So với cuộc chiến thương trường giữa hoa sang và tân thần, thì vấn đề lớn nhất mà cô cần phải đối mặt bây giờ là kỳ thi cuối kỳ. Nghĩ đến đây, cô lại đặt điện thoại xuống. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Lệ Lâm Lâm sẽ vào webua của lư Tư Vũ đi dạo vài vòng, để xem cô ta có đổi giày mới hay quần áo mới nào nữa không. lư Tư Vũ bên kia không có động tĩnh gì, cô ân cũng im lặng như thờ, Lệ Lâm Lâm hoàn toàn không ngờ người xảy ra chuyện ồn ào chính là cô. Aparazi pa nổi tiếng trong làng giải trí đã công khai chuyện tình cảm giữa cô với Trần Nhất Nhiên mà không hề báo trước. Phòng làm việc của Paparazzi đã đăng tải những tấm ảnh này, bọn họ đã theo dõi được một thời gian, có rất nhiều ảnh chụp được hai người trong một khung hình, bức ảnh hot nhất trong số đó chính là bức ảnh trần nhất nhiên hôn cô trên xe hơi. Bởi vì Paparazzi cách hai người rất xa, cả hai còn ngồi trong xe, nên chỉ có thể mơ hồ xác định nhân vật chính, nhưng điều này cũng đủ cho cư dân mạng ăn dưa no nê. Những sự kiện liên quan đến chuyện tình cảm của Lệ Lâm Lâm ngay lập tức lên ba hot search, lượng tìm kiếm quá tải khiến Weibo đóng băng tạm thời. Ngô Tuệ cũng bị chuyện này làm cho choáng váng. Studio của các cô hiện tại không có bộ phận quan hệ công chúng. Ngô Tuệ định chờ kết thúc học kỳ mới thành lập. Thật không ngờ, Lệ Lâm Lâm thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội chờ đến cuối kỳ. Nam chính trong chuyện này là Tổng Giám Đốc Trần. Hoa Sang nhất định sẽ chủ động quan hệ công chúng. Ngô Tuệ mở một cuộc họp tạm thời qua video cô với Lệ Lâm Lâm và Trần Hy. Chúng ta sẽ chờ bọn họ lên tiếng làm rõ chuyện này. Lệ Lâm Lâm vừa định gật đầu, ngô tuệ ở phía bên kia lại nói, không được. Lâm Lâm, cậu có thể nói với bọn họ để cậu xem trước bài thông báo được không? Lỡ như bọn họ đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta thì sao? Trần Hy không thể không lấy lại công bằng cho Trần nhất nhiên, cũng không đến mức vậy đâu. Anh nhất nhiên đối xử với người khác ra sao mình không chắc, nhưng anh ấy nhất định sẽ bảo vệ Lâm Lâm. Cũng không hẳn, dù sao Tổng Giám Đốc Trần cũng là nhà tư bản, không tin tình yêu của nhà tư bản. Đối mặt trước tiền tài tình yêu trở nên mong manh biết bao. Trần Hy nói, nếu anh ấy thật sự làm như vậy, ba của mình chắc chắn sẽ là người đầu tiên đánh anh ấy. Hai, con cái trưởng thành, cha mẹ cũng không quản được. Ngô tuệ thở dài, huống chi người này còn là Trần Nhất Nhiên có năng lực xuất chúng. Cái đó lệ lâm lâm lên tiếng ngắt lời bọn họ. Vấn đề lớn nhất trong chuyện này, chẳng lẽ không phải là chuyện mình và Trần Nhất Nhiên yêu nhau từ khi nào sao? Bản thân cô còn không biết điều này. Trần Hi. Ngô Tuệ, hai người đồng thời im lặng một lúc Ngô Tuệ ho nhẹ một tiếng rồi nói, Lâm Lâm à, đóng kịch lúc này không có ý nghĩa. Đúng đó Lâm Lâm, Trần Hy phụ họa theo, người ta cũng đã đăng ảnh hôn nhau của hai người rồi. Lệ Lâm Lâm, thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không phải như thế, Lệ Lâm Lâm giận dữ giải thích, mặc dù Trần nhất nhiên tỏ tình với mình, nhưng mình vẫn chưa đồng ý anh ấy vẫn trong giai đoạn theo đuổi. Tên paparazzi này tại sao lại đẩy nhanh tiến độ như vậy chứ? Trần Hy, ngô tuệ, à, một cặp tình nhân đáng ghét. Bình thường paparazzi đăng những tấm ảnh như thế này, nhất định sẽ liên hệ với người trong cuộc nhưng lần này không ai trong số họ liên lạc với chúng ta, mà chỉ trực tiếp tung ra, việc này cho thấy có người đứng đằng sau chỉ đạo. Ngô tuệ bỏ qua đoạn của lệ lâm lâm, phân tích tình huống trước mắt. Không phải nhắm vào cậu thì cũng là nhắm vào tổng giám đốc Trần. Trần Hy nói, vậy thì đầu người này rất sắt, không nói đến anh nhất nhiên, bình thường chỉ có anh ấy nhắm vào người khác, Lâm Lâm bên này cũng có chú Lệ, là ai suy nghĩ nông cạn như vậy. Trong lòng Lệ Lâm Lâm đã chọn ra được một người, CEO của tập đoàn Tân Thần Cố Ân. Hai người bọn họ lại đang cạnh tranh nhau một dự án nữa à, đến nỗi làm ra động thái lớn như vậy. Lâm Lâm, hay là cậu liên lạc với anh nhất nhiên trước đi, xem anh ấy nói như thế nào. Đúng đúng, nếu không thì hỏi ba cậu cũng được, mình nhớ lúc trước chuyện tình cảm của chú ấy cũng đột nhiên bị bại lộ chú ấy có kinh nghiệm. Lệ Lâm Lâm, cuộc họp nhỏ của ba người kết thúc Lệ Lâm Lâm do dự không biết có nên gọi điện cho Trần Trần Nhất Nhiên hay không. Cô cầm điện thoại lên tìm kiếm dãy số của Trần Nhất Nhiên, dối rắm một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi tìm ba cô để học hỏi kinh nghiệm. Studio của cô không có bộ phận quan hệ công chúng, nhưng ba cô thì có, lúc cần thiết có thể mượn dùng một chút. Nghĩ đến đây, Lệ Lâm Lâm không đợi được nữa, cô vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên như có cảm ứng. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn qua, màn hình thông báo người gọi là Trần Nhất Nhiên. Tiếng chuông vang lên được vài giây, Lệ Lâm Lâm mới nhận điện thoại, cô còn chưa lên tiếng thì giọng nói của Trần Nhất Nhiên đã từ bên kia truyền đến, mang theo cảm xúc lo lắng không hề che giấu. Lâm Lâm, em không sao chứ? Bây giờ em đang ở đâu? So với anh, giọng nói của Lệ Lâm Lâm bình tĩnh hơn nhiều em đang ở nhà. Ở nhà thì tốt trong nhà an toàn Trần nhất nhiên nghe cô nói ở nhà khẽ thở vào nhẹ nhõm Trong mấy ngày này nếu em không có việc thì tốt nhất đừng đi ra ngoài Hiện tại studio của em đã bị phóng viên bao vây Hả, lệ lâm lâm lo lắng Nhưng mà ngày mốt em phải đi thi Drammer lần này đến không đúng lúc gì hết Chọn ngay ngày cô thi cuối kỳ mới đau Trần nhất nhiên trầm ngâm một lúc mở miệng nói với cô Lúc em đến trường anh sẽ cử người đi theo em Chắc hẳn phóng viên sẽ không vào được trường học. Vâng, trường đại học đế đô được quản lý rất nghiêm ngặt, bình thường người ngoài đều không được phép ra vào, nếu muốn vào trường tham quan thì phải hẹn trước trên mạng. Em không cần để ý đến chuyện này, cứ yên tâm ôn bài, anh sẽ xử lý tốt. Giọng nói của Trần nhất nhiên không còn lo lắng như trước, anh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh. Lệ lâm lâm nghe xong cũng thấy yên tâm không ít, nhưng em cũng phải lên tiếng trả lời đúng không? Anh sẽ cử người liên hệ với Ngô tuệ, để em ấy làm chuyện này. À, như vậy cũng được. Lệ lâm lâm gật đầu cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi mà cô nghi ngờ trong lòng. Chuyện này là do cố ân làm sao? Chắc hẳn là người của cậu ta, bọn anh đang xử lý. Lệ lâm lâm lại gật đầu, nhưng anh ta tung tin tức này ra, liệu có làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh không? Còn ảnh hưởng hơn cả minh tinh sao? Trần nhất nhiên nói cậu ta làm chuyện này cho người khác nhìn. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, hỏi anh, Lư Tư Vũ. Trần Nhất Nhiên ở đầu bên kia cười một tiếng, nói với cô, Lâm Lâm nhà chúng ta rất thông minh. Không sai, một khách hàng mà bọn anh đang tiếp xúc là fan của Lư Tư Vũ cố ân muốn lôi kéo Lư Tư Vũ đi giúp cậu ta. Ủa Lệ Lâm Lâm rất thông minh hỏi anh, cho nên khi mối quan hệ của chúng ta nổ ra thì Lư Tư Vũ sẽ không giúp anh. Quả nhiên, Lư Tư Vũ rất thèm khát cơ thể anh nhỉ. chương 68 kích thích. Trần Nhất Nhiên bên kia im lặng một lúc mới trả lời em yên tâm, cơ thể của anh chỉ để em thưởng thức. Lệ Lâm Lâm, ai muốn thưởng thức một người đàn ông 30 tuổi chứ? Tổng Giám Đốc Trần, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng người gọi Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên thấp giọng nói vài câu với anh ta, nhưng nói về vấn đề gì thì Lệ Lâm Lâm không nghe được. Vậy em tiếp tục ôn bài đi, có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh. Trần Nhất Nhiên nói chuyện xong với người kia, lại nói với Lệ Lâm Lâm một câu. Lệ Lâm Lâm đoán rằng lúc này bên phía Trần Nhất Nhiên cũng đang sức đầu mẻ chán, nên không tiếp tục lãng phí thời gian của anh, em biết anh mau làm việc đi. Đúng rồi, anh bận rộn như vậy thì có thời gian chăm sóc cho tiểu xài xài không? Trần Nhất Nhiên cười khẽ một tiếng, nói với cô em đừng lo chút chuyện này không đến nỗi, sau khi tan làm anh sẽ về nhà. Vậy thì tốt, lúc này Lệ Lâm Lâm mới yên tâm cúp máy. Phó áng tư thấy Trần nhất nhiên cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, lập tức than thở, sớm biết có ngày hôm nay thì hà cớ gì phải làm như vậy, cũng bởi vì cậu từ chối nên ảnh hậu lư mới giữa đường đứt gánh. Bọn họ vừa nhận được tin từ Thịnh Đằng, nói rằng Lư Tư Vũ đã đề cập đến chuyện chấm dứt hợp đồng, và đang trong quá trình giải quyết. Mới ký hợp đồng chưa đầy một năm, còn chưa ấm đít mà người đã bay mất. Không sao, Thịnh Đằng không nhất thiết phải có Lư Tư Vũ. Phó áng tư ở bên cạnh cười hừ một tiếng, người như ngài đứng nói chuyện nên không đau eo. Trần nhất nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta tôi đứng nói chuyện nên không đau eo. Bình thường trong các sự kiện lư tư vũ gọi ai đi cùng. Được rồi, Phó áng tư nói, ngài là người bán nghệ chứ không bán thân, tất cả là do ảnh hậu lư mạo phạm trần nhất nhiên không tiếp tục đôi co với phó án tư chuyện lư tư vũ chấm dứt hợp đồng anh sẽ giao cho bộ phận pháp lý của thịnh đằng giải quyết việc cần làm bây giờ là phải tập trung giữ chân khách hàng không có lư tư vũ chuyện làm ăn của chúng ta không phải không có cách giải quyết cố ân tạo dựng mối quan hệ với lư tư vũ có thể nói là tìm được đường tắt nhưng điều này không có nghĩa chỉ cần có lư tư vũ thì mọi chuyện sẽ thuận lợi triệu tập tất cả mọi người vào phòng họp tôi còn phải tan làm phó án tư Trần Nhất Nhiên thật sự tranh thủ thời gian để kịp giờ tan làm, phương án mới đã được đề ra, những người có tên hạng mục lập tức đi thi hành. Trần Nhất Nhiên tan làm đúng giờ trở về nhà cho chó ăn. Còn đặc biệt chụp hình gửi cho Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm đang ăn dưa của mình trên Weibo, sau khi chuyện tình của cô và Trần Nhất Nhiên nổ ra, độ nổi tiếng không hề giảm đi mà còn tăng lên từng ngày, thậm chí chủ đề hot về CP cũng vươn lên top 3. Một số cư dân mạng lắc đầu ngao ngán em gái Lâm Lâm còn nhỏ như vậy thì làm sao nói chuyện yêu đương, một số khác thì kích động gào thét CP tôi gặm đã thành sự thật có một số người còn tác thẳng A còng Lệ Thâm hỏi ông ấy cảm thấy như thế nào về chuyện yêu đương của Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm, đúng là cư dân mạng chỉ sợ dreamer không đủ mặn. Hôm nay, sau khi sự việc này bùng phát Lệ Thâm đã gọi điện thoại cho Lệ Lâm Lâm hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Lệ Lâm Lâm phủ nhận chuyện cô và Trần Nhất Nhiên yêu nhau, Lệ Thâm lập tức trở nên nóng nảy, vậy tại sao nó lại hôn con? Lệ Lâm Lâm im lặng một hồi, nói với ông ấy, đó là do góc chụp của paparazzi, anh ấy chỉ đang giúp con thắt dây an toàn. Lệ Thâm, con nghĩ ba là đứa trẻ ba tuổi sao? Lệ Lâm Lâm trả lời như vậy, căn bản là như ỡ mờ thừa nhận chuyện nó và Trần Nhất Nhiên bên nhau, ngay cả khi rơi vào tình huống xấu nhất nó vẫn sẽ có cảm tình với cậu ta. Nghĩ đến đây, Lệ thâm hận không thể lên Weibo tuyên bố một câu ông ấy phản đối cuộc hôn nhân này. Lệ lâm lâm đang bận chạy nhảy trên cánh đồng dưa, bỗng nhìn thấy bức ảnh Trần Nhất Nhiên gửi đến. Anh thật sự đã về nhà đúng giờ để cho chó ăn. Lâm lâm phải rồi, nhớ vệ sinh răng miệng định kỳ cho nó. Trần Nhất Nhiên anh biết, Trần Nhất Nhiên em gửi cho anh thời khóa biểu kỳ thi cuối kỳ của em đi, để anh sắp xếp người đưa em đến trường. Lúc Trần Nhất Nhiên đưa ra lời đề nghị này. Lệ lâm lâm vốn dĩ không muốn phiền anh, nhưng sau khi trải qua buổi chiều trên Weibo, nhìn thấy studio của mình bị paparazzi bao vây, cô cảm thấy thật sự cần thiết. Cô gửi thời khóa biểu cho Trần Nhất Nhiên, hỏi anh hình như bên ngoài công ty của các anh cũng có rất nhiều phóng viên, hôm nay làm sao anh ra được chỗ đó vậy? Trần Nhất Nhiên anh có vệ sĩ, bảo vệ của công ty cũng không phải ăn chay. Lệ Lâm Lâm cảm thấy đúng thật cho dù không có phóng viên, thì với thân phận của Trần Nhất Nhiên, khi đi ra ngoài vẫn sẽ mang theo một vài vệ sĩ. Cô lại trò chuyện với Trần Nhất Nhiên thêm vài câu, không biết nhóm chat nào bỗng nhiên tinh tinh ẩm ý cả lên. Lệ Lâm Lâm nhấn vào thì thấy Ngô Tuệ gửi liên tiếp tin nhắn vào trong nhóm chat của họ. Ngô Tuệ đơ cơ mờ đơ cơ mờ. Ngô Tuệ lưu tư vũ chấm dứt hợp đồng với Thịnh Đăng. Ngô Tuệ hôm nay có quá nhiều dưa. Ngô Tuệ chị ta cũng ám chỉ rằng việc chấm dứt hợp đồng là do Thịnh Đằng đã không hành động theo như những gì đã thỏa thuận trước đó. Lệ Lâm Lâm sững sốt một chút, thành thục nhấn vào Weibo, quả nhiên thấy được tiêu đề Lư Tư Vũ chấm dứt hợp đồng, đằng sau còn thêm một chữ siêu hot. Lúc trước Lư Tư Vũ ký hợp đồng với Thịnh Đằng đã gây xôn xao dư luận, bây giờ hủy hợp đồng với Thịnh Đằng, điều này cũng khiến toàn thể Weibo chấn động. Lệ Lâm Lâm đọc bài văn thông báo của cô ta trong câu chữ đúng là ám chỉ thịnh đằng làm trái thỏa thuật biến bản thân thành người bị hại, bất đắc dĩ mới đi đến bước đường này. Lệ Lâm Lâm vừa nhìn đến đây đã cảm thấy có chút buồn cười, nếu nói nghệ sĩ nhỏ không có tên tuổi bị công ty chủ quản chèn ép thì còn có thể tin được nhưng với địa vị hiện tại của Lư Tư Vũ trong làng giải trí, rất ít người có thể bắt nạt được chị ta. Nhưng fan của Lư Tư Vũ lại rất tin vào điều đó, thi nhau bình luận an ủi ảnh hậu Lư, đồng thời tác thẳng A còn thịnh đằng Entertainment vào bài viết, sau đó mắng một trận dữ dội. Lệ Lâm Lâm chia sẻ webua của Lư Tư Vũ cho Trần Nhất Nhiên còn gửi thêm một meme ăn dưa. Lâm Lâm ảnh hậu Lư nói các anh không làm việc theo hợp đồng, có phải anh đã ký hợp đồng bán thân với chị ta, nhưng được nửa đường thì quay xe cho nên người ta mới từ bỏ. Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên em nghĩ nhiều rồi. Lầm lầm hôm nay bộ phận quan hệ công chúng của các anh rất bận, dự đoán là sẽ tăng ca suốt đêm, anh mau gửi cho bọn họ một chút quà an ủi đi. Trần Nhất Nhiên, mặc dù Trần Nhất Nhiên đáp lại cô bằng một hàng dấu chấm lửng, nhưng sau đó đã thật sự kêu trợ lý ngô đi chuẩn bị quà cho bộ phận quan hệ công chúng. Trợ lý ngô làm việc cho Trần Nhất Nhiên nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh quan tâm chu đáo như thế. Quả an ủi vừa được gửi cho nhân viên thịnh đằng Entertainment đã nhanh chóng phản hồi lại vụ hợp đồng, khẳng định công ty không làm bất cứ điều gì trái với hợp đồng, nhưng đối với một số yêu cầu cá nhân của cô Lư, bọn họ không có quyền và cũng không thể thực hiện được điều đó. Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, nó đã khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao. Trước đó Lư Tư Vũ và Trần Nhất Nhiên cùng nhau tham gia sự kiện cả hai đã lên thẳng hot search hai người lúc trước còn khiến dân tình nháo nhào một trận vì tin đồn hẹn hò gì chứ giang cư mận nhớ dai lắm bây giờ bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện với nhau mỗi người đều mau chóng đưa ra suy luận của riêng mình lư tư vũ mưu cầu tình yêu không thành nên sinh ra oán hận hoa sang là công ty đầu tư của thịnh đẳng mà huyền thoại của hoa sang là trần nhất nhiên hôm nay chuyện tình cảm của anh và lệ lâm lâm vừa được tung ra lư tư vũ bên này lập tức chấm dứt hợp đồng với thịnh đẳng chân tướng chắc chắn như những gì bọn họ đang nghĩ Thế nên lúc đầu fan hâm mộ còn ẩm ý em gái Lâm Lâm còn nhỏ như vậy thì làm sao nói chuyện yêu đương, bây giờ đột nhiên đổi hướng, thì nhau cảm thán em gái Lâm Lâm chính là người phụ nữ lật đổ ảnh hậu lư. Dưa của Lư Tư Vũ đã làm tăng sự quan tâm của mọi người đối với Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm một cách khó hiểu, mối quan hệ giữa hai người cũng bị đào lên không ít. Lệ Lâm Lâm nhìn cư dân mạng nói chuyện chắc như đinh đóng cột, khiến bản thân cô cũng tin rằng cô đang yêu đương với Trần Nhất Nhiên. Không có gì ngạc nhiên khi hot xuất lại bùng nổ, Lệ Lâm Lâm lướt Weibo trong đầu chỉ có một suy nghĩ chưa đến cuối kỳ mà đã thành như vậy, cô làm gì còn tâm tình ôn tập nữa đây? Ngô Tuệ nhanh chóng sử dụng Weibo của studio Lệ Lâm Lâm để chuyển lại lời thông báo của tập đoàn Hoa Sang. Lệ Lâm Lâm Studio V cảm ơn toàn thể cư dân mạng và bạn bè truyền thông đã quan tâm đến các vấn đề về chuyện tình cảm của cô Lệ Lâm Lâm, nếu có bất kỳ tiến triển nào mới thì chúng tôi sẽ chủ động thông báo với các bạn. Ngụ ý là việc của ai người ấy làm chẳng lẽ mọi người không cần đi làm sao Nguyên bùa cá nhân của Lệ Lâm Lâm không có động tĩnh gì Ngô Tuệ nói rằng đã có studio ra mặt nên cô không cần lên tiếng Lệ Lâm Lâm ngẫm lại thì thấy đúng thật Hoa Sang nói rằng Trần nhất nhiên đang theo đuổi cô Cô mà phản ứng lại thì thế nào cũng khiến cho người khác suy nghĩ sâu xa Mới hóng dreamer trong giờ giải lao Vậy mà chớp mắt đã trôi qua 2 ngày khi thi cuối kỳ chính thức bắt đầu Trần Nhất Nhiên nắm rõ thời khóa biểu của Lệ Lâm Lâm cử người đến đón cô đúng giờ. Trước khi Lệ Lâm Lâm bước ra khỏi nhà cô còn đặc biệt đeo khẩu trang và đội nón, vết thương trên đầu cơ bản đã hồi phục nhưng ngay chỗ vết thương rõ ràng đã thiếu một nhúng tóc. Lệ Lâm Lâm cảm thấy trong tương lai chiếc nón này sẽ ở bên cạnh cô rất lâu. Nếu mà không được nữa cô sẽ lập tức đi cấy tóc. Lệ lâm lâm che kín từ đầu đến chân mới ra khỏi nhà, lệ thâm đang đứng trước cửa, nhìn kỹ xe tới đón lệ lâm lâm. Đây là đang biểu diễn cái gì? Giọng điệu của lệ thâm có chút ghét bỏ. Lệ lâm lâm liếc nhìn chiếc xe màu đen trước mặt và hai vệ sĩ ở cửa, cô ả ừ một hồi mới trả lời lệ thâm, trần nhất nhiên thuê vệ sĩ giúp con, chuyên phụ trách đưa con đến trường dự thi. Lệ thâm a một tiếng, nhà chúng ta không thuê nổi vệ sĩ sao? Lệ Lâm Lâm nói, nhưng có người tiêu tiền, chúng ta không cần thì phí. Lệ thâm, Lệ Lâm Lâm mang cặp sách lên xe từ biệt thự lớn đi thẳng đến địa điểm thi. Không biết phóng viên lấy đâu ra thời khóa biểu cuối kỳ của cô, bọn họ đang nằm sẵn trước cửa trường học. Lúc đầu bọn họ khá phô trương, nhưng sau khi bị bảo vệ của trường đuổi đi, bọn họ đã bí mật trốn sang một bên, chờ cơ hội hành động. Bọn họ biết biển số xe trong studio của Lệ Lâm Lâm, thậm chí biển số xe của Trần Nhất Nhiên bọn họ cũng nhớ kỹ. Ngay khi xe của Lệ Lâm Lâm xuất hiện, bọn họ sẽ núp trong bóng tối chụp ảnh. Đại học đế đô quản lý xe ra vào trường rất nghiêm ngặt phải làm thẻ ra vào riêng mới lái xe vào trường được. Trước đó, Trần Nhất Nhiên đã nhờ người làm giúp thẻ ra vào khi xe chạy đến trước cổng trường, tài xế đưa thẻ cho bảo vệ kiểm tra một chút bảo vệ xác nhận người trong xe đúng thật là học sinh của bọn họ Lệ Lâm Lâm mới cho xe đi vào. Chiếc xe mà Lệ Lâm Lâm đang ngồi từ bên ngoài nhìn vào cửa xe chỉ thấy toàn một màu đen cho nên cơ hội tốt nhất để phóng viên chụp ảnh là khi bọn họ dừng lại để xuất trình thẻ ra vào. Lệ Lâm Lâm tận mắt nhìn thấy phóng viên đột nhiên lao ra, vệ sĩ và tài xế của cô không cần ra tay, bảo vệ của trường đã xung phong đẩy lùi phóng viên xuống. Lệ Lâm Lâm thuận lợi tiến vào trường học, nói thật từ lúc debut cho đến bây giờ, đây là khoảnh khắc đầu tiên mà cô được cảm nhận sâu sắc bản thân mình chính là một nữ minh tinh. Còn có chút kích khích, chương 69, niềm vui bất ngờ 2.0. Sau khi tiến vào trường học, không còn paparazzi theo dõi, nhưng lúc lệ lâm lâm bước vào phòng thi, các bạn trong lớp đều nhìn cô. Giám thị bên trên nhắc nhở một câu, mọi người lại ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, chờ đến giờ thi. Trong khoảng thời gian lệ lâm lâm làm bài thi, phóng viên đã lấy tấm ảnh vừa mới chụp được bắt đầu viết tiểu luận. Những năm gần đây, động thái của Trần Nhất Nhiên ở thành phố A rất lớn, nhưng bên cạnh anh lại không có bóng dáng của phụ nữ, người duy nhất bị đồn thổi chính là ảnh hậu lư, nhưng chưa được vài ngày đã bị đè xuống. Lệ Lâm Lâm là người đầu tiên anh công khai theo đuổi, đồng thời cũng là nữ diễn viên nổi đình nổi đám hiện nay, truyền thông như hít phải cần, chỉ dựa vào hai người họ mà đã hoàn thành luôn KPI cả năm. KPI chính là mục tiêu công việc mà tổ chức phòng ban tổ nhóm hay cá nhân cần đạt được để đáp ứng yêu cầu chung. KPI cho thấy được hiệu quả hoạt động về kinh doanh của một doanh nghiệp tổ chức cũng như để đánh giá xem người thực thi công việc đó có đạt được mục tiêu hay không. Kết thúc môn thi buổi sáng, Lệ Lâm Lâm đeo khẩu trang và đội nón rời khỏi lớp học. Vệ sĩ và tài xế đã đợi sẵn bên ngoài, Lệ Lâm Lâm được vệ sĩ hộ tống lên xe. Sau khi lên xe, Lệ Lâm Lâm tháo khẩu trang xuống, dựa lưng vào ghế lướt Weibo. Đình thật, phóng viên thật sự rất có năng suất, chỉ mới một lúc mà đã viết cho cô được mấy bài luận còn nói cái gì mà Tổng Giám Đốc Trần bảo vệ cô vợ nhỏ hết mực một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Lệ Lâm Lâm, rốt cuộc đất nước chúng ta có bao nhiêu tổ hợp Tổng Tài bá đạo và cô vợ nhỏ vậy hả? Cô Lệ, trưa nay Tổng Giám Đốc Trần đã đặt phòng ở thiên hạ cư cho cô. Người lái xe ở hàng ghế đầu báo cáo với cô một tiếng. Lúc này, Lệ Lâm Lâm mới nhớ đến vấn đề ăn trưa. Bởi vì buổi chiều vẫn phải thi, đa số học sinh đều ăn ở căng tin hoặc ở cổng trường, bây giờ cô chắc chắn không tiện xuất hiện, nhưng về nhà thì quá xa, nên Trần nhất nhiên đã đặt phòng ở thiên hạ cư cho cô, để cô ăn trưa ở đó. Tôi biết rồi, nếu biết sớm thì đã gửi tin nhắn cho Ngô Tuệ kêu cậu ấy đi cùng. Hai người bọn họ không thi cùng phòng, lúc cô đi ra cũng không gặp được Ngô Tuệ. Buổi trưa Trần nhất nhiên vẫn ở công ty làm việc, anh không đến thiên Hạ cư ăn cơm, nhưng đã gọi điện cho Lệ Lâm Lâm để hỏi cô thi như thế nào. Lệ Lâm Lâm không nói nên lời, ba cô còn không hỏi cô thi như thế nào. Kỳ thi cuối kỳ kéo dài trong năm ngày, Lệ Lâm Lâm vừa thi xong tất cả các môn. Mặc dù không đến trường thường xuyên, nhưng sau thi xong Lệ Lâm Lâm vẫn có thể thở vào nhẹ nhõm. Kỳ nghỉ hè kết thúc cô sẽ là sinh viên năm cuối đại học, bạn bè cùng lớp cũng đã bắt đầu tìm kiếm cho mình một con đường sau này. Lệ Lâm Lâm nghĩ rằng trong khoảng thời gian này cô đã nhận không ít các chương trình giải trí, bây giờ cũng nên lên kế hoạch cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô vừa mới bày tỏ suy nghĩ này với Ngô Tuệ, Ngô Tuệ liền ném một số kịch bản cho cô xem. Lệ Lâm Lâm liếc nhìn kịch bản trong tay, bỗng nhận được tin nhắn từ Trần Hy. Lâm Lâm, mình đã thi xong, chúng ta ra ngoài ca hát ăn mừng đi. Mí mắt lệ lâm lâm khẽ giật một cái cậu còn dám đi ca hát. Hi hi tại sao không dám, bây giờ mình cũng đã thi xong, ba mình không thể quản mình. Lâm lâm cậu có tin chân trước cậu vừa bước vào chân sau Trần Nhất Nhiên đã biết. Hi hi không phải anh ấy rất bận rộn sao, đây thật sự là lần đầu tiên Trần Hi cảm thấy Trần Nhất Nhiên rảnh rỗi đến đáng sợ. Hi hi hay là chúng ta đổi sang nơi khác. Trần Hi vừa gửi tin nhắn này cho Lệ Lâm Lâm thì lập tức nhận được điện thoại Trần Nhất Nhiên nói buổi tối sẽ mời bọn họ đi ăn. Trần Hi lại một lần nữa nghi ngờ Trần Nhất Nhiên đã gắn máy nghe lén trên điện thoại cô ấy. Hi hi được rồi, không cả hát nữa anh mình nói sẽ mời chúng ta ăn tối. Gọi thêm cả Ngô Tuệ, Lệ Lâm Lâm có hơi kinh ngạc cô ngước mắt lên nhìn Ngô Huệ đang ngồi trước máy tính xử lý email. Trước đây Trần Nhất Nhiên mời ăn cơm cũng sẽ không lên tiếng nói mời Ngô Tuệ đi cùng, Ngô Tuệ lại càng không tự mình đến gần, dù sao thì cậu ấy tránh Trần Nhất Nhiên còn hơn tránh tà. Nhưng tại sao lần này lại muốn gọi thêm Ngô Tuệ? Lâm Lâm anh ấy tìm Ngô Tuệ Nhi có chuyện gì sao? Gần đây cậu ấy đâu có làm sai cái gì? Hi hi chẳng lẽ anh ấy thấy kỳ thi đã kết thúc nên muốn thanh toán chuyện lần trước Ngô Tuệ đã bí mật nói với chú Lệ. Lệ Lâm Lâm, chắc không phải đâu. Lệ Lâm Lâm đặt điện thoại xuống, thân thiết kêu Ngô Tuệ một tiếng, Ngô Tuệ nhi. Ngón tay đang gõ bàn phím của Ngô Tuệ run lên một cái, ngẩn đầu nhìn về phía cô, có chuyện gì thì cứ nói cậu gọi mình như vậy làm mình rất sợ hãi. Lệ Lâm Lâm vẫn y như cũ, mỉm cười một cách chiều mến, bây giờ không phải đã thi xong rồi sao Trần nhất nhiên nói sẽ mời chúng ta ăn cơm. Ồ, Ngô Tuệ tự động loại bỏ chính mình ra khỏi cụm từ chúng ta nếu sau này cậu vẫn muốn đóng phim thì nhất định phải chú ý kiểm soát vóc dáng cho dù tổng giám đốc Trần mời cơm cậu cũng phải khống chế cơn thèm ăn và lượng calo. Lệ Lâm Lâm trầm mặc một chút nói với cô ấy: nếu không thì cậu đích thân giám sát mình đi. Tổng giám đốc Trần đã đặc biệt dặn dò nói muốn cậu đi cùng. Ngô Tuệ bị sốc toàn tập. Tại sao? Tại sao tổng giám đốc Trần muốn gặp mình? Ngô Tuệ đột nhiên nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Trần nhất nhiên chi phối vào ngày hôm đó. Chẳng lẽ tổng giám đốc Trần muốn xa thải mình thêm lần nữa? Bữa ăn tối cuối cùng. Lệ lâm lâm, ngô tuệ nhi thật biết tưởng tưởng, mình cảm thấy nếu anh ấy thật sự muốn xa thải cậu thì đã trực tiếp sa thải từ lâu, chứ không vì cậu mà chuẩn bị bữa ăn tối cuối cùng. Ngô tuệ, mặc dù tàn nhẫn và vô tình, nhưng rất có lý. Ngô tuệ đột nhiên che bụng, sắc mặt đau khổ, A, bụng mình đau quá, cậu giúp mình nói với Tổng Giám Đốc Trần một tiếng, tối này mình không đi được. Lệ lâm lâm đáp cậu định làm người phụ nữ đầu tiên từ chối Tổng Giám Đốc Trần, sau đó thu hút sự chú ý của anh ấy. Âm mưu này của ngô tuệ nhi mình hiểu mà, ngô tuệ, đột nhiên, bụng của ngô tuệ không còn đau nữa, đi thì đi, chỉ là ăn một bữa cơm, anh ta còn có thể hạ độc mình sao? Hừ, lệ lâm lâm vỗ tay tán thưởng ngô tuệ, giữ nguyên khí thế này. Buổi tối gặp mặt cũng không cần sợ, ngô tuệ, cô ấy đã có chút sợ. Vì muốn để lại ấn tượng tốt và chuyên nghiệp trong mắt Tổng Giám Đốc Trần, trước khi xuất phát Ngô Tuệ đã đặc biệt chọn một chiếc áo sơ mi trắng kiều công sờ kết hợp với quần ống rộng, mái tóc cũng được búi gọn gàng, thậm chí Ngô Tuệ còn tìm thêm cho mình một cặp kính không độ. Thế nào, có phải rất có cảm giác? Ngô Huệ đầy gọng kính màu vàng trên mặt ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Lệ lâm lâm nhìn Ngô Tuệ, giật giật khóe miệng ý cậu là văn phòng cám rỗ gì đó sao? Mình ăn mặc nghiêm túc như vậy mà cậu vẫn có thể liên tưởng đến những thứ này, bình thường đã coi bao nhiêu thứ đổi trụy rồi hả? Xin lỗi mà, không cần xin lỗi, nôn linh ra đây, lệ lâm lâm, lệ lâm lâm không ăn mặc cầu kỳ như mô tuê cô lấy chiếc váy chấm bi mà Trần Hy đã may cho cô lúc trước rồi cài thêm hai chiếc kẹp tóc lên đầu, sau đó mang khẩu trang và đội nón ra khỏi nhà. Đúng rồi, gần đây cô đã sử dụng thuốc mọc tóc mà trợ lý ngô đề cử những vùng bị hói thật sự đã mọc ra nhiều tóc con. Cuối cùng, Lệ Lâm Lâm cũng có lại nhiệt huyết với cuộc sống này. Lần này, Trần Nhất Nhiên không hẹn ở thiên hạ cư, mà là một nhà hàng tư nhân chỉ dành cho hội viên trong khu vực thành phố. Ngô Tuệ đi bên cạnh Lệ Lâm Lâm càng đến gần phòng đặt trước của Trần Nhất Nhiên thì càng muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lâm Lâm, mình lại cảm thấy đau bụng nữa rồi. Ngô Tuệ nắm lấy tay Lệ Lâm Lâm, ngồi xổm tại chỗ không chịu đi. Lệ Lâm Lâm kéo Ngô Tuệ đứng dậy, nói hết sức nghĩa khí. Cậu yên tâm, nếu như lát nữa anh ấy thật sự muốn xa thải cậu, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu. Cậu có thể bảo vệ mình sao? Nếu mình không gánh nổi cậu thì cậu đã sớm bị anh ấy đuổi đi. Ngô tuổi, được cô ấy tin. Dù sao bây giờ cô ấy cũng là sinh viên năm cuối, cô ấy không muốn bản thân chưa tốt nghiệp mà đã bị thất nghiệp. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến trước cửa phòng rồi dừng lại, có tiếng trò chuyện vang lên từ trong phòng, nhưng nghe không giống giọng của Trần Hy. Lệ Lâm Lâm có hơi nghi hoặc sau khi cửa phòng được đẩy ra cô phát hiện Trần Nhất Nhiên đang ngồi cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Tình huống gì đây? Ngô Tuệ thấp giọng hỏi Lệ Lâm Lâm. Không phải Tổng Giám Đốc Trần vừa mới tuyên bố đang theo đuổi Lệ Lâm Lâm sao? Tại sao chấp mắt lại ngồi cùng với Mỹ nữ khác? Cô ấy đã nói rồi mà trong thế giới tư bản không có tình yêu. Thấy hai người đến, Trần Nhất Nhiên lập tức đứng dậy giới thiệu với người phụ nữ bên cạnh đây là Lâm Lâm và người đại diện của em ấy, Ngô Tuệ. Người phụ nữ cũng đứng lên, khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười rất có khí chất Xin chào tôi là Mộc Thành Chu Lệ lâm lâm và ngô tuệ ngạc nhiên đến nỗi mồm chữ O mắt chữ A Mộc Thành Chu, một tác giả nổi tiếng cùng lứa với hạnh tâm trong làng văn học Các tác phẩm của bà ấy đã được dịch thành nhiều thứ tiếng và được bán ra nước ngoài Bà ấy cũng có một lượng lớn độc giả trên khắp thế giới Tiểu thuyết của Mộc Thành Chu cũng nhiều lần được truyền thị thành các tác phẩm điện ảnh và truyền hình Nhân vật nữ vương tham vọng của lư Tư Vũ là từ tác phẩm búp bê hoa của Mộc Thành Chu. Trần nhất nhiên nhìn thấy Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đều đơ người tại chỗ thì không khỏi bật cười, giải thích với Mộc Thành Chu. Hai em ấy đều thích tác phẩm của cô, đột nhiên nhìn thấy người thật nên có hơi kinh ngạc. Mộc Thành Chu mỉm cười, Trần nhất nhiên quay đầu nhìn Lệ Lâm Lâm, Lâm Lâm qua đây chào hỏi. Lệ Lâm Lâm như tỉnh mộng hồi hộp bước lên phía trước nhìn Mộc Thành Chu rồi nói, xin chào cô Mộc Thành Chu. Em là Lâm Lâm, em rất thích tiêu thuyết của cô. Mộc Thành Chu nổi tiếng từ khi còn rất trẻ tính đến nay đã hơn mười mấy năm, nhưng bà ấy rất kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông mặc dù chồng bà ấy là siêu sao quốc tế tề vọng. Nhìn cô ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh. Vừa rồi suýt chút nữa em không nhận ra cô. Có lẽ bình thường nghe quá nhiều lời định hot từ fan hâm mộ và giới truyền thông, nên lệ Lâm Lâm bị ảnh hưởng không ít lúc này tự mình khen ngợi người khác có thể nói là hạ bốt thành văn. Mộc Thành Chua cười nói, em cũng đẹp hơn trên TV rất nhiều tôi cũng là khán giả trung thành của em. Một câu nói của bà ấy trực tiếp khiến Lệ Lâm Lâm ngại ngùng, vẫn là Trần Nhất kêu cô và ngô tuệ ngồi xuống. Lệ Lâm Lâm nhìn anh, vẻ mặt không hài lòng, nếu anh sớm nói cho em biết hôm nay cô Mộc cũng tới thì em đã mang hết tất cả tiểu thuyết ở nhà đến đây nhờ cô ấy ký tên cho em. Sau này còn cơ hội, Trần Nhất nhiên mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu cô, nhìn cô rồi nói. Hôm nay anh mời cô Mộc đến đây là để thảo luận những vấn đề liên quan về bộ phim truyền thể mới của cô ấy. Lệ Lâm Lâm sững sốt một chút, anh muốn truyền thể sách của cô Mộc. Không phải anh mà là Thịnh Đăng, mặc dù Thịnh Đăng là một công ty giải trí nhưng cũng làm về điện ảnh và truyền hình. Trước đó bọn họ đã giành được bản quyền sách mới của Mộc Thành Chu, nhưng gần đây mới chính thức bắt đầu chuẩn bị. Vậy anh gọi em đến Chủ yếu là để cô Mộc gặp mặt em một chút xem cô ấy có nhìn chúng em cho nhân vật nữ chính hay không. Trái tim lệ lâm lâm đập thình thỉnh cô biết rằng bản thân có điểm xuất phát cao hơn người khác trong ngành giải trí tài nguyên cũng luôn rất tốt. Lúc trước vì không muốn chấp nhận số mệnh nên cô đã cố ý đưa nhân vật Âu ra tự vào đường chết nhưng cuối cùng vẫn đi ngược lại dự tính ban đầu, nổi tiếng khắp nơi. Cô thật sự không ngờ lần thứ hai đóng phim lại có thể diễn cho tiểu thuyết của Mộc Thành Chu. Ai ai cũng biết tiểu thuyết của Mộc Thành Châu được ca ngợi là cái nôi của các ảnh đế, ảnh hậu trong làng điện ảnh. Là, là búp bê hoa năm sao. Lệ lâm lâm lắp bác. 4 năm trước búp bê hoa 4 đã giúp Lưu Tư Vũ cầm giải ảnh hậu. Mấy năm nay độc giả luôn thúc giục Mộc Thành Châu viết tiếp series này. Cuối cùng búp bê hoa 5 cũng đã được phát hành vào tháng 4 năm ngoái. Lúc mới phát hành, Lệ Lâm Lâm đã lên web đặt mua cuốn sách này, nhưng không giành được bản có chữ ký thật không ngờ, bây giờ cô lại có cơ hội đóng vai nữ chính cho cuốn sách ấy. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 70, dịu dàng lưu luyến. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Trần Hy cũng vội vàng chạy đến. Cô ấy bước vào cùng một người phụ nữ lạ mặt, Lệ Lâm Lâm chưa từng gặp người này. Trần nhất nhiên thấy hai người đến, lại chủ động gánh vác trọng trách giới thiệu vị này là giám đốc tiêu của Thịnh Đằng, cũng là nhà sản xuất búp bê hoa năng. Xin chào giám đốc tiêu. Mộc Thành Chu lên tiếng chào hỏi tiêu lập Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ cũng đứng dậy chào hỏi theo. Đây là em gái tôi Trần Hy, lần này sẽ đi theo Bạch Nam lễ học hỏi. Lệ Lâm Lâm bất ngờ liếc nhìn Trần Hy, khá lắm, mới không gặp nhau có một lúc vậy mà cậu ấy đã chung đường với Bạch Nam lễ. Bạch Nam Lễ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế, là người có tiếng nói trong giới thời trang. Trần nhất nhiên đề cập đến anh ta, điều đó chắc chắn có nghĩa bộ phim Búp Bê Hoa 5 lần này, Bạch Nam Lễ và đồng đội của anh ta sẽ chịu trách nhiệm tạo hình trang phục. Trần Hy có cơ hội đi theo anh ta cho dù làm chân chạy vặt cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều. Trần Hy cũng liếc nhìn cô, sau đó cười hì hì hai tiếng, mình cũng vừa mới biết. Lệ lâm lâm, phải không? Suy nghĩ trong lòng Ngô Tuệ càng thêm phức tạp, đây có phải là sự nghiệp của nhà giàu không? Điểm bắt đầu đã là điểm kết thúc của người khác. Ngô Tuệ đang nghĩ đến đây, Trần nhất nhiên bỗng gọi tên cô ấy. Ngô Tuệ, mọi liên hệ giữa Lâm Lâm và đoàn phim sẽ giao cho em thảo luận. Trước đó Lâm Lâm có nói hai người đã trưởng thành cùng nhau, vậy để tôi xem em trưởng thành như thế nào. Ngô Tuệ lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp. Xin Tổng Giám đốc Trần yên tâm, giao cho em sẽ không có vấn đề, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy cũng không ngờ rằng trước khi tốt nghiệp đại học lại có thể phụ trách một sự hợp tác lớn như vậy. Học hỏi thêm từ giám đốc Tiêu. Em hiểu cảm ơn tổng giám đốc Trần, cảm ơn giám đốc Tiêu. Lệ lâm lâm nắm lấy cổ tay ngô tuệ kéo cô ấy ngồi xuống, nói thầm. Ngồi xuống đi, không cần phải làm như vậy. Ngô tuệ, tại sao không cần, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tổng giám đốc Trần mãi đỉnh, mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu lên món. Trần Nhất Nhiên ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Lệ Lâm Lâm vô thức hỏi một câu, Bạch Nam lễ không đến sao. Trần Nhất Nhiên hơi nhìn cô em muốn gặp anh ta. Người ta là huyền thoại của giới thời trang, có cơ hội đương nhiên muốn gặp. Lệ Lâm Lâm không hiểu tại sao mình lại trột giả khi bị anh nhìn như vậy. Hơn nữa, không phải anh đã nói cho Hi Hi đi theo anh ấy học việc hay sao? Tranh thủ cơ hội này làm quen để tăng cảm tình, làm quen tăng cảm tình. Em nói hi hi và Bạch Nam Lễ, em không cần quan tâm chuyện này, Trần Nhất Nhiên cầm lấy khăn ấm mà nhân viên phục vụ đưa đến, lau sạch mấy ngón tay. Bạch Nam Lễ rất bận, hôm nay không đến được, sau này còn cơ hội. Ồ, Lệ Lâm Lâm cũng cầm lấy khăn ấm lau tay, lầu bầu một câu. Tổng Giám đốc Trần không bận công việc à? Trần Nhất Nhiên nói, đây là công việc của anh. a đi ăn với giản mỹ nữ cũng được coi là công việc. Lệ Lâm Lâm thật sự muốn trở mặt xem thường. Trần Hy ở bên cạnh chẹp miệng một tiếng, ghé vào tay cô thì thầm, bớt lại đi, hôm nay còn có cô Mộc và Giám đốc Tiêu, đừng có ở đây sâu ân ái. Lệ Lâm Lâm, cô sâu ân ái hồi nào? Rõ ràng cô đang phàn nàn. Quả nhiên trong mắt cầu độc thân, người khác làm gì cũng đều là sâu ân ái. Nói tóm lại, bữa cơm hôm nay ăn rất vui vẻ, bầu không khí trên bàn ăn luôn rất hòa hợp. Lệ Lâm Lâm thấy tâm tình hôm nay của ngô tuệ đặc biệt tốt nên ở trước mặt cô ấy gặm hai cái giò heo. Sau bữa tối, Trần Nhất Nhiên không sắp xếp thêm hoạt động nào khác tất cả mọi người đang bàn bạc chuẩn bị về nhà. Mộc Thành Chu có xe tới đón, lúc Trần Hy đến đây là đi xe của Tiêu Lập nên Tiêu Lập cũng phụ trách đưa cô ấy về nhà. Lệ Lâm Lâm vốn định để tài xế đưa ngô tuệ về nhà trước, sau đó mới quay về nhà cô, nhưng đã bị Trần Nhất Nhiên ngăn lại. Anh đưa em về, để tài xế chở ngô tuệ, hôm nay anh lái xe. Ngô Tuệ nghe xong lời này, lập tức tự động phân rõ ranh giới với Lệ Lâm Lâm, đúng đúng, cứ để Tổng Giám đốc Trần đưa cậu về, Ngân Loan và nhà cậu không cùng đường. Ngô Tuệ không phải là người của thành phố A, bây giờ trường học đang đóng cửa, cô ấy không xin ở lại nên vẫn sống ở Ngân Loan, dù sao thì nhà ở đó vẫn còn thuê. Ngô Tuệ không cho Lệ Lâm Lâm cơ hội từ chối lời của mình, lập tức chạy đi tìm tài xế. Trần nhất nhiên cầm chìa khóa xe trên tay, nhìn Lệ Lâm Lâm bên cạnh chúng ta cũng đi thôi. Được thôi, bây giờ chỉ có thể đi cùng anh, Ngô Tuệ không giống như người đại diện của cô, mà lại giống tay sai của Nhất Nhiên. Sau khi đi theo Trần Nhất Nhiên lên xe, lệ lâm lâm vừa ngáp vừa thắt dây an toàn. Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong giọng nói mang theo ý cười, em buồn ngủ à. Có một chút ăn no nên muốn đi ngủ, khó trách mỗi ngày Ngô Tuệ đều lo lắng cho vóc dáng của em. Trần Nhất Nhiên cũng thắt dây an toàn, muốn đóng phim thì phải chú ý kiểm soát cơ thể. Em biết thật ra em không dễ tăng cân như vậy. Lúc nói ra lời này, giọng điệu của lệ lâm lâm có chút bất mãn, trước đây Trần nhất nhiên là người lén lút mua trà sữa cho cô, nhưng bây giờ cũng đã học được dáng vẻ của ngô tuệ, muốn cô chú ý đến vóc dáng của mình. Được rồi, được rồi, em thức giận gì chứ? Trần nhất nhiên cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô rồi hỏi. Em muốn đi gặp tiểu xài xài không? Gần đây em không đến thăm nó, nó nhớ em. Trần Nhất Nhiên vừa nhắc đến tiểu xài xài, lệ lâm lâm thực sự muốn đi thăm nó. Mỗi ngày Trần Nhất Nhiên đều gửi ảnh và video của tiểu xài xài cho cô, nhưng suy cho cùng người nựng chó cũng không phải là cô, nên cô vẫn có chút thèm. Được nhưng bây giờ cũng không còn sớm. Không sao, nếu trễ thì cứ ở lại Ngân Loan là được. Nếu là được vậy tại sao vừa rồi còn để Ngô Tuệ đi một mình? Đều là đến Ngân Loan, vậy mà còn so sánh xe ai tiện đường hơn sao? Trần Nhất Nhiên thấy cô không lên tiếng, coi như cô đã đồng ý, lập tức lái xe về lại Ngân Loan. Lệ Lâm Lâm ở trong xe ngáp mấy cách, xem ra buổi tối cô thật sự ăn rất no. Kể từ khi bị Trần Nhất Nhiên bắt gặp ở cây TV, Lệ Lâm Lâm cũng không ở lại chỗ này. Lần này trở về cô không lên nhà mà đi theo Trần Nhất Nhiên lên tầng 23. Cô và Trần Nhất Nhiên vừa đi tới cửa, bên trong nhà liền truyền đến tiếng gâu gâu của tiểu sai sai. Nó biết chúng ta trở về đấy. Trần Nhất Nhiên mở cửa tiểu xài xài lập tức nhào tới, giống như đã chờ rất lâu. Trần Nhất Nhiên cúi người ôm nó lên, sơ sờ, sờ đầu nhỏ của nó, ngoan, đừng ngày nào thấy tao về cũng làm nũng. Gâu, Trần Nhất Nhiên vừa ôm chó vừa đổi giày, anh đi vào nhà, đứng ở ngay cửa chờ lệ lâm lâm thay giày, có phải nuôi chó được thì nó sẽ không làm nũng. Em không biết, lệ lệ cũng là một công chúa nhỏ. Lệ lâm lâm thay giày xong, lấy hai tay đóng cửa phía sau lại. Lệ lệ rất thích làm nũng, tính tình cũng rất nóng nảy. một khi không vui thì nó sẽ ăn hoa do ba em chồng, cũng không sợ ăn xong sẽ ngã bệnh. Có đôi khi nó sẽ giở trò nóng nảy, không thèm quan tâm đến người khác, sau đó nằm lăn ra đất giả chết phải dỗ cả ngày mới tốt lên được. Nhắc đến lệ lệ, trong lòng lệ lâm lâm lại dâng lên cảm xúc chua sót, nhưng mà em vẫn rất thích nó. Ánh mắt trần nhất nhiên khẽ động anh đặt tiểu xài xài trong ngực xuống, đưa tay sờ lên đầu cô, ngoan, bây giờ em đã có tiểu xài xài. Lệ lâm lâm hít hít mũi, ghét bỏ gạt tay anh ra, em đã nói với anh rồi mà, vừa chạm vào chó thì đừng chạm vào đầu em, hôm nay trước khi ra cửa em đã gội đầu. Trần Nhất Nhiên thấp giọng cười một tiếng, tiểu xài xài đi vòng quanh chân lệ lâm lâm hai lần, thè lưỡi liếm bắp chân cô. Lệ lâm lâm ôm nó lên, chạm vào đầu nó giống như Trần Nhất Nhiên đã làm lúc nãy, tiểu xài xài, gần đây mày có nhớ tao không? Gâu, ngoan quá, chúng ta thân thiết một chút nào. Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa nghiêng người về phía tiểu xài xài, như hiểu được ý thứ của cô, nó cũng nâng cầm lên, rụi rụi vào môi cô. Trần nhất nhiên nhìn một người một chó trước mặt khóe miệng không nhịn được giật giật. Anh chạm vào đầu cô thì cô ghét bỏ, lúc này cùng tiểu xài xài miệng đối miệng thì cô lại không chê. Đãi ngộ của anh còn không bằng cờ hó. Chắc là trong ngày hôm nay, cảm xúc của Lý Lâm Lâm lên xuống rất dữ dội, sau khi ồn ào với tiểu xài xài một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến cô nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Trần nhất nhiên tắm rửa xong xuôi, vừa đi ra đã nhìn thấy cô nằm trên ghế sofa, còn tiểu sai sai thì đang ngủ say bên cạnh cô, không đi về ổ của mình. Trần nhất nhiên lắc đầu cười, anh bước tới, nhẹ nhàng ôm tiểu sai sai trở về ổ của nó, sau đó mới nhìn lệ lâm lâm trên ghế sofa. Anh không đánh thức cô, mà chỉ nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi về phòng ngủ của mình. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ ngay cạnh đầu giường, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, vào ban đêm lại càng khiến cho người ta yên tâm. Trần Nhất Nhiên đặt lệ lâm lâm lên giường, anh nhìn cô một lúc, sau đó ra ngoài phòng khách cầm lấy túi sách của cô rồi quay về phòng. Lần trước lệ lâm lâm bị bệnh, anh đã giúp cô tẩy trang một lần, đây là lần thứ hai anh làm chuyện này, đương nhiên sẽ thành thạo hơn lần đầu rất nhiều. Mặc dù chiếc túi lần này của lệ lâm lâm khác với chiếc lúc trước, nhưng bên trong có vài tấm khăn giấy tẩy trang. Trần Nhất Nhiên xé ra một tấm, động tác nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt cô. Hừ như cảm nhận được có người quấy giày giấc ngủ của mình, lệ lâm lâm vô thức đưa tay lên, gạt đi thứ đang quấy giày cô. Một tiếng bóp vang lên, Trần nhất nhiên, anh nhìn mờ u bàn tay bị lệ lâm lâm đánh đỏ bừng, bật cười thành tiếng, lâm lâm ra tay thật sự không chút lưu tình. Được rồi, ngoan nào, nếu không tẩy trang giúp em, ngày mai em lại trách anh. Trần nhất nhiên xoa đầu lệ lâm lâm giống như dỗ con nít, sau đó tiếp tục tẩy trang giúp cô. Lần này, lệ lâm lâm ngoan ngoãn hơn trước một chút dường như được Trần Nhất Nhiên lau mặt rất thoải mái cô lầm bầm hai tiếng giống như mèo con. Dáng vẻ này thật sự rất giống một con mèo con khiến trong lòng Trần Nhất Nhiên có chút ngứa ngáy. Trước đây anh không biết rằng mình thích động vật nhỏ đến như vậy. Trần Nhất Nhiên đặt khăn giấy xuống, hoàn thành sứ mệnh thầy trang cho cô anh đưa tay gạt đi vài cọng tóc trên má lệ lâm lâm cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Lệ lâm lâm không có phản ứng, nụ hôn của anh lại từ từ đi xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Gươm lệ lâm lâm rốt cuộc cũng rên gì một tiếng, Trần Nhất Nhiên hơi kéo giãn khoảng với cô, mượn ánh sáng ấm áp đầu giường để nhìn người trước mặt. Lúc đầu anh thực sự chỉ coi lệ lâm lâm như em gái của mình, rốt cuộc là từ khi nào anh lại bắt đầu nảy sinh ham muốn nam nữ với cô. Vấn đề này Trần Nhất Nhiên đã từng suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra đáp án. Nhưng điều này cũng không còn quan trọng nữa. Trước giờ anh vẫn đối xử với em như thế. Anh vuốt ve khuôn mặt của Lệ Lâm Lâm, nỉ non một câu. Cho dù em thỉnh thoảng có hơi tùy hứng, hay thậm chí không quan tâm đến anh thì anh vẫn luôn thích em. chương 71 Biến Thái Lệ Lâm Lâm ngủ được một tiếng thì tỉnh dậy. Bởi vì trước đây cô cũng ngủ trong căn phòng này một thời gian, nên lúc đầu không phát hiện ra điều gì bất ổn. Cho đến khi nhìn thấy đồ đạc trong phòng được bầy biện khác xa so với ban đầu cô mới ý thức được đây là phòng của Trần Nhất Nhiên. Cho nên cô vừa mới ngủ quên ở nhà của Trần Nhất Nhiên. Nghĩ đến đây, lệ lâm lâm đột nhiên nghiêng đầu liếc sang bên cạnh. Chỗ nằm bên cạnh trống không, không có dấu vết của người ngủ lại cũng may là Trần Nhất Nhiên không mất lý trí. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, chỉ có đôi giày được cởi bỏ cô đưa tay sờ lên mặt mình cảm thấy lớp trang điểm cũng đã được tẩy sạch. Lệ lâm lâm vươn tay bật đèn ngay đầu giường rồi ngồi dậy. Cô nhớ rõ trợ lý ngô đã từng tiết lộ với cô rằng Trần nhất nhiên là người có bệnh tích sạch sẽ, nhưng bây giờ anh lại để cô nằm trên giường của mình, hơn nữa quần áo cũng chưa kịp thay, vậy có phải ngày mai anh sẽ đổi toàn bộ ga giường không? Lệ lâm lâm bĩu môi, mang dép đi vào phòng tắm. Trước đó ngủ quên nên không có cảm giác gì, bây giờ tỉnh dậy mới thấy cảm giác không rửa mặt với thay đồ thật sự rất khó chịu, không hiểu tại sao lúc nãy lại có thể ngủ quên trong bộ dạng này. Lệ lâm lâm tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ phòng tắm của Trần Nhất Nhiên tìm thấy được một đầu bàn chảy đánh răng điện mới cô rút đầu bàn chải đánh răng của Trần Nhất Nhiên sau đó thay nó bằng đầu bàn chảy vừa mới tìm được. Cô thực sự không tìm thấy chiếc cốc nào khác nên chỉ có thể sử dụng cốc của anh. Sau khi đánh răng xong cô lại rửa mặt bằng sữa rửa mặt của Trần Nhất Nhiên lệ lâm lâm đi tới trước tủ quần áo nghĩ bụng muốn đổi sang một bộ đồ khác thoải mái hơn. Cô nhớ trước khi chuyển đi, cô vẫn để lại một ít quần áo ở đây, vẫn chưa kịp lấy về. Cô đã từng xuống đây một lần, cố gắng bí mật thu dọn đồ đạc của mình đi, nhưng nào ngờ trùng hợp đụng phải Trần Nhất Nhiên mới chuyển đến, sau đó chuyện này cũng đi vào quên lãng. Vì vậy, nếu như Trần Nhất Nhiên không vứt những thứ cô đã để lại thì cô vẫn còn quần áo ở chỗ này. Lệ Lâm Lâm đưa tay mở tủ quần áo, thật sự cô đã tìm được. Trần Nhất Nhiên đã chia cho cô một khu vực nhỏ, bên trong đều là quần áo mà cô bỏ lại, nhưng phía trên cùng rõ ràng là đồ lót của cô. Màu hồng phấn, lệ lâm lâm, khuôn mặt của lệ lâm lâm lập tức đỏ bừng, cô cầm lấy đồ lót của mình đi tìm Trần Nhất Nhiên tính sổ. Trần Nhất Nhiên không ở trong hai phòng ngủ còn lại, nhìn thấy ánh sáng chiếu qua khe cửa từ phòng đọc sách lệ lâm lâm hung hăng bước đến, xoay nắm cửa. Trần Nhất Nhiên không khóa cửa cô vặn nhẹ một cái là có thể mở ra. Trong phòng đọc sách của Trần Nhất Nhiên chỉ có chiếc đèn trên bàn được bật sáng, anh đang ngồi trước màn hình máy tính, nghe thấy có người đi vào Trần Nhất Nhiên vô thức ngước mắt nhìn về phía cửa. Trong tay Lệ Lâm Lâm đang cầm đồ lót của mình còn chưa đi tới bàn làm việc, cô đã bắt đầu chất vấn Trần Nhất Nhiên, sao anh lại dám cất giữ đồ lót của em? Anh là biến thái phải không? Phòng đọc sách nhất thời rơi yên tĩnh, Trần Nhất Nhiên nói nhỏ vài câu tiếng anh vào micro của tai nghe, Lệ Lâm Lâm bên này không nghe rõ. Cô nhíu mày, nhìn Trần Nhất Nhiên phía đối diện anh đang cô video với người khác. Đêm hôm khuya khoát không chịu ngủ là đang tán tình người đẹp nào à? Trần Nhất Nhiên gỡ tai nghe xuống, cười như không cười nhìn cô anh đang mở cuộc họp video với một số giám đốc điều hành ở nước ngoài. Lệ lâm lâm sững sốt một chút, sắc mặt không được tự nhiên, vậy vừa rồi bọn họ không nghe em nói gì chứ? Không đúng, vừa rồi em nói tiếng chung, làm sao bọn họ hiểu được? Trần Nhất Nhiên im lặng một lúc gật đầu nói, ừ. Lệ lâm lâm tự động bỏ qua chuyện này, nhìn anh rồi nói, nếu anh đang họp thì thôi, một lát nữa em sẽ tìm anh sau. Trần Nhất Nhiên cười khẽ, không cần, anh đã bảo bọn họ nghỉ ngơi 10 phút, em có chuyện gì thì nói đi, nói xong thì đi ngủ sớm một chút. Lệ lâm lâm mím mím khóe môi, hỏi anh, đồ lót của em. Là em làm rơi ở đây, anh giúp em xếp nó vào trong tủ. Khi nói câu này, sắc mặt Trần nhất nhiên vô cùng bình thản, không hề nhìn ra được anh đã bối rối như thế nào khi nhìn thấy nó lần đầu tiên. Anh biểu hiện thẳng thắn đến mức khiến lệ lâm lâm cảm thấy cô đang làm quá mọi chuyện lên, anh chạm vào nó rồi đúng không? Trần nhất nhiên cảm thấy câu hỏi này thật vi diệu, nếu anh không chạm vào, vậy làm sao giúp em xếp nó? Ai cần anh sắp xếp giúp em, đồ của em vốn dĩ nằm ở trong tủ anh cứ để yên ở đó, sau đó nhắn tin cho em đến lấy là được. Trần Nhất Nhiên nói, nhưng lúc đó em căn bản không để ý đến anh, sau này mối quan hệ của chúng ta dịu đi một chút, anh cũng quên mất chuyện này. Lệ Lâm Lâm im lặng một hồi, ánh mắt sắc bén đánh giá anh. Anh còn làm gì đồ lót của em? Trần Nhất Nhiên bất lực cong môi, anh có thể làm gì đây? Chẳng lẽ em thật sự cho rằng anh là một kẻ biến thái? Lệ Lâm Lâm nhìn anh thêm vài lần, khí thế trên người cũng thu lại bớt, được thôi, tạm thời em sẽ tin vào lý do này của anh. Cô không tiếp tục ở lại phòng đọc sách của Trần Nhất Nhiên cầm đồ của mình đi về phòng. Sau khi cô rời đi, Trần Nhất Nhiên mới bắt đầu cuộc họp video. Lệ Lâm Lâm không biết đêm hôm qua Trần Nhất Nhiên làm việc đến mấy giờ, dù sao cô cũng ngủ rất say, mãi đến khi mặt trời xuất hiện mới tỉnh dậy. Cô vuốt lại tóc của mình cầm điện thoại lên nhìn thời gian, đã gần 10 giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Lệ Lâm Lâm mặc lại chiếc váy của ngày hôm qua, sau đó đi ra phòng khách. Cô vừa mở cửa tiểu xài xài đã hào hứng chạy đến nhảy nhót xung quanh cô. Lệ lâm lâm cúi người đùa giỡn với nó một hồi, sau đó mới nhìn về phía phòng bếp. Trong phòng khách có một mùi thơm thoang thoảng, cô đoán là Trần Nhất Nhiên đang nấu ăn trong bếp. Lệ lâm lâm đi vào nhìn thử quả nhiên bắt gặp Trần Nhất Nhiên đang bận rộn làm cơm. Lệ lâm lâm dựa vào thành cửa, nhìn anh một lúc tối hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ. Trần Nhất Nhiên vừa đánh trứng vừa trả lời cô, hơn 2 giờ chưa đến 3 giờ. Vậy sáng hôm nay anh dậy lúc mấy giờ? 8 giờ. Thế nên mỗi ngày anh chỉ ngủ 5 tiếng. Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn cô một chút, trọng điểm của giấc ngủ chính là chất lượng, một giấc ngủ 5 tiếng chất lượng cao sẽ hữu ích hơn một giấc ngủ 10 giờ chất lượng thấp. Ồ, Lệ Lâm Lâm chậm rãi gật đầu. Cho nên anh làm việc trước khi đi ngủ là để nâng cao chất lượng giấc ngủ. Cũng không nhất thiết phải như vậy, đi rửa tay đi, bây giờ có thể ăn cơm. Ồ, Lệ Lâm Lâm lên tiếng ôm chó đi ra ngoài. Sau khi cô trở lại, Trần Nhất Nhiên đã dọn bữa sáng lên bàn, có trứng rán, trái cây, salad, còn có sữa và thịt sông khói. Làm rất phong phú đó chứ. Lệ lâm lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện Trần Nhất Nhiên, tiểu xài xài đến gần anh, cũng muốn ăn ké. Trần Nhất Nhiên cúi người nhìn nó một chút, nhưng vẫn không cho nó ăn, buổi sáng mới cho mày ăn, nhanh như thế đã đói bụng. Gâu, làm nũng cũng vô dụng, những thứ này không dành cho mày trong lúc một người một chó nói chuyện với nhau lệ lâm lâm đã xiên một miếng thịt xong khói bỏ vào miệng tay nghề của anh thật sự không tệ giống như ngày càng tiến bộ trần nhất nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô nói nếu em thích sau này anh sẽ tiếp tục nấu cho em lệ lâm lâm bĩu môi tiếp tục ăn bữa sáng của mình bớt nói lời hay đi anh dai anh bận rộn công việc như vậy nào có nhiều thời gian nấu cho em Trần Nhất Nhiên nói, quả thực anh không thể nấu từng bữa cho em, nhưng anh có thể đảm bảo, nếu anh có thời gian thì anh nhất định sẽ nấu cho em. Gâu gâu, tiểu xài xài ở bên cạnh nhắc nhở anh, đừng quên nó. Trần Nhất Nhiên bật cười, nhìn tiểu xài xài rồi nói, tao biết còn có mày, tiểu quỷ ham ăn. Gâu, sau khi hai người ăn sáng xong, Trần Nhất Nhiên cũng không dọn dẹp ngay mà chỉ để chén dĩa vào trong bồn rửa dự định buổi tối sẽ về dọn sau, anh còn phải đến công ty, em muốn đi đâu? Lệ Lâm Lâm nói, đến studio, sáng sớm Mô Tuệ đã gửi tin nhắn cho em kêu em đến studio. Được anh đưa em đến đó. Gâu gâu, nhìn thấy hai người chuẩn bị rời đi tiểu xài xài lập tức chạy theo giống như muốn hai người mang nó đi cùng. Trần Nhất Nhiên suy nghĩ một chút nói với Lệ Lâm Lâm, hay là em mang theo tiểu xài xài đến studio đi, buổi chiều tan làm anh sẽ đến đón các em. Đề xuất của Trần Nhất Nhiên thoạt nhìn có vẻ rất ổn. Studio của Lệ Lâm Lâm ít người, cũng khá rộng rãi, mà cô lại là bà chủ, nên sẽ không có ai nói gì nếu cô mang chó đến studio. Nhưng Trần nhất nhiên lại nói đón các em thay vì đón tiểu xài xài, anh lại muốn lừa cô đến đây vào buổi tối sau. À, thật sự cho rằng cô không nghe hiểu âm mưu này à. Em có thể mang theo tiểu xài xài, nhưng sau khi tan làm, anh chỉ cần quay lại studio đón chó là được em còn phải về nhà. Tối hôm qua cô không về nhà, nếu đêm nay tiếp tục không về thì nói không chừng ba cô ở nhà lại có ý kiến. Trong khi đó đôi vợ chồng này nói ra nước ngoài nửa năm là đi biến luôn nửa năm. Tối nay không ăn cơm cùng nhau à? Trần nhất nhiên lại lấy đồ ăn ra dụ dỗ cô. Lệ lâm lâm kiên quyết nói, không được nếu như ăn quá trễ trở về sẽ không tiện. Vậy thì em có thể tiếp tục ở đây, dù sao cũng còn phòng. Lệ lâm lâm nhìn anh rồi nói, như vậy càng không tiện. Trần nhất nhiên im lặng một lát nghĩ thầm chỗ này của anh không có đồ dùng của Lâm Lâm thà để cô ở lầu trên còn thuận tiện hơn. Nghĩ đến đây, anh liền phát hiện một mầm họa lớn, lúc nào anh cũng ở ngân loan là vì muốn gạt à nhầm, muốn mời Lâm Lâm đến nhà còn phải luôn đề phòng mấy người ở nhà đối diện với thằng nhóc trẻ châu Lục Vũ Hiên, mà nếu như Lâm Lâm có đến thì buổi tối cũng sẽ trở về căn nhà trên lầu. Xem ra anh thật sự không thể ở lại Ngân Loan được nữa, nhưng nếu anh dọn ra khỏi chỗ này, vậy thì chỉ còn mấy cô gái nhỏ và nhà đối diện sống ở Ngân Loan, anh càng thêm lo lắng. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Trông thấy vẻ mặt trầm tư của anh, Lệ Lâm Lâm cảm thấy anh đang mưu tính chuyện gì đó. Không có gì, Trần Nhất Nhiên khoác áo vest vào, vừa cái nút vừa nói với Lệ Lâm Lâm. Đi thôi, Lệ Lâm Lâm nghi ngờ nhìn Trần Nhất Nhiên, cô cùng anh thu dọn đồ đạc của tiểu xài xài, sau đó mang nó đi cùng. Trần nhất nhiên đưa lệ lâm lâm đến studio trước rồi mới đến công ty của mình. Hai nơi này cùng một khu vực cách nhau không xa. Ngày hôm qua ngô tuệ nhận được một dự án lớn như vậy, hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ, buổi sáng hôm nay cũng đến studio rất sớm để giải quyết các hợp đồng tiếp theo cũng như việc thỏa thuận. Lúc lệ lâm lâm dẫn chó đến studio, ngô tuệ đã sững sờ một lúc con chó này không phải là tiểu sai sai của tổng giám đốc Trần sao. Chuyện Trần Nhất Nhiên nuôi cho ai ai cũng biết mặc dù Ngô tuệ không có WeChat của Trần Nhất Nhiên, nhưng cô ấy cũng đã nhìn thấy không ít từ chỗ của Lệ Lâm Lâm. Nhưng chỉ được nhìn thấy qua ảnh và video còn cho thật ngoài đời thì đây là lần đầu tiên. Đúng thế, vừa đến studio, Lệ Lâm Lâm nhanh chóng thả tiểu xài xài ra khỏi lồng, nó ở trong nhà cũng chán lắm rồi, nên mang nó ra ngoài hít thở không khí. Hít thở không khí trong studio của chúng ta. Lệ Lâm Lâm im lặng một giây. Ít ra còn có hai người đẹp ngồi chơi với nó, so với phòng đơn gối chiếc thì tốt hơn nhiều. chương 72, nói rõ. Kịch bản búp bê hoa năm đã hoàn thành một nửa, sau khi ngô tuệ nhận được liền đưa cho lệ lâm lâm, muốn cô đọc qua trước. Cậu đừng tưởng trải qua sự kiện ngày hôm qua thì sẽ mọi chuyện ổn. Giám đốc Tiêu đã nói với mình, đạo diễn vẫn muốn để cậu thử vai, chỉ sau khi ông ta gật đầu thì mới có thể chính thức ký hợp đồng. Ngô tuệ nghiêm túc phân tích mặt lợi mặt hại cần thiết cho lệ lâm lâm. Một đám người bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh này, cậu có tin chỉ cần cậu sơ suất một chút thì sẽ có người nhặt nó lên ngay không? Cô tin, lệ lâm lâm lật kịch bản trên tay, hỏi ngô tuệ ở đối diện, đạo diễn có nói khi nào thử vai không? Trước mắt vẫn chưa quyết định, dù sao đạo diễn Trương cũng rất bận rộn Nhưng nếu có tin tức thì mình sẽ báo ngay cho cậu. Ừ, lệ lâm lâm khẽ gật đầu có hơi khó hiểu. Cậu nói thử xem tại sao Trần nhất nhiên lại cho mình cơ hội này. Mình cũng không phải là người của Thịnh Đằng, theo lý thuyết không phải nên để nghệ sĩ của Thịnh Đằng đi thôi sao? Ngô Tuệ nói, vấn đề này mình cũng đã phân tích cả đêm. Mình đã xem qua một lượt các nghệ sĩ của Thịnh Đằng, dù gì thì bọn họ cũng là một công ty mới thành lập, không có quá nhiều nghệ sĩ, diễn viên nữ đảm nhận vai chính lại càng thiếu. búp Bê Hoa Năm là bộ phim nói về nữ chính, hơn nữa nó còn thuộc phim hệ liệt những tác phẩm lần trước xuất sắc như vậy. Nếu nhất định phải tìm người ở công ty, thì chỉ có lưu tư vũ là thích hợp nhất, nhưng đáng tiếc chị ta đã chấm dứt hợp đồng. Ổ quả thực lư tư vũ có thể nắm giữ doanh thu phòng vé, có lẽ ngay từ đầu hoa sang đã định tặng chiếc bánh này cho cô ta, dù sao cô ta cũng là chiêu bài của thịnh đằng. Các nghệ sĩ còn lại dù không thích hợp công ty cũng không thể miễn cưỡng, điều này không tốt cho diễn viên cũng như bộ phim, dù sao thịnh đằng cũng là nhà đầu tư, miễn bộ phim kiếm được tiền thì trong mắt họ ai đóng vai nữ chính cũng giống nhau. Với lại công ty cũng có thể cho nghệ sĩ đảm nhận các vai phụ. Các vai phụ của Mục Thành Chu đều được thể hiện rất tốt ít rủi ro hơn so nhiều với việc cưỡng ép đóng vai chính. Lệ Lâm Lâm gật đầu như đã hiểu, nhìn Ngô Tuệ bằng cặp mắt khác những điều cậu nói thật sự rất có lý. Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng. Ngô Tuệ nói đến đây, vẻ mặt mờ ám nhìn Lệ Lâm Lâm. Khả năng cao nhất là Tổng Giám Đốc Trần chỉ muốn cho cậu tài nguyên, dân có tiền nên phung phí ấy mà. Lệ Lâm Lâm. Vừa rồi cô còn cho rằng Ngô Tuệ đáng tin, bây giờ đã có chút lung lây nhẹ. Nếu như Lư Tư Vũ biết chị ta vừa mới đi Tổng Giám Đốc Trần lập tức cho cậu nhân vật này thì nhất định sẽ rất tức giận. Lệ Lâm Lâm, thật khiến người ta sợ hãi. Vì đạo diễn vẫn chưa lên tiếng quyết định liệu Lệ Lâm Lâm có thể cầm được vai nữ chính hay không cho nên chuyện này vẫn đang được giữ bí mật và không công khai ra ngoài. Nhưng trong làng giải trí thì làm gì có bí mật nhất là đối với một miếng bánh lớn như vậy. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe được phong thanh dù ít hay nhiều. Cách đây không lâu Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm dắt tay nhau lên hot search cho thấy mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Bây giờ Trần Nhất Nhiên tiến cử Lệ Lâm Lâm chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Vùng tiền mua lấy nụ cười mỹ nhân là chuyện xưa nay luôn có người làm. Cũng may, đạo diễn Trương Thư nổi tiếng là một đạo diễn tốt tính, các vai diễn khác thì dễ nói, nhưng quan trọng nhất vẫn là nữ chính cho nên ông ta vẫn muốn nhìn thử một chút. Chừng nào ông ta còn chưa gật đầu thì tình hình vẫn còn có thể thay đổi. Thế nên, có rất nhiều người tiếp tục chú ý đến tiến triển này, trông chờ trương thư đánh rớt lệ lâm lâm. Ngược lại, lệ lâm lâm không có quá nhiều áp lực tâm lý, đối với cô, vai diễn này như là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng, có thể nắm lấy đương nhiên rất tốt, nhưng nếu không nắm được, thì chỉ có nghĩa kinh nghiệm của cô vẫn còn chưa đủ, sau này cần phải cố gắng nhiều hơn. Cô luôn tin rằng với một tâm trí bình tĩnh, không vội vàng để đạt được mục đích thì cô mới có thể tiến xa hơn được. Trong lúc Lệ Lâm Lâm đang nghiên cứu kịch bản và chờ cuộc gọi từ đạo diễn trương, thì cô bất ngờ nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà của Tổng Giám Đốc đàm. Ăn xin nhiều tiền em gái Lâm Lâm, thật ngại quá, bởi vì cháu trai của tôi ở nước ngoài đột ngột trở về, nên chỉ có thể để nó ở lại căn nhà này một thời gian. Lệ Lâm Lâm Lý do này có phải là lý do thông dụng của mọi chủ nhà về việc chấm dứt hợp đồng không? Người ta đã nói như vậy, lệ lâm lâm cũng không thể gặng hỏi quá sâu, chỉ có thể thuận theo lời cô ta, không sao chúng tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài. Ăn xin nhiều tiền được rồi, được rồi cũng không cần gấp như vậy, cuối tuần này cháu trai tôi mới trở về các em cứ dọn dần trong tuần này là được. Nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ gọi người đến giúp. Lệ Lâm Lâm được cảm ơn Tổng Giám Đốc Đàm, ăn xin nhiều tiền không có chi, là tôi có lỗi, nếu như các em muốn tìm nhà thì tôi sẽ để ý giúp các em. Khoảng thời gian này, cả Lệ Lâm Lâm và Trần Hy đều sống ở nhà tạm thời chỉ có ngô tuệ sống một mình ở Ngân Loan. Cô và Trần Hy thì không có gì đáng nói, có thể thoải mái từ từ tìm nhà, nhưng ngô tuệ lại không có chỗ ở. Lệ lâm lâm suy nghĩ một chút nếu nhất thời không tìm được căn nhà thích hợp vậy để ngô tuệ ở nhà cô trước đi, dù sao nhà cô cũng còn rất nhiều phòng. Lệ lâm lâm nghĩ đến đây, cô gật gật đầu, nhanh chóng thông báo tin giữ này cho ngô tuệ. Tuệ nhi tổng giám đốc đàm nói rằng cuối tuần này cháu trai của chị ấy sẽ từ nước ngoài trở về căn nhà ở Ngân Loan không thể cho chúng ta thuê được nữa. Lệ lâm lâm dạt rào cảm xúc kể lại sự việc bi thảm này, thậm chí còn dự định trừa cho Ngô tuệ thời gian để kinh ngạc và mất mát những lời an ủi cũng đã được cô viết sẵn trong đầu. Nhưng nào ngờ, phản ứng của Ngô tuệ hoàn toàn khác xa với những gì cô mong đợi, cô ấy chỉ a một tiếng rồi kích động mở miệng, mình biết rồi á, Tổng Giám Đốc Trần đã giúp mình sắp xếp chỗ ở mới, nói đó là ký túc xá của nhân viên tiền thuê nhà chỉ cần trả một phần nhỏ. Lệ lâm lâm Hóa ra, cháu trai của Tổng Giám Đốc Đàm đột một trở về là theo chỉ thị của Tổng Giám Trần sao. Bây giờ cậu đang ở đâu? Lệ lâm lâm mỉm cười hỏi. Ngô Tuệ phấn khích nói, thư ký của Tổng Giám Đốc Trần đưa mình đi xem ký túc xá của nhân viên. Điều kiện ở đây rất tốt hơn nữa còn gần studio của chúng ta, ngày thường đi làm rất thuận tiên. Sang học kỳ sau, các cô chính thức là sinh viên năm cuối đại học thời gian học ở trường không nhiều cho nên không cần quá cân nhắc khoảng cách từ nhà đến trường. Từ nay về sau, cô chính là người của xã hội. Để mình chụp hình gửi cậu, mà thôi, mình sẽ quay video cho cậu xem luôn. Một tuệ đột nhiên cúp máy, chưa được vài phút đã gửi một đoạn video vào WeChat của Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm nhấn vào xem thử tuy căn nhà không lớn bằng ở Ngân Loan, nhưng nó được trang trí rất đẹp hơn nữa còn có ban công tương đối rộng lớn, ánh sáng căn nhà cũng khá tốt. Được rồi, xem ra cậu không có ý định sống chung với bọn mình nữa. Lệ Lâm Lâm gửi cho Ngô Tuệ emoji mặt cười. Ngô Tuệ người đã bị thư bản họ Trần Thu mua, lập tức phản công lại, rõ ràng cậu và Hi Hi rời đi trước, hai người các cậu đều là công chúa, không cần đến đây chen chúc trong ký túc xá với mình đâu. Lệ Lâm Lâm chậc lưỡi, không đáp lại Ngô Tuệ. Ban đầu bọn họ muốn cùng nhau thuê một căn nhà ở bên ngoài, chỉ là để thuận tiện cho việc đi lại, nhưng trong tương lai, mọi người nhất định sẽ bận rộn công việc nhiều hơn, Hi Hi cũng đang đi theo đại thần Bạch Nam lễ, nếu các cô tiếp tục sống chung với nhau, nói không chừng sẽ rất bất tiện. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến việc cô đi tìm Trần Nhất Nhiên tính sổ. Trần Nhất Nhiên dường như biết rằng cô sẽ đến, nên đã sớm thông báo cho thư ký đợi cô ở công ty. Lệ Lâm Lâm vừa đến hoa sang, liền được thư ký của Trần Nhất Nhiên bước ra đón tiếp cô Lệ, Tổng Giám Đốc Trần đang họp mời cô đến văn phòng của Tổng Giám Đốc Trần chờ anh ấy. Lệ Lâm Lâm vẫn đeo khẩu trang y tế và đội nón của mình, cô chấp mắt nhìn thư ký. Cô thư ký này không hề do dự mà nhận ra cô chẳng lẽ cô thay đổi cách ăn mặc thất bại rồi sao? Hay là sắc đẹp của cô đến cả khẩu trang và nón không ngăn được? Vâng, cảm ơn, Lệ Lâm Lâm lúng túng đi theo sau thư ký. Trong văn phòng của Trần nhất nhiên không có ai, cô ngồi một mình trên ghế sofa dùng để tiếp khách thư ký còn ân cần đưa cho cô một tách cà phê. Sau khi họp xong, Tổng Giám Đốc Trần sẽ lập tức đến đây, xin cô cứ tự nhiên. Thư ký đưa xong cà phê thì nhanh chóng rời đi, lệ lâm lâm nhớ lại lời của thư ký cô thật sự có thể tự nhiên ở đây sao. Đây là văn phòng của Tổng Giám Đốc Hoa Sang, bên trong có thể có rất nhiều bí mật thương nghiệp, bọn họ thật sự yên tâm về cô nhỉ. Lệ Lâm Lâm tham quan văn phòng của Trần Nhất Nhiên một chút, sau đó ngồi lại trên ghế sofa chơi game. Game cô chơi vẫn là game yêu đương cùng lúc với 108 nhân vật ảo. Chơi được một nửa thì Trần Nhất Nhiên quay trở lại, trợ lý ngô và phó áng tư cũng đi theo sau. Thấy Lệ Lâm Lâm đang ngồi trong phòng làm việc, phó áng tư lập tức nắm lấy cánh tay trợ lý ngô, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Tôi hiểu rồi, bây giờ chúng ta nên biết điều rời khỏi chỗ này. Trợ lý ngô cầm máy tính bảng trong tay, ngón tay khó khăn lướt trên màn hình tôi vẫn còn tài liệu chưa gửi cho Tổng Giám Đốc Trần. Đi sang chỗ khác cũng gửi được mà tiểu ngô, sao cậu không tinh mắt gì hết vậy? Trông thấy những thứ không nên thấy sẽ bị nổi mục lẻo. Trợ lý ngô, Giám Đốc Phó đang ám chỉ Tổng Giám Đốc Trần sẽ play em gái lâm lâm trong văn phòng sao? Không, Tổng Giám Đốc Trần nhà bọn họ là người nghiêm túc thận trọng, không thể làm ra loại chuyện này. Trần Nhất Nhiên trực tiếp đóng cửa phòng lại, đi tới ghế sofa đối diện với Lệ Lâm Lâm ngồi xuống tìm anh có việc gì không? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em có việc gì không? Lệ Lâm Lâm cảm thấy ngồi nói chuyện không đủ khí thế, nên lập tức đứng dậy khỏi sofa. Chuyện Tổng Giám Đốc Đàm lấy lại căn nhà của bọn em có phải do anh làm không? Là anh làm, Trần Nhất Nhiên thẳng thắn thừa nhận. Lệ lâm lâm sững sờ cô đã làm tốt công tác chuẩn bị đấu trí đấu dũng với anh, nhưng anh lại thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, khiến cô rất mất mặt sao, sao anh lại làm như vậy? Là do lục ruệ châu ở dưới lầu ư? Không sai, Trần nhất nhiên vẫn thẳng thắn thừa nhận, anh không thích em ở gần bọn họ như vậy, chẳng phải anh cũng dọn qua đó sao? Cho nên bây giờ anh đã chuyển về công viên Tinh Hải. Lệ lâm lâm. Được lắm, cô cảm thấy Trần Nhất Nhiên không muốn sống ở Ngân Loan, nhưng anh cũng không các cô sống ở đó, nên mới dứt khoát diệt cỏ tận gốc. Sao anh lại uy hiếp Tổng Giám Đốc Đàm? Lệ Lâm Lâm khoanh tay trước ngực cha hỏi anh. Trần Nhất Nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn cô rồi nói anh không uy hiếp cô ta chỉ hứa sẽ cho cô ta nhiều lợi nhuận hơn trong một dự án mà bọn anh đang hợp tác. Điều kiện chính là không cho các em tiếp tục thuê nhà, và cô ta đã đồng ý. Lệ Lâm Lâm, quả nhiên có tiền thì làm cái mẹ gì cũng được. Lâm Lâm, Trần nhất nhiên thay đổi thái độ bình thản vừa rồi, có phần nghiêm túc nhìn cô. Anh làm như vậy, ngoài việc để các em chuyển ra khỏi Ngân Loan thì còn một lý do khác. Anh biết em và Chủ tịch Khưu có nhóm chat riêng, cũng có mối quan hệ tốt với bọn họ, thậm chí có thể coi bọn họ như những người chị em thân thiết. Anh không nghi ngờ tình bạn giữa các em, anh chỉ muốn nói với em rằng, bọn họ cũng là thương nhân, cũng sẽ vì lợi ích của mình mà lựa chọn bỏ rơi em, em hiểu không? Lệ lâm lâm ngẩn người, nhất thời không trả lời cô biết những gì Trần Nhất Nhiên nói là đúng. Nhưng anh không giống như vậy, em sẽ không bao giờ là lựa chọn mà anh từ bỏ. chương 73 thích hảo, không hiểu tại sao, lúc Trần Nhất Nhiên nói ra lời này cô lại có chút xấu hổ, nhịp tim còn đập nhanh hơn vừa rồi. Đúng là cách biệt lâu ngày thì phải nhìn nhau bằng ánh mắt khác, bây giờ đến Trần Nhất Nhiên cũng có thể nói ra những lời tán tỉnh như vậy. Lệ Lâm Lâm nhanh chóng ổn định sắc mặt của mình, khinh thường hư lạnh một tiếng, nói còn hay hơn hát nữa cơ, đó là do lợi ích chưa đủ nhiều. Trần Nhất Nhiên nói, cũng đúng, con người của anh thích làm trực tiếp hơn là nói miệng. Làm, Lệ Lâm Lâm lập tức cảnh giác nhìn anh, anh muốn làm gì? Trần Nhất Nhiên, anh nhìn Lệ Lâm Lâm mấy giây, khóe miệng nhách lên một đường cong nhẹ, em muốn làm gì? Anh đều có thể phối hợp, Lệ Lâm Lâm, A Phi, vì sự việc đã rõ ràng nên em về trước đây. Lệ Lâm cầm lấy túi sách bước nhanh ra ngoài. Trần Nhất Nhiên ở phía sau nhìn cô, không rảnh đi ăn cơm cùng nhau sao. Không ăn, hai chữ này vừa thốt ra cửa phòng tổng giám đốc bị cô hung hăng đóng lại. Trần Nhất Nhiên ngồi tại chỗ im lặng nhìn cánh cửa một hồi thấp giọng bật cười. Sau khi Lệ Lâm Lâm rời khỏi công ty của Trần Nhất Nhiên cô liền chuẩn bị về nhà để tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình. Trên đường đi cô nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút, gần đây cô không có đặt hàng online, chẳng lẽ là cuộc gọi chào hàng nào đó. Nghĩ đến đây, cô không hề do dự mà cúp điện thoại. Không ngờ đối phương vẫn rất cố chấp, sau khi cô cúp máy, người đó lại gọi tới. Ồ hô, tinh thần muốn phân thắng bại của Lệ Lâm Lâm đã bị người này kích thích cô cúp máy một lần nữa. Đối phương gọi đến lần ba, Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, xem ra người này thật sự rất muốn chào hàng với cô. Lệ Lâm Lâm trả lời điện thoại như mong muốn của anh ta. Xin chào, xin hỏi ai vậy? giọng nói của một chàng trai trẻ truyền tới có phải Lệ Lâm Lâm không? Tôi là Thích Hạo. Thích Hạo. Lệ Lâm Lâm tìm kiếm cái tên này trong đầu, hình như có chút quen tai, nhưng cô lại không nhớ mình đã nghe ở đâu. Thật ngại quá cho hỏi Thích Hạo là ai vậy? Đối phương trầm mặc một giây, giống như chịu phải sỉ nhục lớn tiếng nói ở đầu bên kia là người bán cho chị đồ chơi lắp ráp đây này. Em trai thích lôi. Xuyết chút nữa trở thành em dễ của Trần nhất nhiên. Lệ Lâm Lâm, được rồi, tôi nhớ rồi, cậu không cần lớn tiếng như vậy. Lệ Lâm Lâm theo bản năng đưa điện thoại cách xa lỗ tai. Chí nhớ của tôi không có kích hoạt giọng nói. Thích hào, em gái Lâm Lâm cũng rất hài hước. Sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Lệ Lâm Lâm cảm thấy hơi kỳ lạ, lúc trước mua đồ chơi đều là liên hệ qua mạng, cũng không có trao đổi số điện thoại với nhau. Hơn nữa, lúc đó cô còn cải trang, rõ ràng lúc đó Thích Hảo không nhận ra cô. Thích Hảo nói a chị cho rằng số điện thoại của chị là bí mật quốc gia sao? Tôi hỏi một vài người bạn là ra. Đây chính là lý thuyết thông qua 6 người thì có thể tìm được bất kỳ người nào trong truyền thuyết sao? Cậu gửi cho tôi số điện thoại của người đã nói với cậu đi, để tôi còn block. Có thể hiểu đơn giản, không có nhiều hơn 6 người giữa bạn và bất kỳ người lạ nào. Điều đó có nghĩa, bạn có thể làm quen với bất kỳ người lạ nào thông qua nhiều nhất 6 người. Thích Hạo, tôi gọi cho chị không phải vì cái này. Chị có thể nghe tôi nói hết được không, đừng có hỏi nhiều như vậy. Thích Hạo ở đầu bên kia lại xù lông, lệ lâm lâm chớp chớp mắt cầm điện thoại nói ở. Thực ra, cô vẫn còn muốn hỏi tại sao cậu ta lại nhận ra cô. Nhưng thấy trái tim cậu ta mong manh dễ vỡ như vậy, cô vẫn không hỏi. Đồ chơi lắp ráp mà tôi bán cho chị tôi muốn mua lại. Thích hạo đi thẳng vào vấn đề. Lệ lâm lâm có hơi sừng sốt lên tiếng hỏi cậu ta tại sao. Chị còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi tại sao nữa à. Nhắc tới chuyện này lại dễ cháy nổ. Anh bạn nhỏ thích hạo lại muốn bùng nổ. Lúc đó tôi bán cho chị chính là vì muốn làm nhục mặt trần nhất nhiên. Thế mà chị lại yêu đương với anh ta. Bây giờ đồ chơi lắp ráp đang nằm trên tay anh ta chứ gì. Hai người các người cố ý thông đồng diễn một màn này với tôi đúng không? Cái đó trước tiên cậu hãy bình tĩnh một chút, lệ lâm lâm lên tiếng trấn an, cậu còn tiếp tục như vậy rất dễ vỡ mạch máu, thích hào, vừa rồi tôi đã phân tích những câu hỏi của cậu tôi sẽ trả lời từng câu một. Lệ lâm lâm suy nghĩ một loạt những điều cậu ta vừa nói, phủ nhận câu cuối cùng trước. Tôi không hề thông đồng với anh ấy, thậm chí tôi còn không biết anh ấy sẽ đi đến đó. Cho nên vì để có được món đồ chơi đó anh ta đã cố tình yêu đương với chị. Cái này còn ghê tởm hơn. Lệ Lâm Lâm, có phải như vậy không? Không phải, đồ chơi lắp ráp vẫn còn ở chỗ tôi, tôi không có đưa cho anh ấy. Lệ Lâm Lâm nói, dù thế nào đi nữa thì người trong bang của chúng tôi luôn giữ chữ tín. Thích hảo, dù sao thì bây giờ tôi cũng không tin chị nữa, tôi muốn mua lại đồ chơi lắp ráp. Lệ Lâm Lâm dừng một chút hỏi cậu ta cậu có tiền sao? Tôi nhớ cậu nói rằng nguồn tài chính đã bị ba cậu cắt đứt, nếu không cũng sẽ không lưu lạc đi bán đồ chơi. Không phải chỉ 20 vạn thôi sao, anh đây có. Lại bán một món đồ chơi khác, ai cần chị lo, anh bạn nhỏ thích hảo lại muốn bùng nổ, ngắt lời cô. Tóm lại tôi sẽ chuyển tiền cho chị. Lệ Lâm Lâm hỏi cậu ta cậu thật sự có thể bỏ ra 20 vạn. Yên tâm, hôm nay tôi có thể gom đủ tiền. ủ Lệ Lâm Lâm có chút đăm chiêu gật đầu. Vậy tôi đây muốn bán 40 vạn. Thích hảo. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua 3 giây, thích hảo đã thật sự phát nổ chị có còn là con người nữa không? Chị đang tống tiền trá hình, lòng dạ hiểm độc chỉ để kiếm tiền. Lệ lâm lâm thờ ơ gãi gãi mặt, tôi chỉ tăng giá bình thường mà thôi. Sao chị có thể tăng cao như vậy hả? Bất động sản cũng không có tăng như chị. Tôi muốn vạch trần chị lên uây bua. làm nhanh đi. Nhớ a còng tôi vào nhé. Thích hảo, tại sao lại có một minh tinh nữ ra mặt dày còn hơn cậu ta? À, có lòng tốt nhắc nhở một chút hôm nay giá 40 vạn, nhưng nói không chừng ngày mai lại lên giá khác. Thích hảo, sao chị không đi kinh doanh nhỉ? Nhất định còn tốt hơn nhà tôi và hoa sang ấy chứ. Thiên tài kinh doanh, lệ lâm lâm tỏ vẻ khiêm tốn, nào có, nào có tôi chỉ muốn trở thành một siêu sao quốc tế bình thường mà thôi. Thích hảo, trước đó trên hot search thường xuyên xuất hiện website lâm, bây giờ cậu ta đã tin. Thích Hạo tức giận cúp máy tuyên bố sẽ treo lệ lâm lâm trên Weibo. Sau khi cậu ta cúp máy, lệ lâm lâm vô cùng mong chờ còn đặc biệt dùng điện thoại của cô đăng nhập vào Weibo. Hiện tại, trên Weibo của cô mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức căn bản không thể nhanh chóng tìm ra Thích Hảo trong vô số thông báo nhắc nhở. Thế nên, cô lần theo số điện thoại của Thích Hạo gửi cho cậu ta một tin nhắn Weibo của cậu tên gì. Thích Hảo. Thích Hảo trực tiếp gửi link bài đăng mà mình đã treo lệ lâm lâm trên Weibo, lệ lâm lâm nhấn vào quả nhiên nhìn thấy. Avatar của Thích Hảo là một bộ đồ chơi lắp sáp xem ra cậu ta thật sự là một người chơi thâm niên. Trên Weibo của cô cũng có thể nhìn thấy bài đăng đó, cả bài viết đều dùng lời lẽ quyết liệt theo sau còn có những dấu chấm than nhấn mạnh giống hệt trong lúc nói chuyện điện thoại vừa rồi. Còn A còn cô tận 3 lần, đáng tiếc đến một bình luận cũng không có chỉ có hai lượt thích. Lệ Lâm Lâm nhiệt tình giúp cậu ta phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó, cô bình luận trông thật đáng thương, phần bình luận không một bóng người. Thích hảo, Lệ Lâm Lâm ngay lập tức gửi thêm bình luận thứ hai, nếu không cậu mua hot đi ấy chết tôi quên mất cậu không có tiền. Thích hảo, cậu ta đơn phương tuyên bố, kể từ ngày hôm nay trở đi thích hảo tôi đây sẽ trở thành anti-fan số một của Lệ Lâm Lâm, là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi lệ lâm lâm về đến nhà cô trở về phòng cầm món đồ chơi lắp ráp bên cạnh khung ảnh lên xem. Trước đó cô thấy Trần Nhất Nhiên dùng hộp trong suốt để đựng những món đồ chơi này, cô cũng sẽ lên mạng tìm một chút mua một chiếc hộp phù hợp với đồ chơi lắp ráp sau đó sẽ để nó vào bên trong. Trước đó cô vẫn luôn nói tại sao Trần Nhất Nhiên đột nhiên khác thường, nhưng cuộc gọi hôm nay của Thích Hảo đã khiến cô nảy ra một suy nghĩ Trần Nhất Nhiên sẽ không thật sự lừa cô để lấy đồ chơi lắp ráp chứ. Nghĩ đến đây cô thở phì phò cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trần Nhất Nhiên. Lầm lầm hôm nay thích hạo gọi điện cho em, nói muốn mua lại món đồ chơi kia. Trần Nhất Nhiên vừa làm việc xong, ngồi trong văn phòng trả lời cô tại sao. Lầm Lâm cậu ta đã nhìn thấy tin tức của chúng ta trên mạng, sợ em đưa đồ chơi lắp ráp cho anh. Trần Nhất Nhiên tin tức này lâu như vậy, bây giờ cậu ta mới nhớ đến sao. Lâm lầm ạc xem ra cậu ta quả thực không phải đứa trẻ thông minh cho lắm. Trần nhất nhiên cười một tiếng, trả lời cô, vậy em đã bán nó chưa? Lâm lâm em đang chờ cậu ta kiếm tiền. Lâm lâm, đột nhiên anh muốn theo đuổi em, có phải muốn dựa vào em lừa gạt cậu ta rồi lấy đồ chơi lắp ráp không? Lâm lâm vậy thì em không thể không nói cho anh biết, anh đừng mơ mộng hão huyền. Ngay cả khi chúng ta kết hôn, nó cũng là tài sản trước hôn nhân của em. Trần nhất nhiên hóa ra em đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Lệ lâm lâm, tổng giám đốc Trần thật sự rất biết nắm bắt trọng điểm. Ngày hôm sau, Thích Hảo thật sự bắt đầu chuyên tâm đi bôi đen Lệ Lâm Lâm trên Weibo còn đổi tên Weibo của mình thành hôm nay đã anti Lệ Lâm Lâm chưa? Lệ Lâm Lâm cũng có theo dõi Thích Hảo, có lẽ một số fan hâm mộ đã chú ý đến danh sách theo dõi của cô, đào ra tài khoản này, sau đó cũng nhao nhao theo dõi cậu ta. Dưới sự độ trì của Lệ Lâm Lâm, Thích Hảo đã đạt được hàng trăm nghìn lượt theo dõi mỗi ngày, không còn là kẻ đáng thương đăng bài không ai bình luận nữa. Dưới bài đăng bôi đen Lệ Lâm Lâm trên Weibo của Thích Hảo tất cả fan của Lệ Lâm Lâm đều ha ha ha ha ha. Mọi người theo dõi Thích hạo còn vì một lý do khác, bọn họ thấy cậu ta và Lệ Lâm Lâm có quen biết nhau, hơn nữa cậu ta còn là Rick Từ chỗ Thích Hảo có thể biết thêm một số thông tin khác về Lệ Lâm Lâm. Ngay sau đó, suy đoán của mọi người đã được linh nghiệm Thích Hảo đã bắt đầu đăng bài lên Weibo. Hôm nay đã NT Lệ Lâm Lâm chưa, Trương Thư thật sự mắt mù chọn chúng Lệ Lâm Lâm ư, xem ra cái mắt đạo diễn quốc tế này cũng chỉ là mua danh chụp tiếng. Ngành giải trí sắp sụp đổ rồi. Fan hâm mộ một cái gì đấy, cái gì đấy. Đạo diễn Trương coi trong em gái Lâm Lâm của chúng ta sao? Fan hâm mộ 2, chiếc bánh mới nhất của Trương Thư là búp bê hoa năm đó nha. Lâm Lâm nhà chúng ta sắp diễn búp bê hoa năm rồi hả? Fan hâm mộ 3, a xin hãy tiếp tục vạch trần không cần che giấu làm gì, fan bọn tôi đều trong cậy vào cậu. thích hảo, thích hảo tức giận đăng weibo, chẳng lẽ ai đi weibo của tôi không đủ rõ ràng sao? vậy tôi sẽ nói lại một lần nữa, tôi là anti fan của lệ lâm lâm, xin các vị hãy tôn trọng thành quả lao động của một anti fan là tôi mỉm cười, đừng coi tôi như là trưởng nhóm của mấy người. cảm ơn, mỉm cười. fan hâm mộ rồi, rồi chúng tôi thừa nhận cậu là anti fan được chưa? thế nên cậu vẫn sẽ tiếp tục vạch trần những chuyện này chứ? thích hảo. Ngay khi số lượng bình luận trên Weibo của Thích Hạo Tăng đột biến, trang Weibo của Búp Bê Hoa chính thức thông báo rằng Lệ Lâm Lâm sẽ đóng vai nữ chính trong Búp Bê Hoa 5. chương 74, Giáp Giáp Nhạc, bản thân Lệ Lâm Lâm cũng không ngờ cô có thể thuận lợi thông qua trương thư như vậy. Trước khi gặp trương thư, cô đã tự mình lên mạng tìm được không ít tư liệu cũng hỏi thăm những người trong ngành từng hợp tác với trương thư, nên đã hiểu được 7 phần tính cách của ông ta. Ngô Tuệ còn mở hẳn một buổi tọa đàm cho cô, phổ cập một lượt về những sự tích thật thật giả giả được lưu truyền trong giới mấy năm nay của Trương Thư, chỉ sợ lúc lệ lâm lâm gặp Trương Thư sẽ bị hớ. Các cô tốn nhiều công sức chuẩn bị như vậy, sau cùng lúc gặp được Trương Thư là ở nhà kính trồng hoa trong biệt thự của bạn ông ta, nói muốn lệ lâm lâm chơi với trẻ con. Đứa bé đó là con của bạn Trương Thư, năm nay mới 5 tuổi, là một đứa trẻ hơi nghịch ngợm. Lúc đó Lệ Lâm Lâm có chút bối rối, cô liên tục nhớ lại xem có vai diễn trẻ em nào trong búp bê hoa năm hay không, cuối cùng kết luận một câu. Trong kịch bản hoàn toàn không có trẻ em. Vì vậy, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tâm tư của đạo diễn quốc tế thật khó đoán, Lệ Lâm Lâm cũng không phản bác yêu cầu của Trương Thư, chỉ thành thành thật thật đi chơi với đứa trẻ đó. Đứa trẻ này thực sự rất khó phục vụ, cũng may, trước khi Lệ Lâm Lâm đã đấu trí với Lệ Lệ trong nhiều năm, nên đã thành thạo các kỹ năng để đối phó với những công chúa và hoàng tử nhỏ như thế này. Lệ Lâm Lâm chơi với nó trong nhà kính cả buổi sáng. Trường Thư có bị cô thu phục hay không thì cô không biết, nhưng đứa trẻ này đã bị cô trị trong ngoan ngoãn, còn thân thiết gọi cô là chị gái xinh đẹp. Ai ra, đây chính là sức hấp dẫn của cô đó. Chơi được một lúc thì đứa nhỏ bảo đói bụng còn nói muốn lệ lâm lâm ở lại ăn cơm. Trên bàn ăn, Trương Thư nói rằng cô hãy chuẩn bị thật tốt cho bộ phim. Hôm nay ngô tuệ đi cùng với lệ lâm lâm, cô ấy nghĩ nếu như Trương Thư không chọn lệ lâm lâm thì người đại diện như cô ấy có thể dùng tài ăn nói của mình để tranh thủ một chút. Nhưng không ngờ trong lúc ngồi thưởng trà chiều cô ấy còn chưa nói được mấy câu, hoàn toàn không có chỗ phát huy. Ngô Tuệ vẫn không đoán ra được đạo diễn Trương có ý đồ gì nhưng điều này không còn quan trọng dù sao Lệ Lâm Lâm cũng đã được chọn. Cứ như vậy, Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ liếc nhìn nhau một cái trong mắt đối phương đều chứa sự ngạc nhiên. Trên đường ra khỏi khu biệt thự cả hai vẫn đang nói về chuyện này. Rốt cuộc hôm nay đạo diễn Trương chọn cậu vì lý do gì nhỉ? Ngô Tuệ trầm tư sơ sơ cầm là do cậu đặc biệt nhẫn nại với con nhà người ta sao? Lệ lâm lâm phản bác chẳng lẽ không phải là vì sắc đẹp thiên thần của mình rất gần với nguyên tắc sao? Ngô tuổi, cô tình nguyện tin vào lý do có kiên nhẫn với trẻ con. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ đến nữa, tóm lại đây là kết quả tốt. Ngô tuổi quyết định không nghiên cứu tâm tư của đạo diễn lớn nữa. Hiện tại, những ai đang nhìn chằm chằm vào nhân vật này thì có thể hoàn toàn bỏ cuộc. Cho nên để ăn mừng, chúng ta đi ăn một bữa lớn đi. Vậy thì hôm nay, cậu có thể ăn nhiều hơn nửa quả táo. Lệ Lâm Lâm, ha, để duy trì thể trạng tốt nhất cho việc gia nhập đoàn phim, Lệ Lâm Lâm thật sự đã bớt phóng túng về mặt ăn uống. Cũng bắt đầu tập thể hình trở lại, thậm chí còn đăng ký cho mình một lớp học diễn xuất. Trước đó, tác phẩm điện ảnh duy nhất của cô là Âu Gia Tự trong rung động trí mạng, tuy vai diễn được đông đảo khán giả hoan nghênh, nhưng phần lớn đều do phúc khí của chính nhân vật này. Lệ Lâm Lâm không đắm chìm vào những lời nịnh hot của fan hâm mộ và giới truyền thông, biết cho rồi kỹ năng diễn xuất của mình, điều này khiến mô tuệ rất vui, đặc biệt là vào ngày ký hợp đồng, khi trông thấy số tiền thù lao trên đó, cô ấy đã cười tít cả mắt. Tiền đồ của Lâm Lâm nhà cô nếu cứ tiếp tục phát huy như vậy, thì danh hiệu siêu sao quốc tế chỉ nằm trong tầm tay. Đến lúc đó cô sẽ là người đại diện của siêu sao quốc tế. Nghề nghiệp kiếp này của mình có thể đi xa bao nhiêu tất cả đều trông cậy vào cậu. Ngô tuệ động viên Lệ Lâm Lâm, cố lên người anh em. Lệ Lâm Lâm, tại sao cậu ấy có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy mà không đỏ mặt tim đập được nhỉ? Dù thế nào đi nữa, Lệ Lâm Lâm quả thực đã chuẩn bị rất nhiều cho việc gia nhập đoàn phim còn tạo hình nhân vật để chụp ảnh poster. Poster chính thức vẫn chưa ra mắt, nhưng trên Weibo của Thích Hạo lại có động tĩnh. Hôm nay đã anti Lệ Lâm Lâm chưa? Đây là bức ảnh mà tôi lén chụp tại hiện trường, là như vậy sao? Thế này là đã nhận được vai nữ chính của búp bê hoa rồi. Tôi tin vào câu nữ chính của thế hệ sau không bằng thế hệ trước nụ cười. Lượng người theo dõi mỗi ngày của thích hảo tăng đến chóng mặt, số lượng fan của cậu ta cũng đã vượt qua những minh tinh có tên tuổi nhỏ, thậm chí còn có công ty nhân chuyện này hỏi cậu ta có tiếp nhận hay không. Muốn thiếu gia thích đi đóng cho mấy người sao? Điều đó đương nhiên không phải không có khả năng, dù sao bây giờ cậu ta cũng không có tiền. Mỗi khi fan hâm mộ trên Weibo của Thích Hảo trông thấy cậu ta đăng, đều sẽ bình luận một câu công cục mua lại đồ chơi lắp ráp của NT có tâm sắp gần thêm một bước theo sau nhất định sẽ có người trả lời nhưng mà Lâm Lâm sẽ lại tăng giá lên cao. Trước kia Thích Hảo còn muốn tranh luận đến cùng, nhưng sau này nghĩ kỹ lại, cảm thấy cần gì phải bận tâm cậu ta chỉ là một anti-fan cho nên chỉ cần làm tốt bổn phận của một anti-fan là được. Đăng ảnh xấu xí của Lệ Lâm Lâm Hôm nay, cuối cùng cậu ta cũng lén chụp được ảnh của Lệ Lâm Lâm, sau đó nhanh chóng đăng nó lên Weibo. Fan hâm mộ nghe được tin, lập tức bay đến như một cơn gió, bỏ ngoài tai những lời chua hoa của cậu ta, chỉ nhìn thẳng vào bức ảnh. A, em gái Lâm Lâm xinh đẹp tuyệt trần. Phong cách ăn mặc này rất hợp với em ấy. Mị nóng lòng chờ bộ phim ra mắt lắm rồi. Theo dõi NT có tâm quản nhiên chính xác, lúc nào cậu ta cũng nhanh hơn tin chính thức cười ra nước mắt. Kỹ thuật chụp ảnh của NT có tâm rất ổn đó nha. Tốt hơn nhiều so với bạn trai của tôi. Thích Hảo, tốt ở đâu, tốt ở chỗ nào, mắt của fan hâm mộ đều dính đầy gì phải không? Lệ Lâm Lâm có theo dõi Thích Hảo, nhìn thấy cậu ta đang tấm ảnh chụp lén thì hỏi Trần Nhất Nhiên, làm sao Thích Hảo trà trộn vào được? Cô chụp màn hình Weibo của Thích Hạo rồi gửi cho Trần Nhất Nhiên. Chưa được bao lâu Trần Nhất Nhiên đã trả lời cô, gia đình cậu ta cũng là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim, cậu ta dựa vào thân phận của mình để vào đoàn phim là điều không khó. Lâm Lâm vậy chẳng lẽ để cậu ta lích ảnh như vậy mỗi ngày sao? Trần Nhất Nhiên có thể khiến fan của em hạnh phúc đến phát điên, cậu ta không hổ là fan lớn nhất của em. Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên tại sao em không để cậu ta chụp lại món đồ chơi đó? Để cậu ta chụp lại thì sẽ không có những chuyện thế này. Lệ Lâm Lâm nhìn tin nhắn mới nhất của Trần Nhất Nhiên, giật giật khóe miệng. Giờ đây cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt mừng thầm của Trần Nhất Nhiên ở đầu bên kia điện thoại. Hừ cô mới không làm điều đó vì anh. Lâm Lâm chỉ là em thích trêu cậu ta, như vậy thì sao chứ? Nếu nghĩ kỹ lại thì cậu ta cũng là một chàng trai đứng đắn, tuổi tác cũng chạc chạc em. Trần Nhất Nhiên nhướng mày, nói có chàng trai đứng đắn nào lại bị ba mình cắt đứt nguồn tài chính không? Lâm Lâm đây là một vấn đề kinh tế vĩ mô. Trần nhất Nhiên bật cười, sau đó gọi điện thoại cho cô, bên em kết thúc rồi à. Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Lúc này lệ lâm lâm đã thay quần áo, đang ngồi trước gương tẩy trang, cô liếc nhìn ngô tuệ đang đứng nghịch điện thoại cách đó không xa, vô thức hạ thấp giọng. trong thời gian này em phải giữ dáng, em không ăn. Vóc dáng không phụ thuộc vào việc em để bụng đói, cần biết sắp xếp chế độ ăn uống hợp lý cân đối kết hợp với tập thể dục. Những gì anh nói rất có lý, nhưng thật đáng tiếc ngô tuệ không hiểu những thứ này. Trần nhất nhiên cười nói, anh cũng không nói muốn em ấy đi cùng. Bình thường lệ lâm lâm ở cạnh ngô tuệ, mỗi ngày đều bị cô ấy giám sát mặc dù ngoài miệng luôn phàn nàn vài câu, nhưng trong lòng cô cũng hy vọng bản thân có thể ăn uống điều độ. Cô hiểu rõ bản tính của mình, nếu không có ai giám sát thì rất khó kiềm chế được bản thân, cho nên những lời phàn nàn của cô dành cho ngô huệ sẽ luôn chỉ bằng lời nói. Nhưng sau một thời gian dài ăn kiêng, cô đã cảm thấy không nhịn được mỗi ngày không được ăn những món ăn ngon, rất dễ khiến cho người ta trở nên tiêu cực về mặt cảm xúc. Lúc này cô cần Trần Nhất Nhiên là vì anh luôn dung túng cô vừa phải, để cô có thể giảm bớt áp lực ăn kiêng, nhưng cũng không quá buông thả chính mình. Thế là đoạn ăn tối hợp lý này đã đạt được sự nhất trí của đôi bên, lệ lâm lâm lại một lần nữa quay lưng với ngô tuệ để đi ăn tối với Trần Nhất Nhiên. Địa điểm là một nhà hàng tư nhân được Trần Nhất Nhiên lựa chọn cẩn thận, thực đơn cũng là Trần Nhất Nhiên yêu cầu đầu bếp làm phù hợp với chế độ ăn kiêng của Lệ Lâm Lâm, không chỉ đáp ứng nhu cầu không ăn quá nhiều calo mà còn phải bổ dưỡng và ngon miệng. Nếu anh không trả nhiều tiền như vậy, có thể đầu bếp sẽ không làm. Lệ Lâm Lâm mang khẩu trang đi gặp Trần Nhất Nhiên, nhà hàng này được mở gần bách hóa tinh quang, khác với sự ồn ảo náo nhiệt bên ngoài, bên trong rất yên tĩnh. Trần Nhất Nhiên đưa ra đề nghị rất hợp logic ăn tối xong chúng ta đến bách hóa tinh quang đi dạo đi. Coi như giúp thức ăn tiêu hóa, lệ lâm lâm vội vàng lắc lắc chiếc đũa trong tay, không đi, lỡ như bị phóng viên chụp được rồi lại viết linh tinh. Trần Nhất Nhiên nói, viết linh tinh, không phải bọn họ đưa tin thật sao, là anh đơn phương nhận định nó là sự thật. Trần Nhất Nhiên chỉ nhẹ nhàng cong môi cũng không phản bác lại, giáp giáp lạc ở tinh quang đã được tân trang lại còn ra mắt phụ kiện liên kết với Bunny em có chắc là không đi không? Giáp giáp lạc trong miệng Trần Nhất Nhiên thật ra chính là một chuỗi cửa hàng gắp gấu bông nổi tiếng, nhưng chẳng qua mọi người đều thích gọi nó là giáp giáp lạc. Ở đây không chỉ gắp gấu bông mà còn có thể gắp được những món đồ khác từ đồ dùng hàng ngày cho đến búp bê, quần áo và phụ kiện handmade sau khi tân trang lại, một số phụ kiện liên kết với Bani đã được ra mắt, bao gồm các phụ kiện như tất mũ, kẹp tóc vv và chỉ có thể tìm thấy những phụ kiện này ở giáp giáp lạc hoàn toàn không thể mua chúng trong Bani. Là một fan thâm niên của Bani, lệ lâm lâm đã động lòng ngay lập tức. Em em có thể tự gấp được, dù sao nó cũng có cơ chế bảo đảm. lệ lâm lâm khẩu thị tâm phi mạnh miệng. Nếu Trần Nhất Nhiên đã nhắc tới giáp giáp lạc thì tất nhiên anh đã tìm hiểu về nó, anh biết nếu như em gấp trượt 20 lần thì nó sẽ trực tiếp tặng đồ cho em, nhưng cái này mắc hơn nhiều so với máy gấp thú ven đường, cộng thêm phụ kiện liên kết với bani thì càng mắc hơn, cho nên có anh sẽ tiết kiệm được 100%. Nội tâm Lệ Lâm Lâm dao động một cách điên cuồng, nhưng những thứ này không phải gấu bông, kỹ thuật gấp cũng sẽ khác, anh có thể làm được không? Ánh mắt Trần Nhất Nhiên hơi trầm xuống, em lại đang chất vấn là anh có được hay không? Lệ Lâm Lâm, chuyện quái nào đàn ông cũng có thể liên tưởng đến phương diện kia. Cuối cùng, Trần nhất nhiên vẫn dẫn Lệ Lâm Lâm đến giáp sáp lạc để chứng minh xem anh có được hay không. Sau khi được tân trang lại, không gian nơi này đã rộng hơn trước rất nhiều, phụ kiện liên kết với Bunny được đặt chung tại một khu vực riêng biệt có không ít người đang chiến đấu ở đó bình thường để mua các phụ kiện của Bunny thì cũng phải tốn hơn 100 đến 1.000 nhưng lần này là hợp tác thương hiệu một lượt gấp ít nhất cũng phải 20 tỷ nếu như có thể gấp chúng chỉ trong một lần thì quả thực là kiếm lợi bằng máu kiếm lợi bằng máu có nghĩa là đầu tư rất ít nhưng kiếm được rất nhiều tiền lệ Lâm Lâm thấy Trần Nhất nhiên tự tin như vậy còn nóng lòng muốn thể hiện bản thân thật sự làm được cô nhìn anh một chút sau đó thấp giọng nói với anh thế này đi ở đây có bao nhiêu phụ kiện liên kết em đều muốn hết Trần Nhất nhiên Trường 75, máy gắp thú 2.0. Trần nhất nhiên mặc một bộ Âu phục cao cấp trên mặt lệ lâm lâm chỉ mang khẩu trang, đứng trước máy gắp thú bắt đầu nhập cuộc. Phục kiện liên kết với Bunny không phải thú bông, có thứ được đựng trong hộp, gắp hộp là được, có thứ được thay bằng một con gấu khác, gắp con gấu đó lên là được. Đập vào mắt Lệ Lâm Lâm chính là hai chiếc kẹp tóc mới nhất của Bunny, cả hai đều có thiết kế đơn giản, các họa tiết đều là logo của thương hiệu, màu sắc dễ chịu, được thiết kế rất tinh tế, nhưng mấu chốt chính là logo của họ tượng trưng cho sự đẳng cấp. Bunny cũng từng cho ra mặt áo sơ mi in logo, Lệ Lâm Lâm cảm thấy mấy thương hiệu này thiết kế sản phẩm thật tiết kiệm tâm trí và công sức. Kẹp tóc có tất cả hai màu, một màu hồng và một màu đen, nó được thay thế bằng con gấu bông. Nhưng con gấu này rất nhỏ, nhìn là biết có độ khó cao, ngay cả một cao thủ như Trần Nhất Nhiên cũng không gắp được trong lần thử đầu tiên. Nhưng Trần Nhất Nhiên cũng không có ý định đánh nhanh thắng nhanh, vừa rồi chủ yếu để kiểm tra cảm giác và độ nhạy của máy gắp thú, trong lần thứ hai, thao tác của anh đã điều luyện hơn vừa rồi rất nhiều. Được rồi, Trần Nhất Nhiên nói, tự tin nhìn món đồ rơi vào trong lỗ. Trước đó, Lệ Lâm Lâm đã được chứng kiến kỹ năng này của Trần Nhất Nhiên, cho nên bây giờ cũng không ngạc nhiên, ngược lại, hai cô gái đang gấp thú ở máy bên cạnh thì vô cùng kinh ngạc nói, lợi hại vậy trời. Nhân viên công tác mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc kẹp tóc rồi đưa cho Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên cầm lấy điện thoại quét mã kiêu A bên dưới máy gấp thú, sau đó tiếp tục gắp thêm một món đồ khác. Lần này hai cô gái đứng xem không thể bình tĩnh được nữa, xem ra người bọn họ nhìn thấy chính là cao thủ. Hôm nay bọn họ đặc biệt đến đây là vì phụ kiện liên kết với Bunny, nhưng không ngờ có thể gặp được đại thần ở đây, nói không chừng lát nữa có thể nhờ đại thần gấp xúc mình một cái. Nhân viên công tác bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều thứ nhất, đây không phải là tiền của bọn họ thứ hai, thỉnh thoảng cũng có cao thủ đến đây xuất chiêu cho nên bọn họ đã quá quen với chuyện này. Tuy nhiên, vị cao thủ trần nhất nhiên này không giống với các vị cao thủ khác, hầu hết các cao thủ khác đều có phong thái của một cao thủ, liếc sơ một cái là nhận ra, nhưng anh chàng đẹp trai này là đang có ý định gắp hết phụ kiện liên kết thật sao? Nhân viên công tác đã nhìn ra anh chàng đẹp trai này chỉ muốn dùng tiền của ông chủ bọn họ để dỗ bạn gái mình vui vẻ. Không thể không khen anh bạn đã làm rất tốt, đôi tất này được đặt trong chiếc hộp làm thế nào để gắp chiếc hộp lên đây? Lệ Lâm Lâm chỉ vào phụ kiện liên kết với Bunny, hỏi Trần Nhất Nhiên. Đây cũng là lần đầu Trần Nhất Nhiên chơi loại hình này, anh nghiên cứu mấy giây, ở đây có hai móng vuốt, có lẽ nên dùng một cái tóm vào tâm vòng tròn trên hộp, sau đó mới từ từ đưa xuống lỗ. Là cái được dán trên hộp sao? Lệ Lâm Lâm giật mình, cần thao tác chính xác như vậy, nhưng nó được làm bằng giấy, chạm vào sẽ chuyển động. Ừ, bởi vậy cái này rất khó. Trần Nhất Nhiên nói, dùng điện thoại quét mã, thử trước một chút. Thao tác của Trần Nhất Nhiên rõ ràng là chậm hơn mấy lần trước móng vuốt bên trái đã chạm vào vòng tròn trên hộp. Nhưng đúng như lời lệ lâm lâm nói, vòng tròn này làm bằng giấy, khi chạm vào sẽ chuyển động, trừ khi móng vuốt tóm chính xác vào tâm vòng tròn, nếu không thì chỉ gắp vào không khí. Vừa rồi Trần Nhất Nhiên đã mua tổng cộng 4 lần, một lần thất bại, lại tiếp thêm lần thứ 2. Khi còn lại một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc Trần nhất nhiên cũng thành công điều chỉnh được góc độ, nắm chắc lấy thời cơ tóm gọn vào tâm vòng tròn từ từ đưa chiếc hộp xuống lỗ. Qua, wow, lợi hại quá đi. Hai cô gái trẻ đã hoàn toàn từ bỏ mục đích ban đầu của mình, chỉ đứng xem Trần nhất nhiên thể hiện tài năng. Lệ lâm lâm suy nghĩ cảm thấy còn một cơ hội mà không dùng thì phí, nên quyết định tự mình đi thử một chút kết quả đến vỏ hộp cũng không chạm được. Được rồi, chúng ta gắp cái khác đi. Lệ lâm lâm vô cùng bình tĩnh nói. Mắt thấy Trần nhất nhiên thật sự đã gắp gần hết các phụ kiện liên kết với Bunny, hai cô gái rốt cuộc cũng không nhịn được mà tiến lại gần, mặt dày mày dạn hỏi một câu, vị vị tiên sinh này, anh có thể gắp giúp chúng em một món được không? Vốn dĩ cô ta định gọi anh chàng đẹp trai, tuy rằng anh có mang khẩu trang, nhưng nhìn dáng người và khí chất thì cũng đủ biết khuôn mặt này đẹp trai cỡ nào, nhưng sau khi đối diện với âu phục sang trọng của anh cô ta đã nhẹ nhàng thay từ đẹp trai thành từ tiên sinh trang trọng. Trần nhất nhiên nhìn về phía lệ lâm lâm, giống như đang trưng cầu ý kiến của cô. Lệ lâm lâm thấy hai cô gái này đã đi theo bọn họ cả buổi, liền gật đầu nói anh giúp hai chị ấy đi. Cô gái nghe xong thì vui vẻ nói cảm ơn, cảm ơn, chỉ cần gắp một cái là được. Thứ mà hai cô gái mong muốn nhất chính là chiếc mũ trong phụ kiện liên kết lần này, vừa rồi bọn họ đã cố gắng gắp nó nhưng vẫn luôn thất bại. Đây chính là chiếc mũ mà tôi vừa gắp chỉ còn chút xíu nữa là thành công, nhưng nó vẫn rơi xuống. Cô gái nhờ Trần Nhất Nhiên tiếc nuối chỉ vào món đồ nằm trong máy gấp thú Trần Nhất Nhiên đổi sang góc nhìn khác nói với cô ta cái này cô chỉ cần lấy móng vuốt đẩy nó là được Cô gái dùng điện thoại của mình quét mã Trần Nhất Nhiên điều khiển chiếc móc sang một bên Anh không dùng móng vuốt tóm ngay chiếc hộp mà chỉ nhích sang bên cạnh một chút dùng lực đẩy khiến chiếc hộp nghiêng về một bên hoàn mỹ rơi vào lỗ Như vậy cũng được sao Cô gái bày ra vẻ mặt kiến thức này đã được tiếp thu cảm ơn anh nhiều lắm Trần Nhất Nhiên chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chóng đi theo Lệ Lâm Lâm ra ngoài. Nhân viên công tác vừa nói với bọn họ, sau khi gấp đủ toàn bộ phụ kiện liên kết với Bunny thì có thể đổi lấy ghim cái áo, điều này thật sự khiến Lệ Lâm Lâm vui đến phát điên. Mặc dù giá của máy gấp thú lần này mắc gấp mấy lần so với những cái khác, nhưng Trần Nhất Nhiên đã dựa vào tay nghề khéo léo của mình để giúp cô kiếm lời ở sáp sáp lạc ngày hôm nay. Nhân viên công tác đưa cho hai người thẻ tích điểm và ghim cải áo, lệ lâm lâm hài lòng rời khỏi giáp sáp lạc. Cũng may, hôm nay ông chủ không có ở trong cửa hàng, nếu không thì ông ta nhất định sẽ đổi thẳng chúng ta ra khỏi chỗ đó. Trên đường trở về, lệ lâm lâm hưng phấn đếm chiến lợi phẩm của mình trên xe. Nhưng cũng hên đó, nhờ em thông minh nên mang theo khẩu trang cho anh, nếu không thì anh sẽ bị cả khu gấp thú truy nã, sau này thấy anh sẽ không cho anh vào cửa. Cũng không hẳn như vậy, thật ra cao thủ gắp thú có rất nhiều. Lệ lâm lâm, nhưng ra tay tàn nhẫn như anh thì không nhiều. Trần nhất nhiên, chẳng phải là do em nói muốn có toàn bộ phụ kiện liên kết sao. Trong lúc cả hai vẫn đang trên đường về nhà, thì cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh hai người đi chơi ở giáp sáp lạc lên Weibo. Nhóm cư dân mạng này rất hiểu chuyện, mặc dù lúc đó đã nhận ra hai người, nhưng bọn họ không tiến lên xin chữ ký, chỉ âm thầm cầm điện thoại đứng một bên vừa chụp ảnh vừa gặp đường. Lúc Trần Nhất Nhiên tham gia chương trình với Lệ Lâm Lâm, anh cũng gắp gấu bông cho cô một lần, lần đó thu hoạch cũng được kha khá. Lúc ấy, nhiều khán giả cho rằng có sự nhúng tay của tổ chương trình, máy móc đã được điều chỉnh từ trước. Nhưng hôm nay, kỹ thuật của Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng được minh oan. Chủ đề Trần Nhất Nhiên là kẻ hủy diệt máy gắp thú được cư dân mạng cho bay thẳng lên hot search. Nếu người thường nhìn thấy tiêu đề này, đều sẽ thò mò nhấn vào, xem thử rốt cuộc Trần Nhất Nhiên gấp thú lợi hại đến nhường nào bạn bè trong giới kinh doanh cũng nhìn thấy hot sất suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu bọn họ đều là Tổng Giám Đốc Trần Thu mua giáp sáp lạc. Cũng may, Phó Áng Tư gọi điện thoại cho Trần Nhất Nhiên trước khi nhấn vào hot sất nếu không thằng Hề chính là anh ta. Cư dân mạng đã chụp rất nhiều ảnh của Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm, hơn nữa còn edit ảnh và điều chỉnh tông màu, một tông màu ngọt ngào đến phát ngấy. Trong câu chữ đều khen ngợi kỹ thuật gấp thú thần sầu của Trần Nhất Nhiên, còn mô tả chi tiết lệ lâm lâm đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được toàn bộ phụ kiện liên kết với Bunny, phóng đại đến mức có thể gọi là học giả gặp đường. Phó áng tư cười lạnh một tiếng, không nói hai lời gỡ cài đặt uây bua. Thích hảo là anti-fan có tiếng của lệ lâm lâm, hiển nhiên cũng sẽ rất nhạy cảm với những tin tức liên quan đến lệ lâm lâm, huống chi lần này người lên hot search chính là anh rể hụt Trần Nhất Nhiên. Sau khi nhấn vào hot xuất thích hảo cũng giống phó áng tư, đôi mắt sắp mù vì cay. Nhưng tính tình của cậu ta không tốt như phó áng tư, chỉ âm thầm gỡ cài đặt là xong chuyện cậu ta lập tức nhắn gửi vài câu đến chủ đề này. Hôm nay đã NT lệ lâm lâm chưa, phi, buồn nôn vờ lờ, một đôi tình nhân đáng ghét. Fan hâm mộ, vãi nhái, NT có tâm cũng bắt đầu gặm CP rồi sao? Thích hảo, mẹ nó, đầu óc của fan lệ lâm lâm có vấn đề hết rồi phải không? Chuyện Trần Nhất Nhiên lên hót rất còn kéo theo những hệ quả khác bởi vì không có kỹ thuật gắp thú cao siêu, nên vô số bạn trai đã bị làm khó trên Internet, vì thế ngay lập tức xuất hiện thêm một hot rất có tên bạn trai tôi cũng là kẻ hủy diệt máy gắp thú nhưng kẻ hủy diệt lần này chỉ đơn giản là kẻ hủy diệt. E hèm, mình nói vậy cho dễ hiểu nhé. Trần Nhất Nhiên có kỹ thuật gắp thú cao siêu, kẻ hủy diệt máy gắp thú, bậc thầy máy gắp thú, bàn tay vàng trong làng gắp thú, tổng tư lệnh bất bại. Bạn trai tôi chỉ giỏi phá hỏng máy gắp thú, kẻ hủy diệt máy gắp thú. Cư dân mạng thi nhau đăng tải video ghi lại cảnh bạn trai mình gắp gấu bông, quả thật có thể gọi đây là tuyển tập những thảm họa của nhân loại. Lệ Lâm Lâm cũng nhấn vào nhìn thử một chút, đỉnh thật, không nhìn thì không biết nhìn rồi mới thấy kỹ năng của Trần nhất nhiên quá thần kỳ. Lệ lâm lâm xếp ngay ngắn chiến lợi phẩm mà Trần nhất Nhiên đã gấp cho cô ngày hôm nay, chụp một tấm hình, vẫn không quên photoshop một chút, sau đó đăng bài dưới chủ đề bạn trai tôi cũng là kẻ hủy diệt máy gấp thú. Lệ lâm lâm về, sau khi dạo quanh chủ đề này một vòng, tôi chỉ muốn nói với chị em một câu, không được thì chúng ta đổi bạn trai. Hình ảnh, ban đầu ai ai cũng kêu gào muốn đổi sang bạn trai như tổng giám đốc Trần, nếu thật sự không được thì bạn gái cũng có thể. Nhưng dần dà, hướng bình luận đã thay đổi. Thú thật cô đăng Weibo này không có dụng ý gì khác cô chỉ muốn cùng mọi người vui vẻ mà thôi. Quan trọng nhất chính là muốn khoe chiến lợi phẩm Bunny của mình. Nhưng định mệnh cuộc đời, bỗng nhiên Sherlock Holmes từ đâu xuất hiện người đó đã phân tích ra một lượng thông tin đáng kinh ngạc từ Weibo của cô. Chủ đề Lệ Lâm Lâm thừa nhận tình cảm cứ thế bị bọn họ cho lên hot search. Lúc Lệ Lâm Lâm trông thấy hot search này, cô đã hoàn toàn cạn lời. Bởi vì cô đang quay bùa bên dưới chủ đề có ba chữ bạn trai tôi, như vậy có nghĩa cô đã thừa nhận Trần Nhất Nhiên là bạn trai cô, logic của cư dân mạng quả nhiên không thể chê được. Nghe nói anh đã theo đuổi thành công, hơn nửa đêm nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn chưa ngủ, anh đang lướt dạo trên mạng vài vòng, thậm chí còn có tâm tình gửi tin nhắn treo lệ lâm lâm. Lệ lâm lâm cười ha ha trả lời tin nhắn anh cư dân mạng não tàn, chẳng lẽ anh cũng giống họ? Trần Nhất Nhiên nhưng anh lại cảm thấy ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Lệ lâm lâm đây không phải sáng như tuyết, mà là bệnh đục thủy tinh thể. Trần nhất nhiên nhìn câu trả lời của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng tiểu xài xài đang cuộc tròn ngủ trong lòng anh, mở to mắt nhìn anh một chút. Ánh mắt ấy như đang chất vấn, nhân loại nhà người tại sao giờ này vẫn chưa chịu ngủ. Một tay Trần nhất nhiên vuốt lông nó, một tay trả lời tin nhắn lệ lâm lâm, vậy thì anh sẽ tiếp tục cố gắng. chương 76, sinh nhật. Không lâu sau đó, bộ phim búp bê hoa năm đã chính thức chọn được giờ lành tấm ảnh poster cuối cùng cũng được tung ra. Búp bê hoa chủ yếu kể về câu chuyện một con búp bê bị chủ nhân bỏ rơi trong vườn, sau đó biến thành người thật trên con đường tìm kiếm chủ nhân đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng tìm được chính mình. Kể từ khi bộ năm ra mắt nữ chính đã trưởng thành hơn bộ 1 rất nhiều. Vì vậy, khi tuyên bố nữ chính bộ 5 là Lệ Lâm Lâm, lập tức có fan nhà khác và anti-fan của Lệ Lâm Lâm bày tỏ sự không hài lòng, nói rằng Lệ Lâm Lâm diễn bộ một thì còn có thể chấp nhận tuổi tác và thâm niên của cô căn bản không thể gánh nổi nhân vật nữ chính bộ 5. Bọn họ ẩm ý trên mạng thật lâu còn đăng tải không ít hình ảnh lư thư vũ để chứng minh chị đẹp nhà mình phù hợp với vai diễn này hơn Lệ Lâm Lâm. Bỗng giữa đường có chuyện nhỏ chen vào, fan nhà khắc mò vào Weibo của Thích hạo, lấy tấm ảnh cậu ta chụp lén lệ lâm lâm, truyền tay nhau chế diễu cô, sau đó bị Thích hạo phát hiện. Sau khi biết đây là tấm ảnh do mình chụp Thích hạo vô cùng tức giận, chưa có sự cho phép của cậu ta mà bọn họ dám thực hiện sử dụng. Thế là thiếu ra họ thích trực tiếp lên Weibo khai mic mắng nhất đối phương và idol của đối phương đến mức thương tích đầy mình. Fan lệ lâm lâm ái trà trà quả nhiên anti có tâm là fan chân ái. Tuyệt vời.jpg, thích hào, trên mảng cãi nhau chướng khí mịt mù cũng không ảnh hưởng đến quyết định của đoàn phim, giai đoạn sơ bộ đang được tiến hành từng bước một. Hôm nay, poster tạo hình cuối cùng cũng được xuất hiện. Nhân vật nữ chính trong hệ liệt búp bê hoa đều thiên về phong cách châu Âu nhiều hơn, vì là búp bê nên cách trang điểm và tạo hình cũng sẽ mang một chút cảm giác búp bê, và phiên bản lần này của lệ lâm lâm cũng không ngoại lệ. Lệ Lâm Lâm vốn được công chúng biết đến với hình tượng cô gái xinh đẹp cho nên phong cách này có thể được coi như là quen thuộc đối với cô. Vẻ ngoài của Lệ Lâm Lâm không có gì để bắt bẻ poster tạo hình của cô là một nàng công chúa nhỏ bước ra từ bức tranh sơn dầu tấm còn lại là búp bê đã biến thành người. Nhưng sự kiên định ý chí tự tin trong đôi mắt của Lệ Lâm Lâm có thể lập tức khiến người ta phân biệt được cô với nhân vật nữ chính ngây thơ khô khờ ở bộ 1. Sau khi poster búp bê hoa năm được tung ra, nó đã nhanh chóng giấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi và trở nên phổ biến trên hot search. Trời ạ em gái lâm lâm thật đẹp, em ấy thật sự có thể. Em gái lâm lâm không hổ người là con gái đóng vai chị Âu trong cuộc đời của Tuy Ai nói em ấy không gánh nổi vai nữ chính này, chị Âu của tôi sẽ dạy bạn cách làm người. Ê tiếp của Bạch Nam lễ tạo hình trang phục cho phiên bản lần này quá tuyệt vời. Mặc dù bối cảnh là phong cách châu Âu, nhưng mấy phiên bản trước kia Mỹ luôn cảm thấy chiếc váy khá cồng kình, phiên bản này nhẹ nhàng hơn nhiều. Quá đẹp luôn, đã có người ra huyết thư, mong các vị phát hành thêm phiên bản outfit đó. Đã có hàng trăm triệu người ra huyết thư hỏi mua váy, không sai tôi cũng là một trong số đó. Rất nhanh sau đó, bộ phim đã chính thức khai máy, ngoài lệ lâm lâm thì người được chú ý nhiều nhất vẫn là nam chính được chọn lần này. Sách của Mộc Thành Chu về cơ bản là hướng tới gia đình và tình bạn, hệ liệt búp bê hoa là cuốn sách đầu tiên nói về tình yêu của bà ấy. Tuy rằng đất diễn của nam chính trong chuyện kém xa nữ chính, nhưng dẫu sao anh ta cũng là người sống từ bộ 1 đến bộ 5, nên vẫn phải chỉ mặt an bày. Trong bộ 1 lần đầu nam nữ chính gặp nhau là vào năm 18 tuổi, nhưng sang bộ 5, nam chính đã 30 tuổi, bởi vì bản chất nữ chính là búp bê nên dáng vẻ sẽ không già đi, trông cô vẫn giống như trước. Đoàn làm phim cũng rất tôn trọng nguyên tắc, không tìm kiếm một tiểu thịt tươi mới nổi, mà tìm đến một nam diễn viên nổi tiếng, tuổi tác cũng tương đương với nam chính. Đối với lệ lâm lâm mà nói, điều này cũng giống với việc diễn với diễn viên lão làng, nên lúc tham gia đoàn phim cô có hơi khuẩn trương. Sau khi bộ phim chính thức khai máy, Trần Nhất Nhiên đã đích thân đến đoàn phim giò xét hai lần, còn cung cấp cho đoàn phim không ít đồ ăn thức uống. Bây giờ tin đồn giữa anh và Lệ Lâm Lâm đã không còn tính là tin đồn, thậm chí còn có một số nhân viên công tác trong đoàn gặm CP của hai người, lúc nhìn thấy anh đến thì kích động vô cùng. Đoàn làm phim nhiều người phức tạp, một số fan nằm vùng đã tung ảnh Trần Nhất Nhiên ghé thăm đoàn phim lên mạng dân tình bàn luận chưa được bao lâu thì đã lọt top hot search. Trong mắt quần chúng ăn dưa, Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên hiện tại đã là một đôi, giờ đây chỉ còn chờ hai người thu thành chính quả. Nhưng mà tuổi Lệ Lâm Lâm vẫn còn khá nhỏ, cũng chưa tốt nghiệp đại học hầu hết mọi người đều cho rằng Tổng Giám Đốc Trần sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể cưới được vợ. Nhưng cũng có một số người lạc quan hơn, mong muốn hai người nhanh chóng kết hôn, dù sao Lệ Lâm Lâm cũng đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp. Quan trọng nhất chính là, nếu đặt Tổng Giám Đốc Trần ở trong làng giải trí, nhất định sẽ bị fan của đối phương mắng là ông già. Trần nhất nhiên thấy có người nhắc đến tuổi tác của mình, không nhịn được nhíu mày. Trợ lý ngô ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì ân cần hỏi thăm tổng giám đốc Trần, sao thế? Trần nhất nhiên nói, 30 tuổi thật sự rất già sao? Ách, trợ lý ngô cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Tất nhiên không phải ở độ tuổi này mà anh đã đưa hoa sang phát triển đến quy mô như ngày hôm nay, đứng đầu cả giới kinh doanh có ai lại không khen ngợi một câu tuổi trẻ tài cao cơ chứ? Đây không phải là anh ta đang tâm bốc Trần nhất nhiên, mà là một lời khen chân thành. Nhưng không hiểu tại sao Trần Nhất Nhiên vẫn không thoải mái, nếu như kết hôn với Lâm Lâm thì sao? Vậy thì anh có hơi lớn tuổi. Tôi nghĩ như thế này, nếu hai người đã ở bên nhau thì tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng là họ có hạnh phúc khi ở bên nhau hay không? Trợ lý ngô đưa ra một câu trả lời vô cùng thông minh. Trần Nhất Nhiên cảm thấy trợ lý ngô nói rất có lý. Có lý đến nỗi anh còn định mua luôn hot search tuyên truyền triết lý này cho mọi người cùng biết. Quá trình quay phim của búp bê hoa diễn ra rất thuận lợi, Lệ Lâm Lâm quay phim suốt mấy tháng trời cũng không nhận bất kỳ công việc nào khác thời điểm bộ phim đóng máy là vào tháng 11 tháng sinh nhật của Lệ Lâm Lâm. Trần nhất nhiên cảm thấy năm nay trôi qua rất nhanh cảnh Lệ Lâm Lâm tổ chức sinh nhật lần thứ 20 vào năm ngoái vẫn còn hiện rõ trước mắt đảo mắt cô đã lớn thêm một tuổi. Nhưng một năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện anh cẩn thận nhớ lại hình như mỗi sự kiện đều có liên quan đến Lệ Lâm Lâm. Fan Lệ Lâm Lâm đã thành lập một nhóm chuyên tổ chức sinh nhật cho cô, lúc này đang bắt đầu rục dịch chuẩn bị. Các nhãn hiệu mà Lệ Lâm Lâm làm đại ngôn còn có một số đối tác cũng thay nhau gửi chiếc quà sinh nhật cho cô. Trần Nhất Nhiên cũng đang chuẩn bị sinh nhật cho Lệ Lâm Lâm, dựa theo ý thứ của anh thì anh đương nhiên hy vọng mình sẽ đơn độc chúc mừng sinh nhật với Lệ Lâm Lâm, nhưng Trần Hy và Ngô Tuệ là chị em tốt của cô. Trần Nhất Nhiên cũng nghĩ Lệ Lâm Lâm nhất định sẽ muốn đón sinh nhật cùng với mọi người, nên dứt khoác dấu tâm tư nhỏ nhoi của mình vào một góc. Dư Vãn đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà cho Lệ Lâm Lâm tựa như khi cô lên năm. Lệ Lâm Lâm rất thích mặc váy, vào năm sinh nhật 5 tuổi, Lệ Thâm đã đặc biệt chuẩn bị chiếc váy công chúa xinh đẹp cho cô chỉ có điều chiếc váy quá mỏng, Dư Vãn không cho cô mặc quá lâu trước khi thay váy, Lệ Lâm Lâm đã chụp một bức ảnh với Trần Nhất Nhiên. Chính là bức ảnh mà cô luôn đặt trên đầu giường. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Năm nay cô 21 tuổi, là một cô gái trưởng thành, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là cô vẫn thích mặc những chiếc váy nhỏ nhỏ xinh xinh. Trần Hy biết sở thích của cô, nên kể từ khi biết thiết kế quần áo, năm nào vào dịp sinh nhật Trần Hy cũng tặng váy tự thiết kế cho cô. Năm nay Trần Hy cũng làm cho lệ lâm lâm một chiếc váy còn đặc biệt thiết kế kiểu dáng giống với chiếc váy mà cô mặc khi 5 tuổi, màu sắc cũng là màu trắng. Thế nào, có phải có cảm giác như cách một thế hệ? Trần Hy giúp Lệ Lâm Lâm mặc váy, đẩy tấm gương đến trước mặt cô. Lệ Lâm Lâm nhìn chính mình trong gương, nhất thời ngẩn người. Năm ấy cô và ba đã cầu xin mẹ rất lâu, mẹ mới đồng ý cho cô mặc chiếc váy đó một chút, bây giờ chắc mẹ cô sẽ không bắt cô cười ra đâu nhỉ. sinh quá, đi theo Bạch Nam lễ học hỏi một thời gian, quả nhiên đã có tiến bộ. Lệ Lâm Lâm nhìn Trần Hy, trêu ghẹo một câu. Trần Hy vừa nghe thấy tên Bạch Nam Lễ cảm thấy có chút đau đầu thôi thôi cậu đừng nhắc tên anh ấy trước mặt mình. Vất vả lắm bộ phim mới kết thúc cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nanh vuốt của anh ấy, xin cậu hãy để mình thanh tịnh hai ngày. Trước đó Lệ lâm lâm bận quay phim, vì thế không có nhiều thời gian bát quái về Trần Hy và Bạch Nam Lễ cho nên lúc này vô cùng hào hứng, sao sao thầy Bạch rất khó hầu hạ. Ái trà, người ta là ông lớn mà tính tình nhất định khó ở. Ai nói anh mình không có như vậy. Trần Hy bất mãn biểu môi, Lệ Lâm Lâm nói cậu cũng nói đó là anh cậu tất nhiên anh ta sẽ đối xử tốt với cậu. Trần Hy nói anh ấy đối xử tốt với mình, Bạch Nam Lễ có thể đối xử tốt với mình như cách anh mình đối xử với cậu thì mình sẽ nhảy disco ngay tại đây. Lời nói của Trần Hy khiến Lệ Lâm Lâm có hơi xấu hổ, làm gì có. Hờ, chẳng lẽ anh mình đối xử với cậu còn chưa đủ tốt. Có lẽ nên ném cậu đến chỗ Bạch Nam Lễ để nhận lễ sửa tội. Lệ lâm lâm xoa xoa chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, quyết định đi theo chủ nghĩ im lặng là vàng. Trần nhất nhiên lúc này quả thật rất ân cần, lúc nào rảnh đều chạy đến đoàn phim nhiệt tình hỏi han, ngay cả thái độ của lệ thâm đối với anh cũng không ác liệt như trước. Lâm lâm, hai con thay đồ xong thì ra nhanh nhé, khách sắp đến rồi. Dư vãn đứng bên ngoài gõ cửa một cái, lệ lâm lâm đáp lại cùng Trần Hy bước ra ngoài. Bữa thiệc sinh nhật không có nhiều người, đa số đều là bạn bè thân thiết. Lễ lâm lâm nhìn xung quanh một vòng, liền thấy Trần Nhất Nhiên đang đứng trong phòng khách tay cầm cầm ly rượu nói chuyện với những người bên cạnh. Thật trùng hợp bên cạnh anh là Bạch Nam Lễ trong bộ vest sang trọng. Trần Hy cảm thấy cả người không tốt tại sao lại mời Bạch Nam Lễ đến dự sinh nhật của cậu. Ai có lẽ mẹ mình đã mời cậu biết đấy, mẹ mình khá thân với những người trong ngành thời trang. Trần Hy Trần Nhất Nhiên và Bạch Nam Lễ đồng thời nhìn về phía hai cô trông thấy chiếc váy trên người Lệ Lâm Lâm, ánh mắt Trần Nhất Nhiên khẽ động. Anh nhận ra chiếc váy này, nó giống với chiếc váy công chúa lúc trước Lệ Lâm Lâm đã mặc. Bạch Nam Lễ cũng đang nhìn chiếc váy đó, sau khi thấy Trần Hy xuống lầu thì hỏi cô ấy, váy này do em thiết kế. Trần Hy nghe giọng điệu này của anh ta, lông mày khẽ nhíu lại quả nhiên, dây tiếp theo Bạch Nam Lễ đã bắt bẻ chiếc váy này không thương tiếc. Lệ Lâm Lâm Hình như cô đã hiểu hi hi một chút, Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh nghe anh ta soi mói chiếc váy, sắc mặt có hơi thay đổi, anh cảm thấy chiếc váy này trông rất đẹp nhất là khi nó được mặc trên người Lâm Lâm. Bạch Nam Lễ nhìn anh, khinh thường cười một tiếng, thẩm mỹ, của trai thẳng. Lệ Lâm Lâm, tốt rồi thầy Bạch tiền đầu tư của anh đã không còn. Chúng ta đừng nói chuyện với anh ta, anh ta không hiểu. Lệ Lâm Lâm thở phì phò kéo Trần Nhất Nhiên đi. Để lại Bạch Nam lễ đứng tại chỗ khó tin hỏi, em ấy nói tôi không hiểu. Rốt cuộc ai mới là người không hiểu, ngoại trừ cái váy này ra thì cái gì anh cũng không hiểu. Trần Hy cười lạnh một tiếng, nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp, Trần nhất nhiên thấy lệ lâm lâm mặc váy nên không cho cô ra ngoài, chỉ đi cùng cô đến một góc vắng vẻ. Anh đưa cho lệ lâm lâm ly nước trái cây, mỉm cười nhìn cô, được rồi, em đừng tức giận, là do IQ của Bạch Nam lễ qua thấp. Lệ Lâm Lâm buồn bực uống nước trái cây, không nói gì. Trần Nhất Nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực đưa cho Lệ Lâm Lâm quà sinh nhật cho em. Lệ Lâm Lâm rốt cuộc cũng nâng mắt tò mò nhìn một chút là gì vậy? Em mở ra sẽ biết. Lệ Lâm Lâm cầm lấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo, cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay. Mặc dù Bạch Nam lễ nói Trần Nhất Nhiên có gu thẩm mỹ của trai thẳng, nhưng mỗi lần Trần Nhất Nhiên đưa cho cô thứ gì đó, cô đều cảm thấy nó rất đẹp, luôn là kiểu dáng cô ưa thích. Lệ Lâm Lâm cầm chiếc vòng lên cẩn thật quan sát phát hiện bên trong có khắc tên viết tắt chữ cái đầu của cô. Có thích không? Trần Nhất Nhiên hỏi. Tạm được, Lệ Lâm Lâm cố ý nói. Trần Nhất Nhiên nhẹ nhàng cong môi cầm lấy chiếc vòng rồi tiến lại gần cô, để anh đeo giúp em. Ừm Lệ Lâm Lâm không có từ chối cô đưa tay ra. Cổ tay cô nhỏ nhắn tinh tế, làn da trắng nõn như ngọc vòng tay đeo lên cổ tay cô trông có vẻ còn đẹp hơn. Trần Nhất Nhiên vô cùng hài lòng với hiệu quả này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Lệ Lâm Lâm cũng hơi ngạc nhiên, vừa rồi chiếc phòng nằm ở trong hộp cô chỉ cảm thấy nó trông đẹp mắt nhưng sau khi đeo lên cảm giác bây giờ lại là kinh diễm như thể nó được thiết kế riêng cho cô. Hôm nay em rất đẹp, hiếm khi Trần Nhất Nhiên thẳng thắn khen ngợi ai đó, Lệ Lâm Lâm nâng mắt nhìn anh nhất thời không trả lời. Dường như Trần Nhất Nhiên cũng không cần cô đáp lại, anh chỉ lấy điện thoại ra, nói với cô chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi. Lệ Lâm Lâm tưởng anh muốn chụp ảnh tự sướng với cô, nhưng không ngờ anh lại chặn quản gia tình cờ đi ngang qua đây, nhờ ông ấy chụp ảnh giúp họ. Quản gia không tự tin lắm vào khả năng chụp ảnh của mình, vì thế đã gọi nữ giúp việc đến, nói cô ta phải cho ra một bức ảnh đẹp nhất. Nữ giúp việc cầm điện thoại di động giúp Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm chụp vài tấm, sau đó trả lại cho anh. Lệ Lâm Lâm cầm lấy điện thoại, muốn chọn ra một tấm ảnh đẹp nhất để gửi cho mình. Phải nói rằng kỹ năng chụp ảnh của nữ giúp việc rất tốt, hai người bọn họ lên hình trông rất đẹp. Lệ Lâm Lâm nhìn một hồi, vành tay bỗng nhiên đỏ lên, cô thực sự cảm thấy mình và Trần Nhất Nhiên trong ảnh rất xứng đôi. Chọn cái này này đi, giống như muốn che giấu tâm tư nhỏ bé của mình, cô vội vàng chọn một tấm ảnh, rồi để Trần Nhất Nhiên gửi nó cho mình. Sau khi Trần Nhất Nhiên gửi cho cô, anh liền đăng bài lên Weibo, Weibo này anh đã không sử dụng trong một thời gian dài. Anh sẽ mãi kiên nhẫn chờ em lớn lên. Trần Nhất Nhiên đăng hai tấm ảnh, một tấm chụp chung vào ngày sinh nhật lần thứ 5 của Lệ Lâm Lâm. Tấm còn lại là ảnh vừa rồi của hai người. Chương 77 Cầu hôn. Sau khi đăng bài lên Weibo thì Trần Nhất Nhiên tắt điện thoại, không quan tâm đến nó nữa. Bữa tiệc sinh nhật vẫn đang diễn ra, anh lại âm thầm gọi Lệ Lâm Lâm sang một bên, nói muốn dẫn cô ra ngoài. Lệ Lâm Lâm nghi ngờ nhìn anh, đi đâu? Trần Nhất Nhiên ra vẻ thần bí, đi rồi sẽ biết cách đây không xa. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút gật đầu, được thôi, để em đi thay đồ. Ừ, Trần Nhất Nhiên lên tiếng, đứng tại chỗ chờ Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm thay xong quần áo liền đi xuống lầu, cô bước về phía Trần Nhất Nhiên. Hai người cũng không thông báo với ai lời nào, chỉ lén lén lút lút đi ra ngoài. Lệ thâm trông thấy bọn họ đơn độc ra ngoài, vừa định đuổi theo thì bị Dư Vãn kéo lại, để hai đứa nó đi đi, anh đuổi theo làm gì? Lệ thâm nói, đương nhiên anh phải đi theo nhìn một chút, ai biết Trần Nhất Nhiên sẽ đưa Lâm Lâm đi đâu? Dư Vãn nói, hôm nay là sinh nhật của Lâm Lâm, chắc hẳn Nhất Nhiên đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho nó, đừng quấy rầy tuổi trẻ của người ta. Lệ Thâm nghe được lời này thì bật cười Trần Nhất Nhiên cũng được coi là trẻ Dư vãn trầm mặc một chút nhìn ông ấy nói Dù sao cũng trẻ hơn anh Lệ Thâm, sau khi Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm đi ra ngoài Anh chờ cô đến một khu biệt thự khác ở ngoại ô phía Tây Khác với khu biệt thự của Lệ Thâm ở gần công viên Lệ Trạch Khu biệt thự mà Trần Nhất Nhiên đưa Lệ Lâm Lâm đến không phải là biệt thự kiểu châu Âu điển hình Mà là kiểu Tây Trung Chiết Trung Biệt thự nằm giữa sườn núi Sân trong là kiểu sân Trung Quốc với các thềm đá và đèn led năng lượng mặt trời, màu sắc của ngôi nhà cũng theo kiểu Trung Quốc, gần giống với cảm giác nhà gỗ nhưng lại mang kiểu dáng châu Âu, mái nhà hình chóp có ống khói. Lệ Lâm Lâm vẫn biết gần đây còn có những khu biệt thự khác nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến. Tòa nhà nhỏ xinh đẹp đứng lặng lẽ giữa màn đêm, Lệ Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn Trần nhất nhiên bên cạnh đây cũng là một trong những bất động sản của anh. Ừ, nhưng anh chưa từng sống ở đây. Trần Nhất Nhiên vừa nói vừa dẫn Lệ Lâm Lâm đi vào. Căn nhà đã được quét dọn, điện nước cũng có thể xài. Trần Nhất Nhiên nói đến đây, anh lấy một đôi dép mới trong tủ giày cho Lệ Lâm Lâm, xem ra đã có chuẩn bị. Lệ Lâm Lâm đổi dép bước vào phòng khách đang sáng đèn với anh, anh định chuyển đến đây à? Ừ, sau khi dọn ra khỏi Ngân Loan, Trần Nhất Nhiên đã trở về công viên Tinh Hải, nhưng gần đây anh luôn suy nghĩ về một nơi thích hợp hơn để sống. Em thấy nơi này có thích hợp làm phòng tân hôn không? Lệ lâm lâm, không phải chưa tổng giám đốc Trần, lối suy nghĩ của anh có hơi nhanh rồi đó. Anh đã suy nghĩ kỹ tuy rằng ở đây không thuận tiện như ở công viên Tinh Hải, nhưng nó tốt ở chỗ là có không gian yên tĩnh và diện tích lớn hơn. Khu vườn ngoài kia cũng đủ đủ cho tiểu xài xài chạy nhảy. Trần nhất nhiên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, quan trọng nhất chính là chỗ này rất gần với nhà của ba mẹ em, anh nghĩ bọn họ sẽ không muốn sống xa em. Lệ lâm lâm nghe hiểu ý anh, khuôn mặt liền không nhịn được nóng lên. Hình như anh tính toán hơi xa thì phải. Không, Trần Nhất Nhiên nói, cần phải tính ngay bây giờ. Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, nhìn hộp bánh trên bàn ăn. Đó là gì vậy? Bánh kem do anh làm. Trần Nhất Nhiên nắm tay Lệ Lâm Lâm đi qua. Lúc chiều anh vẫn luôn ở đây làm bánh em muốn nếm thử không? Vừa nãy trong bữa tiệc sinh nhật Lệ Lâm Lâm đã ăn bánh kem một lần. Đó là bánh sinh nhật ba tầng do ba mẹ cô đặc biệt làm cho cô. Trên lý thuyết có lẽ bây giờ cô sẽ không muốn ăn chiếc bánh thứ hai, nhưng những lời của Trần Nhất Nhiên khiến nội tâm cô có chút ngứa ngáy. Tổng giám đốc Trần dành cả buổi chiều để làm bánh kem cô nhất định phải kiểm tra thật tốt mới được. Cô cẩn thận mở chiếc hộp nhìn thoáng chiếc bánh kem bên trong. Chiếc bánh này được làm rất đẹp, có chữ viết tay, có cả hoa và trái cây, các chi tiết được trang trí rất tinh tế. Nếu Trần Nhất Nhiên không nói thì cô thực sự không biết chiếc bánh này do chính tay anh làm. Anh sẽ không lấy bánh đã mua để lừa em chứ? Lệ Lâm Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn anh, mặc dù cô biết trước đó tay nghề nấu ăn của Trần Nhất Nhiên rất giỏi, nhưng chẳng lẽ đến làm đồ ngọt cũng giỏi như vậy sao? Trần Nhất Nhiên cầm lấy dao cắt bánh rồi đặt vào tay Lệ Lâm Lâm, em nếu thử sẽ biết hương vị này không thể mua ở bên ngoài. Lệ Lâm Lâm nhướng mày, lời này của Tổng Giám Đốc Trần thật tự tin. Cô nhìn con dao cắt bánh trong tay một chút bỗng nhiên nổi lên ý đồ xấu. Lệ Lâm Lâm không dùng dao cắt bánh, cô lấy ngón trỏ quẹt một ít kem trên mặt bánh. Thừa dịp Trần Nhất Nhiên chú ý thì bôi nó lên mặt anh. Ha ha ha ha há há! Sau khi thành công, Lệ Lâm Lâm nhìn lớp kem trên mặt Trần Nhất Nhiên rồi cười một cách kiêu ngạo. Anh như thế này nhìn rất ngon miệng, giống như bị nghiện trò này. Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa tiếp tục quẹt kem lên ngón tay muốn bôi nó lên mặt Trần Nhất Nhiên, nhưng lần này cô vừa đưa tay ra đã bị Trần Nhất Nhiên bắt lấy. Ánh mắt Trần Nhất Nhiên nặng nề nhìn cô, lệ lâm lâm theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô nhận sai chỉ trong một giây, em sai rồi, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Đã muộn, đôi môi mỏng của Trần Nhất Nhiên khẽ nhách anh đưa ngón tay của lệ lâm lâm đến bên miệng chậm rãi nhấm nháp. Cả người lệ lâm lâm như bị điện giật đến cả trái tim cũng cảm nhận được sự tê dại. Trần Nhất Nhiên liếm sạch em trên ngón tay cô anh nói, hương vị quả thật không tệ em nên nếm thử. Lời cầu xin còn chưa kịp nói ra, đôi môi của Lệ Lâm Lâm đã bị Trần Nhất Nhiên chiếm hữu. Bờ môi của Trần Nhất Nhiên lành lạnh, đầu lưỡi có vị kem bơ ngọt ngào, khiến Lệ Lâm Lâm muốn thưởng thức một cách cạn kẽ. Cảm nhận được sự chủ động theo bản năng của cô, cổ họng Trần Nhất Nhiên bật ra tiếng cười trầm thấp, điều này làm nụ hôn giữa hai người trở nên sâu sắc hơn. Càng về sau, Lệ Lâm Lâm hoàn toàn không thể nếm được hương vị của kem, chỉ cảm thấy phổi đang bị đốt cháy mãnh liệt trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay Trần nhất nhiên vẫn đang giam cô trong lòng ngực của mình, như thể không có ý định bỏ qua cho cô. Hiện tại Lệ Lâm Lâm vô cùng hối hận, cô chỉ nhất thời ham chơi nên bôi một ít kem lên mặt anh, nhưng cùng lắm thì cô cho anh bôi lại, chưa động một chút lại làm chuyện người lớn là có ý gì. Đây chính là cách trả đũa của người trưởng thành sao. Làm sao, vẫn không phục. Giọng nói của Trần nhất nhiên ở phía đối diện truyền đến, Lệ Lâm Lâm nghe thấy, bả vai không nhịn được run lên. Không có, không có. Trải qua khoảng thời gian ở chung với Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm biết rõ lúc này cô đang ở thế bất lợi, nếu cứng rắn đối đầu với anh thì nhất định khó qua khỏi, bây giờ chỉ có thể dùng chính sách mềm mỏng. Anh Nhất Nhiên, đổi cái khác, cô vừa mở miệng đã bị Trần Nhất Nhiên cắt ngang. Hờ, Lệ Lâm Lâm nhất thời không kịp phản ứng, đổi cái gì? Trần Nhất Nhiên cúi người cọ cọ vào mặt Lệ Lâm Lâm, đôi môi mềm mại như có như không ma sát vành tay cô, đổi xương hô khác. Lệ lâm lâm im lặng vài giây, phun ra hai chữ. Tổng giám đốc Trần, bàn tay của Trần nhất nhiên béo nhẹ lên vòng eo thon gầy của cô. Cô ý, hửm, em biết anh muốn nghe gì. Lệ lâm lâm cảm thấy mình là một cô gái nhỏ trong sáng, làm sao mà biết được chứ? Không phải anh đã nói thích em gọi anh là anh nhất nhiên hay sao? Anh đã nói rồi, bây giờ anh không muốn làm anh trai của em. Trần Nhất Nhiên ngày càng rán sát vào người cô, Lệ Lâm Lâm cảm thấy toàn bộ thế giới của cô đang bị bao trùm bởi hơi thở nóng bỏng của anh. Lâm Lâm Trần Nhất Nhiên thấp giọng gọi cô một tiếng, giống như muốn nói gì đó. Điện thoại của Lệ Lâm Lâm để trong túi sách đột nhiên vang lên, Lệ Lâm Lâm giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Cô thoát khỏi vòng tay Trần Nhất Nhiên tìm túi sách của mình rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên hai chữ ba yêu. Đây thật sự là người ba tốt của cô. Dạ, ba có chuyện gì à? Lệ lâm lâm nhận điện thoại còn đặc biệt nhấn mạnh chữ ba. Lệ thâm khá hài lòng với tốc độ trả lời điện thoại của cô trong lòng hơi nguôi giận con cùng tên nhóc Trần Nhất Nhiên đi đâu vậy? Trở về nhanh đi, à, chúng con đi dạo xung quanh vài vòng, sẽ quay về ngay. Sau khi lệ lâm lâm cúp điện thoại cô ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Trần Nhất Nhiên vẫn đang đứng cạnh bàn ăn. Ba em bảo chúng ta trở về. Ừ... Trần Nhất Nhiên nới lỏng cả vạt, không nói gì thêm mà chỉ đáp lại. Lệ Lâm Lâm liếc nhìn chiếc bánh trên bàn, nói với Trần Nhất Nhiên, em mang bánh kem về nha Được, Trần Nhất Nhiên nhìn cô, khóe miệng rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười. Sau khi đưa Lệ Lâm Lâm về nhà, Trần Nhất Nhiên không có theo vào, Lệ Thâm thấy Lệ Lâm Lâm trở về một mình với chiếc hộp trên tay, liền nhìn ra ngoài hai vòng, Trần Nhất Nhiên đâu. Có phải không dám đối mặt với ba? Lệ Lâm Lâm cầm bánh kem lên lầu, còn lên dẹp đồ trước. Con cầm cái gì vậy? Không có gì, lệ lâm lâm không nói cho ông ấy biết chạy một mạch về phòng. Vào phòng đóng cửa lại, cô cũng không gọi Trần Hy và Ngô Tuệ lên ăn chung, mà chuẩn bị ăn bánh một mình. Giáo cắt bánh được Trần nhất nhiên cho sẵn vào hộp lệ lâm lâm cuối cùng cũng dùng nó để cắt bánh cô đặt một miếng nhỏ lên đĩa. Buổi tối không được ăn quá nhiều nên cô chỉ nếm thử một miếng nhỏ, bánh có hương vị rất ngon, là mùi thơm của trà đào bá thức mà cô thích chua chua ngọt ngọt, ăn một miếng to cũng không bị ngán. Chỉ lạc mùi vị này lại khiến cô nhớ đến nụ hôn vừa rồi của Trần Nhất Nhiên. Khuôn mặt của Lệ Lâm Lâm lại có dấu hiệu nóng lên, những lời Trần Nhất Nhiên nói vào ngày hôm nay cô đều hiểu anh muốn kết hôn với cô sao. Nghĩ đến hai chữ kết hôn, khuôn mặt của cô càng thêm nóng. Căn biệt thự kia rất lớn, đêm nay cô còn chưa kịp đi dạo hết nơi đó cũng không biết tiểu xài xài có thích không. Đợi đã tại sao cô lại có thể bị mạch suy nghĩ của Trần Nhất Nhiên kéo theo như thế. Lệ lâm lâm đỏ mặt ăn thêm miếng bánh kem, chiếc nghĩa vừa xiên vào bỗng chạm phải một thứ gì đó cứng cứng. Hừ, lệ lâm lâm cẩn thận tách miếng bánh cô thường Trần Nhất Nhiên vô tình làm rơi thứ gì đó trong khi làm bánh. Sau khi lấy nó ra cô mới phát hiện nó là một chiếc nhẫn. Trong nháy mắt lệ lâm lâm liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù sao đây quả thực là một chiêu trò mà những người già như Trần Nhất Nhiên sẽ nghĩ ra. Cô lấy khăn giấy lau sạch chiếc nhẫn, đặt nó lên bàn rồi chụp một tấm ảnh. Trần Nhất Nhiên có phải anh muốn hại chết mạng chó của em không? Nếu như em nuốt hết một hơi thì sao? Hoặc nếu em nhai chúng nó, nhai đến nỗi một hàm đầy răng thì sao hả? Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên trực tiếp gọi điện thoại tới anh không nghĩ em sẽ ăn bánh kem một cách vồ vật như vậy với lại ngay từ đầu anh định cho em cắt bánh kem ở biệt thự bên kia. Cuối cùng anh sợ cô thẹn quá hóa giận cũng không muốn tạo áp lực quá lớn nên mới để cô mang bánh trở về nhà. chương 78, đeo nhẫn. Sau khi Trần nhất nhiên đưa nhẫn anh cũng không nhắc đến nữa, giống như đang chờ lệ lâm lâm tự mình suy nghĩ rõ ràng. Lệ lâm lâm cũng giả ngu, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ không biết gì. Dù sao bây giờ cô vẫn còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp đại học cho dù thật sự muốn kết hôn hay gì gì đó, thì cô nhất định phải đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới tính tiếp. Nhưng Giang cư mận và người hâm mộ rõ ràng đã nghĩ nhiều hơn bọn họ, lần trước vào ngày sinh nhật của Lệ Lâm Lâm Trần nhất nhiên đã dùng Weibo ít lượt theo dõi để đăng bài, nhưng ngày hôm sau nó đã nằm trong danh sách hot search. Anh cảm thấy Weibo và hot search cũng khá tốt ấy chứ. Đối với hai tấm ảnh mà anh đăng, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú, gặp đến nỗi đầu óc choáng váng, còn ham dọa hai người mà không kết hôn thì sẽ biết tay. Trần Nhất Nhiên hiền nhiên không trả lời, lệ lâm lâm thì tò mò nhìn thử hót sớt một chút, sau đó vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Lúc cô nhận được chiếc nhẫn của Trần Nhất Nhiên cô không nói cho bất kỳ ai, cô để chiếc nhẫn và món đồ chơi lắp ráp ở chung một chỗ, đặt chúng ngay cạnh đầu giường. Học kỳ cuối cùng của đại học trôi qua bận rộn nhưng cũng rất phong phú, lệ lâm lâm phải chuẩn bị cho kỳ thi và bảo vệ luận án, tạm thời không nhận quá nhiều công việc. Mỗi tuần một lần, Trần nhất nhiên sẽ đưa tiểu xài xài đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố còn lấy danh nghĩa dắt chó đi dạo để gọi lệ lâm lâm đến cùng. Mỗi lần hai người đến sẽ mua thêm một vài thứ cho căn biệt thự. Căn biệt thự vốn dĩ chống trải nay đã trở nên rực rỡ hơn rất nhiều chỉ trong vài tháng. Tiểu xài xài cũng rất thích nơi đó, nhất là khu vườn trong khu biệt thự, vừa rộng rãi vừa thoải mái, đủ để cho nó lan lộn khắp nơi. Nhắc mới nhớ tiểu xài xài đã lớn hơn rất nhiều, lỗ tai cũng dựng lên từ lâu, so với lúc mới đến nhà Trần Nhất Nhiên thì quả thực như hai con chó khác. Avatar của Trần Nhất Nhiên cũng được thay đổi hàng tháng, mọi người không cần theo dõi vòng bạn bè của anh, ngay cả chó cũng chưa từng nhìn thấy một lần, nhưng từ avatar của anh đã có thể chứng kiến được toàn bộ quá trình trưởng thành của tiểu xài xài. Lệ Lâm Lâm cũng thay avatar WeChat của cô thành tiểu xài xài, thoạt nhìn giống như avatar đối với Trần Nhất Nhiên. Một ngày sau khi cô thay đổi avatar của mình, chủ đề avatar đôi của Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên đã vọt thẳng lên hot search. Lệ Lâm Lâm, cư dân mạng chuột chuỗi gào thét chói tay nói hai người bọn họ tình cảm thật tốt thậm chí đến avatar cũng muốn giống nhau. Lệ Lâm Lâm lập tức đăng webua, đáp lại bọn họ cảm ơn, bởi vì nó cùng một con. mỉm cười, sau khi oán hận cư dân mạng xong, Lệ Lâm Lâm không nhịn được bắt đầu tự hỏi. Rốt cuộc ai là kẻ phản bội ẩn nấp trong số những người bạn của cô? Mà người này đồng thời cũng là bạn tốt của cô và Trần nhất nhiên. Cô thêm bạn không có gì khó, nhưng ID WeChat của Tổng Giám Đốc Trần rất có giá trị anh cũng sẽ không dễ dàng thêm người khác. Người đã vạch Trần avatar đôi của bọn họ quả thực có chút tài năng. Lệ lâm lâm cho nên, rốt cuộc là ai đã tiết lộ avatar của Tổng Giám Đốc Trần ra ngoài. Cô Điên Cuồng đăng bài ám chỉ trên vòng bạn bè, trợ lý ngô là người đầu tiên làm rõ người đó không phải mình. Trợ lý ngô không phải tôi. Phó áng tư cũng không phải tôi, có phải mấy người chị em của em không? Dì khưu trả lời phó áng tư, ha, cmn cậu đang ở đây thả bà gì vậy? Phó áng tư, không thể trêu vào, Trần Hy cậu không hề nghi ngờ người đó chính là anh mình sao? Trần Nhất Nhiên, ngay lập tức Lệ Lâm Lâm nghi ngờ Trần Nhất Nhiên tự biên tự diễn chạy tới chất vấn anh, nhưng đối phương thả chết cũng không chịu nhận. Bây giờ anh đang ở đâu? Lệ Lâm Lâm hỏi. Trần Nhất Nhiên bật cười, hỏi lại cô em tính đi tìm anh đối chất sao. Làm sao, có phải anh trột dạ không? Trần Nhất Nhiên mí môi dưới, trả lời cô anh đang ở Nghĩa Trang. Sao, Lệ Lâm Lâm sửng sốt một chút cô còn tưởng Trần Nhất Nhiên đang ở công ty hoặc đang họ ở đâu đó, nhưng không ngờ anh lại tới Nghĩa Trang. Anh đến thăm mẹ anh, à Lệ Lâm Lâm đáp lại một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì. Sao đột nhiên muốn đi thăm cô Trần, tối hôm qua nằm mơ thấy chuyện lúc nhỏ. Sáng nay tỉnh dậy thì nhớ bà ấy vô cùng. Lệ lâm lâm rũ mắt không nói gì, có tiếng gió vù vù từ bên Trần nhất nhiên truyền đến, theo sau là giọng nói trầm thấp vang lên bên tay, lần sau chúng ta cùng nhau đến thăm mẹ đi. Vành tay lệ lâm lâm đột nhiên ửng đỏ, cô đưa tay nhấn vào vị trí trái tim mình, buồn bã lên tiếng Ừm Lệ lâm lâm cúc điện thoại, bất giác lướt nhìn chiếc hộp trong suốt ngay đầu giường, trong đó có đồ chơi lắp ráp của cô và chiếc nhẫn mà Trần nhiễn đưa cho cô. Cô nhìn chằm chằm chiếc hộp một lúc đưa tay mở hộp rồi lấy chiếc nhẫn ra. Kể từ khi nhận được chiếc nhẫn này cô vẫn chưa đeo nó cũng không biết hôm nay bị làm sao đột nhiên muốn thử một chút. Lệ lâm lâm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình sắc mặt kinh ngạc khi thấy kích cỡ vừa vặn đến vậy. Trái tim của lệ lâm lâm đập liên hồi khuôn mặt lúc này còn nóng hơn nhiều so với lúc nãy nói chuyện với Trần Nhất Nhiên. Cô vội vàng tháo chiếc nhẫn ra cất nó vào trong hộp một lần nữa. Ngày hôm sau, Trần Thúy bỗng nhiên đề cập đến chuyện hôn sự với Lệ Thâm, ngay cả ba của Trần nhất nhiên cũng dự định sẽ trở về từ nước ngoài vào tháng sau. Lệ Thâm và Dư Vãn nói bóng hỏi gió về quan điểm của Lệ Lâm Lâm, mỗi lần Lệ Lâm Lâm nghe bọn họ nhắc đến chủ đề này thì luôn ngượng ngùng ấp à ấp úng, mà nơi đeo thử chiếc nhẫn cũng hiểu tại sao lại nóng lên. Lệ Lâm Lâm vẫn còn nhỏ. Bản thân cô cảm thấy bây giờ kết hôn là khá sớm, nhưng Trần Nhất Nhiên cũng không còn trẻ, nếu để anh đợi thêm vài năm nữa, hình như có chút vô nhân đạo. Trải qua lâu như vậy, trong lòng cô cũng chấp nhận mình và Trần Nhất Nhiên đang yêu nhau, Lệ Thâm và Dư Vãn đã sớm biết chuyện cô và Trần Nhất Nhiên thường xuyên cùng nhau đến biệt thự ở ngoại ô thành phố. Còn rất nhiều chuyện hai gia đình vẫn không vạch Trần tựa như cũng đang chờ cô lớn lên, hiện tại cô sắp tốt nghiệp, có phải nên cho bọn họ một câu trả lời chính xác không? 2. Lệ Lâm Lâm thở dài, cô đã dây dưa với Trần Nhất Nhiên lâu như vậy, nếu lúc này không đồng ý mà ném chó vứt bỏ chồng, thì có phải quá cạn bã không? Trước khi Lệ Lâm Lâm tốt nghiệp, sinh nhật của Trần Nhất Nhiên đã đến trước. Sinh nhật năm ngoái của Trần Nhất Nhiên, cô và anh đã chiến tranh lạnh suốt cả quá trình hai người không nói với nhau lời nào, năm nay mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển mới, Lệ Lâm Lâm cũng bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ đón sinh nhật với Trần Nhất Nhiên như thế nào. Không giống như Lệ Lâm Lâm, Trần nhất nhiên không muốn trải qua sinh nhật với những người khác, anh chỉ muốn trải qua cùng cô. Trần nhất nhiên từ chối lời đề nghị tổ chức tiệc sinh nhật của Lệ Lâm Lâm, anh đưa cô đến biệt thự ở ngoại ô thành phố, nói rằng chỉ cần cùng nhau ăn tối là được. Lệ Lâm Lâm cảm thấy như vậy quá đơn giản, nhưng dù sao ý kiến của chủ sinh nhật vẫn là lớn nhất. Cô đến biệt thự rất sớm, ở bên đó trang trí mọi thứ trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, lúc Trần Nhất Nhiên ở đây làm bánh cho cô tâm trạng của anh có giống như cô bây giờ không? Từ khi còn nhỏ, bắt tự của Lệ Lâm Lâm và phòng bếp đã không hợp nhau, vì thế kế hoạch nấu bữa tối cho Trần Nhất Nhiên nhất định sẽ bị cô loại bỏ đầu tiên. Cô đặt một bàn đồ ăn từ thiên hà cư, bánh kem cũng đặt trước, chỉ cần không phá hư đồ ăn là được còn trong lúc trang trí xảy ra sai sót cũng không quan trọng. Tiểu xài xài cũng theo cô đến cả buổi chiều nó vẫn ở trong khu vườn hái hoa bắt bướm Lệ lâm lâm bố trí một số dây đen led trên tường Bỗng nhiên nhớ lại lần cô khiêu vũ với Trần Nhất Nhiên trên núi Du Tiên năm ngoái Lúc ấy anh cũng bố trí không ít bóng đèn nhỏ như thế này Khi đó cô còn cảm thấy có chút quê mùa Bây giờ tự tay làm cô mới phát hiện treo mấy thứ này cũng là một công việc cần kỹ thuật Người trưởng thành luôn khiến thế giới phải kính sợ Sau này cô sẽ không bao giờ nói dây đèn led quê mùa nữa Lúc Trần Nhất Nhiên từ công ty trở về, anh ôm tiểu xài xài đang nhào tới trước cái tên tiểu xài xài bây giờ thực sự không xứng với nó chút nào, sức mạnh lúc nó nhào vào ngực anh đã lớn hơn trước vài bậc. Sau khi tiếp được tiểu xài xài, anh liền đi vào nhà, vừa vào đã thấy phòng khách được lệ lâm lâm trang trí sạc sỡ. Bàn tay đang tháo cà vạt dừng lại, Trần Nhất Nhiên khẽ cười nói một câu, rất đẹp. Lệ lâm lâm, nhưng em nghe kiểu gì cũng cảm thấy anh không thiệt tình. Ăn cơm trước đi. Cô định dọn đồ ăn lên, nhưng Trần Nhất Nhiên đã ôm lấy eo cô từ phía sau, kéo cô vào trong ngực mình. Không khiêu vũ trước à? Anh tưởng em treo mấy thứ này là muốn khiêu vũ với anh. Lệ lâm lâm, anh tưởng cũng nhiều ghê. Tiểu xài xài ở bên cạnh sủa gâu gâu hai tiếng. Trần Nhất Nhiên bật đĩa nhạc anh nhẹ nhàng nắm tay lệ lâm lâm chậm rãi khiên vũ theo từng tiếng nhạc trong phòng. Tiểu xài xài hưng phấn đi xung quanh hai người, như thể muốn hòa nhập. Lệ Lâm Lâm sợ mình vô tình dẫm phải tiểu sai sai, nên cô đã cẩn thận tránh nó, ngược lại Trần Nhất Nhiên phía đối diện đã bị cô dẫm lên chân rất nhiều lần. Trần Nhất Nhiên lại một lần nữa nhận ra sự thật bản thân không bằng cờ hó, bỗng anh vô tình nhìn thấy thứ mà Lệ Lâm Lâm đang đeo trên cổ. Dưới ánh đèn nó tỏa ra tia sáng trói mắt trước đó bị Lệ Lâm Lâm giấu trong áo, lúc này khiêu vũ nên đã nhảy ra ngoài. Là chiếc nhẫn anh tặng cô, ánh mắt Trần Nhất Nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không rời mắt. Lệ Lâm Lâm lập tức nhận ra anh đang nhìn chiếc nhẫn trên cổ mình, bỗng nhiên có chút khó xử. Hai người không khiêu vũ nổi nữa, động tác càng ngày càng chậm. Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, định giấu chiếc nhẫn đi, nhưng Trần Nhất Nhiên đã nắm lấy tay cô. Tại sao đeo nhẫn ở chỗ này? Thanh âm của anh trầm thấp mang theo thứ cảm xúc dễ khiến tâm trí Lệ Lâm Lâm trở nên rối loạn. Nhịp tim của Lệ Lâm Lâm đập càng lúc càng nhanh, không dám nhìn anh, không có gì em chỉ cảm thấy đeo trên cổ nhìn rất đẹp. Đôi mắt đen láy của Trần Nhất Nhiên nhìn cô, như muốn đem cô khắc sâu vào tận tâm can, thật lâu sau đó anh mới mỉm cười, đưa tay lấy chiếc nhẫn trên cổ lệ lâm lâm xuống, đồ ngốc nhẫn không phải để đeo ở chỗ này. Anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi dây chuyền, tiện tay đặt dây chuyền sang một bên. Trái tim lệ lâm lâm đập thình thịch vô thức muốn tránh Trần Nhất Nhiên. Nhưng Trần Nhất Nhiên không cho cô cơ hội chạy trốn, anh nắm lấy tay cô đặt lên vị trí trái tim mình, dưới lòng bàn tay tim anh đập dữ dội không kém gì người đối diện. Nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến Lệ Lâm Lâm hoảng hốt Trần Nhất Nhiên cúi đầu hôn lên ngón tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, nhẫn phải đeo ở đây. Chiếc nhẫn vẫn giống như lần trước Lệ Lâm Lâm đeo thử, hoàn toàn phù hợp với ngón áp út của cô. Cũng giống như sự phù hợp giữa hai người. Hoàn Chính Văn, phần 4 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cocuocdoctruyen.com.